Vân Hà Bang lão hổ ly trốn ở trong một cái góc, hiện tại Vân Hà Bang cũng coi là một hào nhân vật, nếu là lúc này ra lãnh đạo Vân Hà Bang người chơi, có lẽ còn có thể đưa đến một chút tác dụng, đáng tiếc gia hỏa này là gan thực sự quá nhỏ, bình thường bảy mưu tính kế còn có thể, thời điểm chiến đấu căn bản không thể trông cậy vào hắn. Chủ nhân, dứt khoát đem những này người đều giết. Tiểu Lục nhìn thấy Vân Hà Bang người chơi cách xa linh thạch, bay đến Trương Lãng bên người, một hai tròng mắt tất cả đều là khát máu quá mang. Chương 430, váng chiến tiếp tục. Trương Lãng lắc đầu nói, "Bảo hộ linh thạch quan trọng, nếu như bị người phá vỡ linh thạch, ta cần phải tìm ngươi tính sổ." "Là, chủ nhân." Tiểu Lục bất mãn vây vây đuôi, lại chủ động bay trở về đến linh thạch bên cạnh, trong lỗ núi thỉnh thoảng phun ra từng đạo khí màu trắng thể. Tiểu Linh hướng về phía buồn bực tiểu Lục làm cái mặt quỷ, như cái bé ngoan đồng dạng đi vào Trương Lãng bên người, chờ lấy Trương Lãng mệnh lệnh. Vân Hà Bang trụ sở linh thạch lúc nào có thể đánh phá? Trương Lãng đang bằng phái nói chuyện phiếm trong hệ thống hỏi thăm một chút, hắn tại giữa đỏ tên thời điểm, vẫn chú ý bang chiến tin tức, biết tuyệt chủng nam nhân tốt cùng nhị cẩu tử tại Tiên Công Vân Hà bang trụ sở, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Nhị cẩu tử nhìn xuống cất giữ linh thạch gian phòng lượng máu, mở miệng nói, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, liền có thể đánh nát Vân Hà bang linh thạch, cấp 3 trụ sở cất giữ linh thạch gian phòng thực sự rất khó khăn đánh, Lãng Phi không ít thời gian. Tốc độ nhanh một chút, một đôi đua đá bị ta giết trở về. Hắn rất có thể về Vân Hà Bang trụ sở phòng thủ. Trương Lãng có chút bận tâm một đôi đũa phục sinh sau sẽ đi Vân Hà Bang trụ sở. Tuyệt trùng nam nhân tốt tùy tiện nói, đại thân yên tâm, mặc kệ ai đến, ta đều có thể ngăn trở bọn hắn, để nhị cậu tử thư thư phục phục an an toàn toàn đánh nát trụ sở linh thạch. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bang chiến chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền khắp nơi lộ ra cổ quái, ta hoài nghi một đôi đũa còn có chuẩn bị ở sau. Trương Lãng liếc nhìn một vòng Vân Hà ba người chơi. Bọn hắn mặc dù không dám xông lên, nhưng cũng không có ý định rút đi, từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị công kích. Đại thần đoán không lầm, một đôi đua cái kia đồ hư hỏng quả nhiên đến Vân Hà bang trụ sở. Tuyệt trùng nam nhân tốt thấy được từ đằng xa chạy tới một đôi đua. Trương Lãng khẽ lắc đầu, đối với một đôi đua xuất hiện tại Vân Hà bang trụ sở không có gì lạ, Ngạo Vũ bang bên này không có hắn có thể lợi dụng truyền thông trận, dựa vào hai chân muốn chạy tới nơi này, cần thời gian cũng không ngắn. Cho nên hắn chỉ có về Vân Hà Bang trụ sở con đường này, hắn trụ sở bên cạnh có một cái hệ thống truyền tống trận, quá khứ căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bang chủ của các ngươi đã đi, các ngươi còn không lui xuống, là muốn cho ta đưa các ngươi trở về sao? Trương Lãng đi về phía trước mấy bước, đỉnh đầu tiểu tinh linh giả sở làm dạng huy động pháp trận cũng đi theo. Thượng quan Linh Yên không cùng đi lên, đi vào linh thạch bên cạnh, cùng Tiểu Lục cùng một chỗ bảo hộ linh thạch căn toàn. Lúc này Ngạo Vũ Bang tử vong người chơi cuối cùng từ nơi xa chạy tới, theo từng cái Ngạo Vũ Bang người chơi đến, tình thế dần dần biến được đối Ngạo Vũ Bang có lợi bắt đầu. Mỗi khi Trương Lãng tiến lên mấy bước, Vân Hà Bang người chơi liền sẽ lui ra phía sau mấy bước, Trương Lãng sau lưng Ngạo Vũ Bang người chơi càng ngày càng nhiều, làm Trương Lãng nhìn thấy sau lưng tụ tập nhân số không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên một cái núi lửa tuôn ra hiện tại Vân Hà Bang người chơi đỉnh đầu, sau đó đại hỗn chiến bắt đầu. Nói đại hỗn chiến có chút không quá chuẩn xác, phải nói là đơn phương đại đồ sát, Trương Lãng mang theo Ngạo Vũ 3 người chơi đồ sát Vân Hà 3 người chơi. Vân Hà bang ngay cả một cái hạ mệnh lệnh đều không có, hơi có chút uy tín lão hổ ly đã sớm chạy mất dạng, còn lại người chơi liền cùng cái con rồi không đầu, ôm đầu tán loạn, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Quá tốt rồi, lão bà bạn bảo vệ. Truy Phong vạn giọng cao hứng nhảy dựng lên, hai tay dùng sức đập mấy cái bàn tay, trên mặt hưng phấn cảm xúc không chút nào ẩn tàng. Hoa mãn lâu cô ý dội nước lạnh nói: chưa không nên cao hứng quá sớm, bang chiến còn không có kết thúc, nói không chừng đằng sau sẽ còn xuất hiện cái khác ngoài ý muốn nha. Lão chủ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Truy Phong vặn rèm che lấy trái tim nhỏ, làm ra một bộ trong lòng run sợ dáng vẻ, nhỏ giọng nói, nếu như chờ sẽ bang chiến ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nhớ kỹ cho ta gọi bác sĩ, ta sợ chính mình sẽ ngất đi. Ừm, ngươi ngất đi về sau, ta sẽ đích thân cho ngươi triển khai cấp cứu, ta cứu người vẫn là rất có một bộ Hoa Mãn Lâu săn ống tay áo, tựa hồ thật muốn đối chui Phong Vạn Dặm thi triển cấp cứu biện pháp. Chui Phong Vạn Dặm thân sắc cứng ngắc quát tay nói, làm ta không nói, coi như thua sạch lão bà bà bản, ta cũng sẽ không ngắt đi. Không có tí sức lực nào. Hoa Mãn Lâu cảm thấy thất vọng, sau đó cảm thấy hứng thú tới gần Chui Phong Vạn Dặm, ôn nhu nói, hỏi thăm một chút, lão bà của ngươi vốn có nhiều ít. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây chính là ta cho lão bà chuẩn bị. Chui Phong Vạn Dặm bưng chặt hầu bao. một mặt cảnh rất nhìn xem Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nhếch miệng, một bàn tay đập vào Truy Phong Vạn Dặm trên trán, không tính nói, dù sao ta sớm muộn cũng sẽ biết. Cái này, tựa như là à, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, a ha ha Truy Phong Vạn Dặm nguyên bản có chút xấu hổ, đằng sau càng nghĩ càng thấy thật tức cười, sau đó lớn tiếng bật cười. Hoa Mãn Lâu trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, tựa hồ có chút thẹn thùng, nghe được Truy Phong Vạn Dặm cười vui vẻ như vậy, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, xấu hổ nâng lên một chân. Đột nhiên đá vào truy phong vạn giảm trên bàn chân, Thình Linh bị đạp một cái truy phong vạn giảm, thân thể đạp đạp lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Đứng vững gót chân truy phong vạn giảm không dám ở lớn tiếng cười, ngậm chặt miệng, Lê Ma Lệ Mễ trở lại hoa mãn lâu bên người, ngẩng đầu lén lén liếc đối phương một chút, phát hiện đối phương không có nhìn chính mình, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn bang chiến trực tiếp. Trương Lãng đang nghe một đôi đúa đi Vân Hà bang trụ sở về sau, nhìn nói với thượng quan Linh Nghiên, Người dẫn người chồng coi linh thạch, ta đi Vân Hà bang chủ sở nhìn xem, ta lo lắng tuyệt chủng nam nhân tốt cùng nhị cậu tử không phải một đôi đua đối thủ. Nơi này giao cho ta. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, khẽ khẽ thở dài, tìm ra hảo hữu bảng, gửi đi một tin tức ra ngoài. Trương Lãng đi ra bị phá hư rối tinh rối mù ngạo vũ bang chủ sở, bạch cốt chi địa cái này địa đồ đã rất khó tại nhìn thấy Vân Hà ba người chơi, không phải bị giết, chính là mình chủ động trở về thành, Trương Lãng sử dụng quyển trục về thành. Đầu tiên là trở lại Bình Nguyên Thành, sau đó thông qua truyền tống trận đi vào Yêu Tinh rừng rậm. Vân Hà Bang chủ sở đã đến phi thường thời khắc nguy hiểm, truyền tống trận bên cạnh ngay cả một cái đóng giữ người chơi đều không có, chương lãng rất thuận lợi đi hướng Vân Hà Bang chủ sở. Lúc này Vân Hà Bang chủ sở, từ khi có một đôi đũa gia nhập, tuyệt chủng nam nhân tốt chống cự bắt đầu rõ ràng cố hết sức rất nhiều, bên người người chơi từng cái tử vong, cuối cùng liền ngay cả chính hắn cũng ngã trên mặt đất. Nhị cậu tử, còn lại toàn bộ nhờ ngươi Nếu là không đánh tan được Vân Hà Bang trụ sở linh hạch, ngươi chính là ngạo vũ bang tội nhân. Tuyệt trùng nam nhân tốt lưu lại như thế vài câu tính uy hiếp, thi thể biến thành bạch quang bay trở về điểm phục sinh, hiện tại là bang chiến trong lúc đó, hắn có thể không có thời gian tại nguyên chỗ nằm thi, hắn phải nhanh phục sinh, sau đó thông qua truyền tống trận đang đổi trở về hỗ trợ. Ngay tại công kích gian phòng nhị cậu tử nghe được tuyệt trùng nam nhân tốt, nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng dưới mắt tình thế để hắn không có cách nào làm như thế, vì mau chóng đánh vợ gian phòng. Nói liên tục câu nói thời gian đều không muốn lãng phí. Chương 431: Thiên công. Một đôi đua giết chết tuyệt chủng nam nhân tốt về sau, ánh mắt nhìn về phía cất giữ linh thạch gian phòng, làm gian phòng lượng máu tràn ngập nguy hiểm lúc, mở ra nói chuyện phiếm bảng gửi đi một đoạn tin tức, sau đó thu hồi nói chuyện phiếm bảng, trầm giọng nói, không thể để cho hắn đem gian phòng đánh vỡ, chúng ta bên trên giết ngạo vũ ba người. Các huynh đệ, đi theo ta xông lên a. Một đôi đua tại nói thế nào cũng là nhất bang chi chủ. Uy tín vẫn phải có, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vân Hà Bang người chơi nhanh chóng hướng về hướng nhị cẩu tử cùng đội ngũ của hắn. Không cần phải để ý đến Vân Hà Bang người, toàn lực công kích gian phòng đánh nát linh thạch. Nhị cẩu tử không quay đầu lại, cứ việc xoay lưng một mảnh tiếng la hét, trong tay kỵ sĩ kiếm chính xác chém vào gian phòng mặt, bên người từng cái người chơi bị Vân Hà Bang người giết chết, ngạo vũ bang người căn bản không hoàn thủ, một vị công kích gian phòng, rốt cục tại người sắp chết xong tình huống dưới, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cắt giữ linh thạch gian phòng đổ sụp, lộ ra bên trong một cái chậm rãi chuyển động linh thạch. Nhanh, đánh nát linh thạch. Nhị khẩu tử trong tay kỵ sĩ kiếm phát ra một trận quang mang, cách vài mét khoảng cách, từ trên thân kiếm xông ra một đạo kiếm khí, đánh vào linh thạch bên trên, để linh thạch lượng máu giảm ít một chút, ngay sau đó may mắn còn sống sót ngạo vũ băng người chơi kỹ năng cũng rơi vào linh thạch bên trên, mắt thấy linh thạch liền muốn bị đánh vỡ. Đúng lúc này, nhị khẩu tử bọn hắn tất cả đều bị Vân Hà bang giết chết. Ghê tầm a, chỉ kém một chút. chỉ cần đang đánh một chút, Vân Hà Bang Linh Thạch liền sẽ bị đánh nát. Nhị Cẩu Tử không cam lòng muốn huy động trường kiếm, nhưng lượng máu của hắn đã thênh hung, căn bản không có biện pháp trì hoãn thi thể, chỉ có thể không cam lòng biến thành bạch quang bay về điểm phục sinh. Bang chủ, Ngạo Vũ bang tình huống bên kia thế nào? Sương Ngủ dâng lên nhìn về phía một đôi đũa, mặc dù sắc mặt của đối phương rất khó coi, nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi. Một đôi đũa âm thanh lạnh lùng nói, thất bại, từ khi 10 vạn năm sau khi xuất hiện đem chúng ta người rết không dám tới gần, linh thạch chỉ cần đang đánh mấy lần liền sẽ bị đánh nát, cũng chỉ thiếu kém mấy lần. Bang chiến còn không có kết thúc, bang chủ có thể tại triệu tập nhân thủ, trước đó đã có thể đánh phá ngạo vũ bang chủ sở, lần này như thường có thể đánh nát ngạo vũ bang linh thạch. Sương Ngủ dâng lên không muốn cứ như vậy từ bỏ. Một đôi đùa cỡi lạnh nói, không cần đến chúng ta xuất thủ, tự nhiên có người đối phó ngạo vũ bang. Bang chủ có ý tứ là Sương Ngủ dâng lên không phải rất rõ ràng. Vân Hà Bang là hai người bọn họ một tay tạo dựng lên, bang phái sự tình hắn biết rõ, có thể một đôi đúa, hắn lại tuyệt không hiểu. Kiên nhẫn chờ xem, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Một đôi đúa không có cùng Sương Mù Dâng lên giải thích, mắt nhìn bốn phía rách nát không chịu nổi trụ sở, nếu như bang chiến thắng lợi, hệ thống sẽ đem trụ sở khôi phục thành ban đầu bộ dáng, nhưng nếu như bang chiến thất bại, như vậy trụ sở liền sẽ biến mất, trụ sở tất cả tài nguyên đều thuộc về phe thắng lợi tất cả. Sương Mù Dâng lên lơ ngơ, Không biết một đôi đùa trong lòng có chủ ý gì, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đại thần, ta cùng nhị cậu tử đều treo trở về, Linh Thạch còn kém một chút liền nát. Tuyệt trùng nam nhân tốt trước tiên đem tin tức gửi đi cho Trương lão. Các ngươi về Ngạo Vũ bang chủ sở, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, về phần Vân Hà bang Linh Thạch, giao cho ta xử lý là được rồi. Trương lão từng bước một hướng Vân Hà bang trụ sở đi đến, Vân Hà bang trụ sở so Ngạo Vũ bang trụ sở muốn tốt một điểm. tối thiểu có địa phương còn có vách tường không có bị đánh nát. Mười vạn qua tuổi tới, một đôi đua tại nghe xong thủ hạ kinh hô về sau, quay người nhìn về phía Trương Lãng, phát hiện chỉ có một người tới, thần sắc giữ tận nói, thật là lớn khí phách, lại dám độc thân đến đây Vân Hà Bang trụ sở. Ta là tới đánh nát các ngươi trụ sở linh thạch, không muốn chết từ trần cấp ngo để cho mở. Trương Lãng rất hạ khí đi tới Vân Hà Bang trụ sở, tiểu tinh linh lên đỉnh đầu bay múa, bên người vây quanh bốn cái huyền thú, nhìn rất là uy phong. chỉ bằng một mình ngươi, muốn khiêu chiến ta toàn bộ Vân Hà Bang, không biết sống chết. Một đôi đùa giỡn to, ai có thể giết nhất Thủy Thập Vân Nghiên, giết một lần ban thưởng kim tệ 2 vạn, bên trên không không giới hạn. Vì giết chết Trương Lãng, một đôi đua đây là không thèm đếm xỉa. Vân Hà Bang thành viên thần sắc sợ hãi tại kim tiền kích thích dưới, dần dần trở nên điên cuồng, từng cái chậm chạp hướng Trương Lãng phương hướng đi tới. Nghĩ từ trên người ta kiếm tiền, ta thế nhưng là một cái không có chất béo người chơi. Đối mặt vây quanh đám người, Trương Lãng không có chút nào lo lắng, một đạo hỏa diễm từ pháp trượng bên trong bay ra đi, rơi vào một đôi đũa dưới chân, bị hù hắn tranh thủ thời gian lui về sau. Một đôi đũa may mắn từ liệt diễm tưởng bên trong sống tiếp được, người chơi khác lại không có may mắn như vậy, từng cái tại không có chạy ra tưởng lừa phạm vi thời điểm, đỉnh đầu thanh ngáo liền về không ngã xuống đất tử vong. Loại này giết người không chữ đỏ cảm giác thực sự quá sướng sướng. Liên tiếp giết chết mấy cái người chơi, lại không chữ đỏ, Trương Lãng không khỏi cảm khái lên tiếng. muốn nói tại thế giới thứ 3 ai chữ đỏ thời gian dài nhất, vậy khẳng định là Trương Lãng, nếu không phải trong tay có chữ đỏ hồi hướng thành, có thể đi tội ác mê cung rửa đỏ tên, cấp bậc của hắn khả năng bởi vì chữ đỏ nguyên nhân không có hiện tại như thế cao. Giết nhất thủy thập văn nghiên, ban thưởng năm vạn kim tệ. Một đôi đua biết mình không phải là đối thủ của Trương Lãng, muốn giết chết hắn, chỉ có thể tiếp tục ra tăng tiền thưởng, để mọi người cùng nhau vây công hắn, chỉ có dạng này mới có cơ hội. Giết a Tại năm vạn kim tệ kích thích dưới, bốn phía người chơi không do dự nữa, đây chính là năm vạn tiền vũ trụ a, dù La Tử vong rất cấp cũng có lời, tại cận chiến trước nghiệp còn không có tới gần chướng lãng lúc, cự ly xa công kích đã phát động, từng cái nhan sắc khác nhau ma pháp từ đằng xa bay tới. Sa mạc ng ngưng. Đối mặt một đám mất lý trí người chơi, chướng lãng cũng không dám cứng đối cứng, tranh thủ thời gian nhảy lên sa mạc ng ngưng lưng, bay đến không trung, người chơi đánh không đến địa phương. Nhất Thụy Thập và Nghiên, ngươi cũng có sợ thời điểm a? Một đôi đúa ngẩng đầu nhìn không trung Trương Lãng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trương Lãng cư cao lâm hạ nhìn trên mặt đất một đôi đúa, lớn tiếng nói: "Các ngươi một đoàn người chơi đơn đấu ta một cái, có cái gì tốt đất ý, xem ta như thế nào đem Vân Hà Bang linh thạch đánh nát." Nói xong, Trương Lãng chỉ huy sa mạc ngốc gừng bay về phía Vân Hà Bang trụ sở linh thạch. "Không tốt, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đem linh thạch đánh nát." Một đôi đúa quát to một tiếng, dẫn đầu chạy hướng linh thạch, theo hắn cùng nhau còn có sương mù dâng lên. Cái khác bang chúng nhìn thấy bang chủ cùng phó bang chủ đều chạy hướng linh thạch, bọn hắn cũng theo sau. Viễn Trình chức nghiệp tùy thời chuẩn bị công kích không trung 10 và năm, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội đánh nát linh thạch. Một đôi đua đi vào linh thạch một bên, không để ý tới nghỉ khẩu khí, con mắt nhìn chằm chằm vào không trung sa mạc ngóc ngứ cùng trên lưng nó trướng lãng. Sương Mù dâng lên lo lắng nói, dạng này không phải biện pháp, hắn trên không trung tính cơ động mạnh, lúc nào cũng có thể công kích linh thạch, chúng ta chỉ có thể ở trên mặt đất phòng thủ, quá bị động. Chương 432: Linh thạch nát. Một đôi đũa nhìn đồng hồ, cười lạnh nói, "Chờ một hồi, tự nhiên có thu thập hắn người, chúng ta chỉ cần bảo trụ linh thạch trong đoạn thời gian này không bị đánh nát là được." Bang chủ còn có giúp đỡ. Sương Ngủ dâng lên trong lòng càng thêm nghi hoặc, thực sự nghĩ không ra lúc này sẽ có người nào giúp bọn hắn, bang chiến là có nhất định quy củ, tại bang chiến tiến hành thời điểm, những bang phái khác cùng cá nhân không có cách nào ra tay trợ giúp, nghĩ tới đây Sương mù dâng lên trong đầu một đạo linh quang tránh qua, muốn để những bang phái khác hỗ trợ có một cái phương pháp, đó chính là kết minh, chỉ cần bang phái sớm kết minh mà không để địch giúp biết, đang bang phái chiến thời điểm, liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Kết minh có bao nhiêu loại phương thức, có thể bí mật kết minh, không để người khác hiện, cái này muốn khảo nghiệm hai phe địch ta năng lực tình báo, nếu như không thể sớm dò xét ra, tại bang chiến sau khi bắt đầu, khắp nơi đều sẽ bị đối phương áp chế, đây chính là tình báo giá trị. cũng có thể công khai kết minh, tại kết minh thời điểm trực tiếp tiến hành hệ thống thông cáo, nói cho tất cả mọi người, hay chúng ta bang phái đã kết minh, bất kỳ cái gì thế lực muốn động một bang phái, liền muốn cân nhắc đến một cái khác bang phái trả thủ. Ở trong đó còn có cái khác đủ loại kết minh phương thức, trên đại thể liền chia làm âm thầm kết minh cùng công khai kết minh. Sương mù dâng lên không khỏi nhìn về phía một đôi đua, từ đối phương không có sợ hãi biểu lộ nhìn, 8-9 phần 10 là cùng những bang phái khác kết minh. có thể hắn cái này vân hà bang phó bang chủ nhưng lại không biết, cái này khiến trong lòng của hắn có cố cảm giác không thoải mái. Trương Lãng tại thiên không xoay một hồi, từ đầu đến cuối tìm không ra công kích linh thạch thời cơ thích hợp nhất, nhịn không được cảm thán nói, nếu là ma pháp không cũng có công kích khoảng cách liền tốt, trực tiếp từ không trung ném xuống một cái ma pháp, liền có thể công kích đến linh thạch. Đương nhiên cái này chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại, thế giới thứ 3 ma pháp đều là có công kích khoảng cách, chỉ cần ma pháp bay ra khoảng cách nhất định liền sẽ tự hành tiêu tán trên không trung. Mặc kệ, liều một lần, không thể như thế dung giải, sa mạc ngốc cưỡng sức chịu đựng sẽ hao hết. Trương Lãng quyết định mạo hiểm thử một chút, trực tiếp cùng không muốn nhất dung hợp cương thi vương dung hợp lại cùng nhau, trên thân xuất hiện từng chương ố vàng lá bùa, sa mạc ngốc cưỡng ra một trận kêu to, đột nhiên hướng mặt đất phóng đi. Ma pháp sư chuẩn bị công kích. Một đôi đùa tỉnh táo nhìn chằm chằm Trương Lãng, chỉ chờ hắn tiến vào phạm vi công kích, lập tức để cho thủ hạ xuất thủ công kích. Vân Hà bang thành viên từng cái khẩn chương nhìn chằm chằm rơi xuống chương lãng, làm vang lên bên Thai Sa mạc ngốc ngừng kêu to lúc, có mấy cái người chơi đỉnh đầu xuất hiện chuyển động đại biểu choáng váng tiểu tinh tinh tiêu ký. Công kích. Tại chương lãng tiến vào phạm vi công kích về sau, một đôi đua ra hét lớn một tiếng, đủ loại ma pháp từ mặt đất hướng không trung bay đi, mục tiêu trực chỉ chương lãng cùng Sa mạc ngốc ngừng. Biến hóa. Trên quần áo lá bùa nhanh hướng chương lãng sau lưng hội tụ, một đôi dùng lá bùa tổ hợp thành cánh hình thành. Thân thể các loại thuộc tính đạt được không nhỏ tăng trưởng, biến thân vừa hoàn thành, trên đất ma pháp liền đi tới trước mặt. Chỉ có thể uy khước ngươi một chút. Trương Lãng hai chân tại sa mạc ngốc ngưng trên lưng dùng sức đạp một cái, sau lưng cánh gấp vỗ, giống một chi bắn đi ra mũi tên, như thiểm điện rời đi sa mạc ngốc ngưng thân thể. Vân Hà bang chúng ma pháp công kích lập tức toàn bộ đánh vào huyền thú sa mạc ngốc ngưng trên thân, nhiều người như vậy đồng thời công kích, sa mạc ngốc ngưng lượng máu trong nháy mắt tanh không, thi thể hướng mặt đất rơi đi, còn không, có tiếp cận mặt đất lúc Thi thể liền dần dần biến mất ở giữa không trung. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi huyền thú sa mạc ngốc ngึng đã tử vong. Trương Lãng không để ý đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, thừa dịp sa mạc ngốc ngึng hấp dẫn vân hà bang hỏa lực, thân thể nhanh phóng tới trên mặt đất linh thạch, trong tay pháp trượng sáng lên một trận ánh sáng màu đỏ nhạt, hỏa diễm sói từ trên xuống dưới lao thẳng về phía trên mặt đất linh thạch. Nhìn như yếu ớt linh thạch tại hỏa diễm sói căn xé dưới, thế mà không có vỡ rơi, cứ việc tanh máu đã trống không, nhưng nó xác thực không có vỡ rơi. Còn tại chậm rãi chuyển động. Bảo hộ Linh Thạch. Một đôi đũa nội trừng lấy hai mắt, bởi vì quá quá kích động, ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu, không biết là vận khí của hắn tốt vẫn là không tốt, mặc dù Linh Thạch không có bị Trương Lãng Hỏa Diễm sói đánh nát, nhưng lượng máu của nó cũng chỉ còn lại 2 điểm, chỉ cần tại bị nhẹ nhàng chạm thử, Linh Thạch liền sẽ vỡ vụn, đến lúc đó, Vân Hà Bang chủ sợ liền không phải là hắn một đôi đũa. Hỏa cầu. Nhìn thấy Linh Thạch không có bị đánh nát, Trương Lãng cũng không do dự trực tiếp ném xuống một cái hỏa cầu. Một đôi đùa đột nhiên bắt lấy bên người một cái người chơi bả vai, hai tay gân xanh nổi lên, trầm giọng nói, "Ta sẽ nhớ kỹ ngươi vì Vân Hà bang nỗ lực, bang chiến kết thúc, sẽ cho ngươi bồi thường thỏa đáng." Nói xong, hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem tên kia người chơi giơ lên, dùng thân thể của hắn chặn chương lãng hỏa cầu. "Oanh" một tiếng, hỏa cầu đập nện tại tên kia người chơi trên thân, thanh máu trong nháy mắt thành hồng, thân thể biến thành bạch quang bay trở về điểm phục sinh. giết nhất Thụy Thập và Nghiên. Một đôi đua sắc mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão, rút ra trường kiếm ra một đạo kiếm khí bén nhọn, bay thẳng không trung mà đi. Vân Hà Bang thành viên khác lúc này cũng phản ứng lại, có cự Ly Sa kỹ năng công kích người chơi lại một lần nữa động công kích, muốn giết chết không trung trưởng lão. Liêu Mạn, nhìn là các ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta trước tiên đem các ngươi linh thạch cho đánh nát. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, trưởng lão chỉ là hơi do dự một chút, không có lựa chọn chạy trốn, mà là đón đầu vọt xuống tới. Công kích tới người về sau, đỉnh đầu thanh máu không ngừng hạ xuống, may mắn mà có Cương Thi Vương phòng ngự đầy đủ cao, không phải thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi nhiều như vậy công kích. Núi lửa bạo, liệt diễm tường. Vì không để một đôi đũa giống vừa rồi như thế ngăn trở Trương Lãng ma pháp công kích, lần này Trương Lãng dùng ra hai cái quần công ma pháp, hai đạo hỏa diễm từ pháp trượng bên trong bật ra, một đạo hỏa diễm phóng tới mặt đất hình thành một đạo thiêu đốt lên liệt diễm tường lửa, một đạo khác hỏa diễm trên không trung biến thành một khối nóng bỏng tảng đá lớn. A. Liệt diễm tưởng mới xuất hiện, liền có người chơi không chịu nổi thương tổn cực lớn, ngã xuống trong ngọn lửa, thi thể biến thành bạch quang bay về phía điểm phục sinh. Một đôi đũa lúc này còn ôm huyễn tưởng, hy vọng có thể bảo trụ Vân Hà Bang trụ sở. Hiện liệt diễm tưởng không có công kích đến linh thạch, thật dài nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, không trung cự thạch gào thét lên rơi về phía mặt đất, hòn đá độ thật nhanh, giống như là rơi xuống thiên thạch, hung hăng đập vào Vân Hà Bang trụ sở linh thạch bên trên. Không. Nhìn thấy linh thạch bị công kích Một đôi đũa ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vươn tay muốn bắt lấy sắc biến mất linh thạch, tay của hắn vừa đụng phải linh thạch, chậm rãi chuyển động linh thạch liền tiêu tán trong không khí. Một đôi đũa, trận này bang chiến, Vân Hà bang thua. Trương Lãng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm một đôi đũa, linh thạch bể nát về sau, Vân Hà bang người chơi tự giác đình chỉ công kích, không biết làm sao đứng tại chỗ, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Chương 433, làm cầu trưởng. Một đôi đũa ánh mắt âm độc nhìn về phía Trương Lãng, cười lạnh liên tục nói: hai nói bang chiến đã kết thúc, ngươi nghe được hệ thống nhắc nhở sao? Trận đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi ngạo vũ bang này thiên tuyệt đối sẽ từ thế giới thứ 3 biến mất. Ngươi đầy là ý gì? Trương Lãng không khỏi thăng cao hơn một chút khoảng cách, thoát ly Vân Hà bang người chơi phạm vi công kích, lúc này cũng hiện một chút không ổn, Vân Hà bang linh thạch vỡ vụn về sau, hệ thống cũng không có tuyên bố bang chiến kết thúc. Là để ngươi chết ý tứ. Một đôi đôi ánh mắt nhìn về phía yêu tinh rừng rậm truyền tống trận phương hướng. Chỗ nào đang không ngừng có người chơi truyền tới, mỗi một cái người chơi đỉnh đầu đều biểu hiện ra Vân Hà Liên Minh, chứng minh bọn hắn là Vân Hà Bang Âm Thầm Kết Dao Minh Hữu. Thất Tinh Quân Liên Minh, đây hết thảy sự tình quả nhiên là bọn hắn làm ra. Tới người chơi toàn bộ là Thất Tinh Quân Liên Minh, từ cầu đầu quân sư dẫn đội, để Trương Lãng có chút để ý là, đến yêu tinh rừng rậm Thất Tinh Quân Liên Minh chỉ có 3 cái chủng tộc, khủng long tộc, dược nhân tộc, xạ tinh tộc, mặt khác 4 cái chủng tộc chưa từng xuất hiện. Nhất Thụy Thập và Nghiên Không nghĩ tới sao, Thất Tinh Quân liên minh bảy cái bang phái đã sớm cùng Vân Hà bang kết minh. Cậu đầu quân sư mang theo đội ngũ đi ở trước nhất, đi vào chướng lãng trước người cách đó không xa, trầm giọng nói: "Hôm nay không chỉ có lạ tử kỳ của ngươi, cũng là ngạo vũ bang biến mất thời gian." Chướng lãng cả lơ phất phơ móc móc lộ thai, một mặt không có vấn đề nói, lại là kiểu cũ, loại lời này cũng không biết nói bao nhiêu lần, kết quả ta còn không phải sống thật khỏe. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Cầu đầu quân sư cười lạnh một tiếng, khuya tay nói, "Giết hắn." Đã sớm muốn giết hắn. Đàng Phi Cửu Thiên cười gần xuất ra cung tiễn, mang theo tộc nhân toàn bộ đàng không mà lên, phóng tới không trùng Trứng Lãng, đồng thời kéo cung bắn tên, từng cây mũi tên dẫn đầu bay về phía Trứng Lãng. Trứng Lãng mắt nhìn em tê, nói nhỏ, "Dung hợp thời gian không nhiều lắm, không thể cùng bọn hắn ở chỗ này dùng giải." Về trước Ngạo Vũ Bang chủ sở, mà khác ba cái không có tới trùng tộc khẳng định đi Ngạo Vũ Bang chủ sở. 10 và 5 Không được chạy. Đang phi cửu thiên độ rất nhanh, Hiện Trương Lãng quay người hướng truyền tống trận bay, nhìn ra dụng ý của hắn, vội vàng lớn tiếng hô lên. "Đường này không thông." Cổn Cả mang theo tộc nhân canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, nếu như Trương Lãng muốn thông qua truyền tống trận rời đi yêu tinh rừng rậm, nhất định phải đột phá khủng long tộc vòng đây. "Núi lửa bạo." Trương Lãng muốn dùng ma pháp vẽ ra một con đường, làm to lớn tảng đá rơi vào phía dưới, nện ở chúng trên thân thể người lúc, từng cái giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu của bọn hắn bay ra. chỉ có lẻ tẻ mấy cái khủng long tộc chết mất, còn lại bị công kích đến khủng long tộc chỉ là giảm ít một chút HP. Quả nhiên đến có chuẩn bị, toàn bộ mặc mà phòng trang bị. Trương Lãng ra một cái núi lửa bạo về sau, cũng nhanh lên không không dám ở hạ xuống, chỉ là một cái ma pháp thời gian, lượng máu của hắn liền bị đánh giảm bất hơn phân nữa, nếu là tại tiếp tục chờ đợi, khẳng định sẽ bị phía dưới khủng long tộc cướp máy. Người là trốn không thoát. Cầu đầu quân sư nhìn thấy Trương Lãng quay người hướng nơi xa bay, trong mắt bên trong lộ ra một tia linh ý. Đàng Phi Cửu Thiên mang theo tộc nhân ngăn tại Trương Lãng phía trước, mũi tên không ngừng bắn về phía không trùng Trương Lãng, xiêu xiêu không ngừng bên hai, chậm rãi cọ sát lấy đỉnh đầu hắn tanh máu. Không thể tiếp tục như vậy, không phải thật sẽ chết ở chỗ này. Trương Lãng cảm thấy sốt ruột, MP sắp hao hết, một khi hao hết, dung hợp liền sẽ giải trừ, cho đến lúc đó càng không có cách nào chạy trốn. Hút máu. Trương Lãng dùng ra cương thi vương hút máu kỹ năng, một cái hư hào đầu lâu phóng tới Đàng Phi Cửu Thiên. Bản thân hắn theo sát Hư Hạo Đầu lâu cũng vào tới, mục tiêu đồng dạng là dược nhân tộc đầu lĩnh Đảng Phi Cửu Thiên. Hư Hạo Đầu lâu cắn lấy Đảng Phi Cửu Thiên trên cổ, Đảng Phi Cửu Thiên còn chưa kịp xem xét trạng thái thân thể, trước mặt liền xuất hiện Trương Lãng thân hình. Thế chảo. Trương Lãng tay như tiệm điện bắt lấy Đảng Phi Cửu Thiên cổ, mặc cho đối phương làm sao giãy giụa, chính là không buông tay, theo cánh tay dần dần dùng sức, Đảng Phi Cửu Thiên mặt chuyển thành màu đỏ tím, hai chân trên không lung tung đạp mấy lần, thanh máu tanh không thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Tại Trương Lãng công kích Đàng Phi Cửu Thiên đòi điểm, cái khác Dực Nhân tộc cũng đang không ngừng công kích hắn, từng cây mũi tên bắn tại Trương Lãng trên thân, để lượng máu của hắn lấy mắt Trần có thể thấy độ giảm bớt. Giết chết Đàng Phi Cửu Thiên, Trương Lãng không dám ở lưu lại, sau lưng cánh nhanh vút, thân thể giống như cách huyền thiên bay về phương xa, Dực Nhân tộc chăm chú cùng ở phía sau hắn, lúc nào cũng có thể đuổi kịp hắn. Yêu Tinh dừng rầm tất cả cửa ra vào, đều bị Thất Tinh quân liên minh trấn giữ, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Nhìn xem dần dần bay xa chứng lãng, cầu đầu quân sư trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung, nhìn về phía một bên một đôi đúa, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, Thất Tinh quân liên minh từ sẽ không bạc đãi Minh Hiếu, lần này bang chiến qua đi, Thất Tinh quân liên minh sẽ đưa ngươi một cái dựng bang lợi bài, quái vật công thành thời điểm, cũng sẽ trợ giúp Vân Hà bang, sau này phàm là cùng Vân Hà bang đối nghịch bang phái, chính là Thất Tinh quân liên minh địch nhân. Đa tạ cầu đầu quân sư. Một đôi đúa trong lòng có chút hiện hộ. Hắn thế nhưng là cấp 3 chủ sở, hiện tại thành lập một cái chu sở, mặc dù không khó, nhưng muốn lên tới cấp 3 lại cần hao phí một chút thời gian, cứ việc trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, khi hắn lựa chọn cùng cậu đầu quân sư hợp tác một khắc kia trở đi, hắn liền không có đường lui, chỉ có thể nghe theo cậu đầu quân sư. Sương ngủ thăng lên đến một đôi đũa bên người, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì, vì cái gì Vân Hà Bang cùng Thất Tinh Quân Liên Minh kết thành liên minh ta không biết. Chuyện này nói rất dài dòng, về sau ta đang tử tử cùng ngươi giải thích. Một đôi đua biết sương mù dâng lên tính tỉnh, đưa tay muốn đem hắn kéo đến một bên, không muốn để cho hắn tại thất tinh quân liên minh trước mặt nói ra lời quả đáng. Sương mù dâng lên thu bạo hất ra một đôi đua tay, chất vấn, hiện trường bang chiến đã kết thúc, chúng ta có nhiều thời gian, nói đi, ngươi là lúc nào cùng thất tinh quân liên minh đám kia ạ lỉ ẹn kết minh. Nửa tháng trước, một đôi đua lại một lần nữa lôi kéo sương mù dâng lên đi hướng một bên. Lần này Dương Mộ Dâng lên không có tránh thoát, làm hai người tới một chỗ yên lặng địa phương về sau, một đôi đũa kiên nhận giải thích nói, cậu đầu quân sư tại khủng long tộc thân phận ngươi hẳn phải biết, hắn đáp cùng ta, chỉ cần có thể đem 10 vạn năm cùng Ngạo Vũ bang làm đổ, liền để chúng ta gia nhập cự thản tinh hệ, đồng thời sẽ còn cho chúng ta một viên mẫu mỡ tinh cầu, đến lúc đó ngươi làm phó cầu trưởng, ta làm cầu trưởng. Trưởng, quản lý một viên cầu, so tại hệ ngân hà làm không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật mạnh gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ. Chuyện tốt như vậy, ta không có lý do không đáp ứng a. Cho nên ngươi vì làm khủng long tộc cậu trưởng, liền giấu giếm ta đem Vân Hà bang cho ra bán. Sương Ngủ Dâng lên thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm một đôi đúa, trên mặt biểu lộ nhìn xem rất phức tạp, giống như là chào phụng, lại giống là chán ghét. Chương 434: Chúng bạn xa lánh. Một đôi đúa giống như là không thấy được Sương Ngủ Dâng lên biểu lộ, gật đầu nói, đó là cái cơ hội ngàn năm một thở, ta đã tại hệ ngân hà ngốc đủ rồi. bên ngoài có tốt hơn phát triển ta vì cái gì không đi. Đừng quên ngươi là hệ Ngân Hà nhân tộc, không phải cự Thản tinh hệ khủng long tộc, coi như di cư đi cự Thản tinh hệ, ngươi vẫn là nhân tộc, đây là không cải biến được. Sương Ngủ dâng lên thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng từ hắn giọng nói chuyện bên trong có thể cảm nhận được, hắn ngay tại hết sức gấp chế trong lòng phẫn nộ. Một đôi đũa giơ hai tay lên, một mặt đắc ý nói, cho dù ta là nhân tộc thì thế nào, ta có cầu đầu quân sư làm chỗ dựa, tại khủng long tộc ai dám cho ta sắc mặt nhìn? Trong hồ tương lai ta sẽ còn làm cầu trưởng, đây chính là quản lý một khỏa tinh, cầu đại quan, chỉ có người khác nhìn ta sắc mặt phẫn. Người thay đổi, không phải là ta biết người kia. Nhìn vẻ mặt say mê một đôi đúa, Dương Mู่ Dâng lên thất vọng lắc đầu. Một đôi đùa thần tình kích động bắt lấy Dương Mู่ Dâng lên bả vai, mở miệng nói, ta không thay đổi, trước kia là không có cơ hội, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, ta đương nhiên phải bắt được, cùng ta cùng đi tự thản tinh hệ, ta cam đoan ở nơi nào, so tại hệ ngân hà qua càng tốt hơn. Muốn đi ngươi đi, ta là sẽ không đi, ta là hệ Ngân Hà nhân tộc, dù là thế giới bên ngoài cho dù tốt, ta cũng sẽ không rời đi quê hương của mình. Sương ngủ dâng lên lấy ra một đôi đuốc bắt lấy chính mình bả vai tay, ánh mắt tại bốn phía vân hà băng trên thân mọi người từng cái đảo qua, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, từng cái mờ mịt nhìn xem Thất Tinh quân liên minh truy sát Trứng Lãng. Một đôi đuốc quen, không luồn chốn vắng, ngươi lưu tại hệ Ngân Hà chỉ có thể làm một cái chẳng là cái thá gì người bình thường, đi với ta cự thản tinh hệ. có thể làm phó cầu trưởng, là cá nhân đều biết cái này lựa chọn thế nào. Không muốn đang quên, ngươi biết tính tình của ta, bằng không thì cũng sẽ không tới cuối cùng cũng không dám nói cho ta, ngươi cùng Thất Tinh quân liên minh kết mình sự tình. Sương ngủ răng lên mở ra bang phái nói chuyện phiếm hệ thống, mặc dù linh thạch bị đánh nát, nhưng bởi vì bang phái Minh quân gia nhập, Vân Hà bang tạm thời còn không có giải tán, nếu như Thất Tinh quân liên minh có thể đem lão Vũ bang linh thạch đánh nát, cuối cùng bang chiến thắng lợi vẫn là Vân Hà bang. Chủ sở cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Bang chủ một đôi đùa tự tiện cùng Thất Tinh Quân Liên Minh kết mình, cái gọi là Thất Tinh Quân Liên Minh không cần ta giải thích, chắc hẳn mọi người đều biết kia là một đám như thế nào alien. Thân là Vân Hà Bang phó bang chủ, ta sẽ không lựa chọn cùng Thất Tinh Quân Liên Minh đứng chung một chỗ đánh hệ ngân hà người chơi, ta chỉ có thể rời khỏi Vân Hà Bang, thật cao hứng cùng mọi người chung đụng đoạn thời gian này. Xương Ngủ dâng lên nói cho hết lời, lựa chọn chủ động rời khỏi Vân Hà Bang, bởi vì nơi này là bang chiến chủ sở. của hắn biến thành hơi mờ trạng thái, nằm trong loại trạng thái này không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, hiện trường người chơi cũng không có cách nào công kích hắn. Sương Mù dâng lên tại nguyên chỗ đứng mấy giây, cuối cùng nhìn chằm chằm một đôi đũa, thân thể dần dần mơ hồ biến mất, bị hệ thống cưỡng ép truyền tống rời đi bang chiến địa phương. Quang mang lóe lên, Sương Mù dâng lên thấy rõ ràng bốn phía tràng cảnh sau mới phát hiện, nơi này là Bình Nguyên Thành truyền tống trận, khẽ khẽ thở dài, dự định rời đi nơi này, ngay tại hắn sau khi đi mấy bước Sau lưng sáng lên một trận quang mang, từng cái vân hà băng người chơi xuất hiện ở phía sau hắn, những người này đều là chủ động rời khỏi bang phái người chơi, bọn hắn cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi theo xương ngủ dâng lên. Bang phái nhắc nhở, bang phái thành viên, Vũ Hóa Thạch thoát ly bang phái, bang phái thành viên, ngón tay cái thoát ly bang phái, bang phái thành viên, hoa hương say lòng người thoát ly bang phái. Một đôi đùa nghe liên tục không ngừng bang phái nhắc nhở, trên mặt nộ khí dần dần tăng lên, lớn tiếng gầm thét lên, coi như các ngươi đều đi Ta cũng không sợ, ta rất nhanh liền không còn là hệ Nguyên Hà người, mà là vĩ đại nhất cường đại nhất khủng long tộc nhân. Nguyên bản còn có mấy cái người chơi đứng tại một đôi đũa bên người, nghe tới hắn về sau, Tiên Lặng lựa chọn rời khỏi Vân Hà Bang, cuối cùng một đôi đũa bên người chỉ còn lại có La Hổ Ly một người. Cầu đầu quân sư mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Vân Hà Bang người từng cái rời đi, tại tăng thêm một đôi đũa hét ra lời nói, cũng có thể đoán cái đại khái, lộ ra một kia đùa cợt tiểu dung. Lúc này Trương Lãng MP hao hết, giải trừ dung hợp trạng thái, rơi trên mặt đất không nói hai lời, tranh thủ thời gian rút Lam Bình, MP đầy đủ triệu hoán lập tức đem nguyên thú kêu gọi ra. May mắn nơi này là yêu tinh rừng rậm, dược nhân tộc coi như ở trên trời cũng nhìn không vào trong rừng cây tinh hình, không phải hôm nay sợ rằng trốn không thoát vừa chết. Trương Lãng nhìn bốn phía hoang cảnh, bên người đều là cành lá cây tối rậm rạp, miễn cưỡng có thể ngăn cản dược nhân tộc ánh mắt, không đến mức để cho mình bị tất cả dược nhân tộc đồng thời vây công. 10 và 5, đừng vùng dậy, ngươi là trốn không thoát. Đàng Phi Cửu Thiên phục sinh sau vậy mà lại bay trở về, một bên công kích trên mặt đất Trương Lãng, một bên y độ dùng ngôn ngữ quấy nhiễu. Trương Lãng muốn thỉnh thoảng tránh né không trung bắn xuống tới mũi tên, chạy tốc độ không phải rất nhanh, nghe vậy ngẩng đầu, xuyên tấu qua rậm rạp nhánh cây nhìn về phía không trung, lớn tiếng nói, ngươi cũng bị ta giết bao nhiêu lần, còn dám uy hiếp ta, cẩn thận ta giết ngươi 100 lần, đem ngươi đưa xe Tân Thủ thôn. Mạnh Miệng Hôm nay xem ai sẽ bị giết trở lại Tân Thủ thôn. Đàng Phi Cửu Thiên trên mặt nộ khí chợt lóe lên, trong tay xuất hiện một sợi dây thử, nguyên rủa dây thử, cái này vốn chính là chuẩn bị cho Trương Lãng đồ vận. Đám này giảo hoạt da liễn, một mực không để cho ta thoát ly trạng thái chiến đấu, lần này Ngạo Vũ bang chủ sở bên kia nguy hiểm, chủ sở khả năng không gánh nổi. Mỗi khi Trương Lãng sắp giải trừ trạng thái chiến đấu thời điểm, luôn có một hai căn núi tên bắn tại trên thân, để hắn tiếp tục bảo trì trạng thái chiến đấu. không có cách nào sử dụng quyền trục về thành về thành. Nạo Vũ Bang trụ sở, Vân Hà Bang trụ sở vẫn hầu như đều bị giết chạy, Thượng Quan Linh Nghiên nhưng không có vết lở, Linh Thạch thực sự quá yếu đuối, dưới sự chỉ huy của nàng, từng cái Nạo Vũ Bang thành viên đem Linh Thạch vây lại, bảo đảm không ai có thể công kích đến Linh Thạch. Tuyệt trùng nam nhân tốt mắt nhìn cảnh giác Thượng Quan Linh Nghiên, nói: "Lão tỷ, ta cảm thấy không cần khẩn trương như vậy, Nạo Vũ Bang có đại thần tại, Vân Hà Bang trụ sở Linh Thạch khẳng định sẽ bị đại thần đánh nát." Một đôi đua cùng xương mù dâng lên lúc này, đầu còn có rảnh rỗi đến công kích ngạo vũ bang chủ sở, ngay cả chính bọn hắn chủ sở có thể giữ được hay không đều không nhất định. Nam nhân tốt nói có đạo lý, đại thần thật sự là quá mạnh, một cái dưới ma pháp đi, trực tiếp thiêu chết một mảnh người chơi. Nghị cẩu tử một mặt sùng bái bộ dáng, nhanh cùng tuyệt chủng nam nhân tốt đồng dạng. Thượng quan linh yên không nói gì, con mắt một mực dò xét bốn phía, rốt cục để nàng nhìn thấy một đám tới gần điểm đen, theo điểm đen chậm rãi tới gần. Thượng quan Linh Yên chân mày níu chặt, nói nhỏ, rốt cục vẫn là tới, thất tinh quân liên minh. Đám khốn kiếp này, lúc này qua tới làm cái gì, không phải là đến giúp chúng ta đánh bang chiến A. Tuyệt chủng nam nhân tốt đương nhiên biết cái này là không thể nào, hắn chỉ là thuận miệng kiểu nói này. Chương 435, khốn chiến. Thượng quan Linh Yên nắm chặt trong tay pháp trượng, tỉnh táo phân tích nói, bọn hắn là đến đánh bang chiến không hứng giả, nhưng không phải giúp chúng ta. Đại tỷ đầu có ý tứ là... Những này Alien là giúp Vân Hà Bang đến đánh chúng ta." Nghị Cẩu Tử chăm chú nhìn càng ngày càng gần Thất Tinh Quân Liên Minh, trong lòng có chút bất tâm, lão Vũ Bang thành viên đại đa số đều đã chết nhiều lần, không chỉ có rơi mất trang bị, còn rơi mất đẳng cấp, lúc này đột nhiên xuất hiện một đội còn không có tham gia chiến đấu sinh lực quân, hắn làm sao có thể không lo lắng. Tuyệt trùng nam nhân tốt huy động trường kiếm trong tay, nghiêm nghị nói, "Quản hắn là Alien hay là Thất Tinh Quân Liên Minh, chỉ cần dám đến lão Vũ Bang quấy rối, cũng đừng nghĩ còn sống trở về, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, trận đấu kế tiếp sẽ không nhẹ nhõm. Thượng quan Linh Yên mắt nhìn sau lưng Ngạo Vũ Bang đám người, trải qua trước đó chiến đấu, những người này chưa từng xuất hiện e ngại không tiến người, cũng coi như không tầm thường. Thủ hộ Ngạo Vũ Bang, tối say lớn giơ cao kỵ sĩ si kiếm, rống lớn ra. Nhận hắn lên nhễm, Ngạo Vũ Bang thành viên tất cả đều hét lớn, thủ hộ Ngạo Vũ Bang, thủ hộ Ngạo Vũ Bang thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay cả không trung đúng lúc thổi qua một đóa mây trắng đều cho đánh tan. Khẩu hiệu kêu không sai, đáng tiếc dùng cho chiến đấu không phải miệng, mà là thực lực. Ba khí cuồn sắt đi vào thượng quan linh yên cách đó không xa đứng vững, Miệt thị nhìn xem Ngạo Vũ và bang đám người, ở bên cạnh hắn chính là cái khác ba cái chủng tộc đầu lĩnh, theo thứ tự là chân ngắn tộc trong núi có sói, ám ảnh tộc cám ảnh 001, thánh mâu tộc bạch sắc liên hoa, lại sau này thì là tứ đại chủng tộc tộc nhân. Thất Tinh quân liên minh dựa vào cái gì xuất hiện ở đây? Nhìn trực tiếp người xem phát hiện Thất Tinh Quân Liên Minh xuất hiện tại bang chiến chiến trường, hệ ngân hà người chơi từng cái tức giận đến không nhẹ, hắn không thể tiến vào trong màn hình đem Thất Tinh Quân Liên Minh cho bắt tới đánh một trận. Xâm lược chiến tranh mới trôi qua không bao lâu, thân là nhân tộc nhưng không có như thế thiện quên. Vân Hà bang bang chủ một đôi đũa cấu kết Thất Tinh Quân Liên Minh, quả thực là nhân tộc sĩ nhục. Sơn Gia Mãng Phu nghĩ đến mấu chốt trong đó điểm, một mặt chán ghét hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, dùng sức dùng chân vừa đi vừa về đạp mấy lần. Choi Choi Nam Hải khó hiểu nói, một đôi đúa làm như vậy mưu đồ gì, thân là nhân tộc cùng số danh hướng phía Thất Tinh Quân Liên Minh cấu kết cùng một chỗ, về sau hắn còn thế nào tại hệ Ngân Hà lẫn vào, đây không phải tự tuyệt đường lui sao? Một đôi đúa hẳn là muốn rời khỏi hệ Ngân Hà, đi cự thản tinh hệ định cư, cái này tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, hiện tại hệ Ngân Hà đã là các đại văn minh chủng tộc công nhận trong vũ trụ, đặt vào hảo hảo hệ Ngân Hà nhân tộc không làm, thế mà vui vẻ chạy tới làm khủng long tộc chó săn. cũng không sợ Ngân Hà 24 vương tìm tới hắn. Sơn Gia Mãng Phu trong mắt lóe lên trí tuệ quằn màng, quay đầu nhìn về phía trong màn hình một đôi đúa, giống như là nhìn một kiện không có giá trị rác rưởi. Choi Choi Nam Hải gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, như thế một tiểu nhân vật, hẳn là sẽ không kinh động Ngân Hà 24 vương. Đương nhiên sẽ không, hắn là thân phận gì, đáng giá 24 vương xuất thủ, ta xem ra căn bản cũng không cần người khác xuất thủ, khủng long tộc liền có thể giết chết hắn. Cự Thản tinh hệ coi trọng nhất cá thể thực lực, không, có thực lực cường đại, ngay tại khủng long tộc sinh tồn được chính là chuyện tiểu Lâm. Sơn Gia Mãng Phu ma sát cái cằm, tiếp tục nói, thân là khủng long tộc nhị vương tử cổn cả bởi vì không có thực lực cường đại, đều có rất nhiều khủng long tộc chướng mắt hắn, đây chính là một cái vương tử, huống chi một cái dị cơ người trong quá khứ tộc, ta đều không cần nhìn, liền có thể tưởng tượng đến một đôi đua thê thảm khổ cực hạ trạng. Hy vọng hắn sẽ không chết quá thảm, dù sao cũng là nhân tộc nha. Choi Choi Nam Hải hắc hắc bật cười bộ dáng, thấy thế nào đều cùng hắn trên miệng nói lời không phải một cái ý tứ. Sơn Gia Mãng Phu đưa ánh mắt từ một đôi đũa trên thân rời, gật đầu nói, chết đến không đến mức, nhưng về sau tại Cự Thản Tinh hệ sinh hoạt khẳng định sẽ rất gian nan, hắn cũng không phải âm gia cái kia hái hoa công tử, có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, cho dù là di cư Cự Thản Tinh hệ cũng có đầy đủ quyền nói chuyện. Ám Ảnh Không Không một lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Tiên Vương, ánh mắt của hắn phòng theo vật năng xuyên thấu bức tường người. trực tiếp nhìn về phía giữa đám người bị bảo vệ linh thạch, Ngư Khí Đạm Mặc nói: "Các ngươi dẫn ra Ngạo Vũ Bang người chú ý, ta dẫn người đánh nát trụ sở linh thạch." Ngạo Vũ Bang bất quá là một đám tàn binh bại tướng, căn bản không cần hấp dẫn, đón đánh quá khứ, như thường có thể đánh nát Ngạo Vũ Bang linh thạch. Ba khí cùng sát huy động cánh tay, sau lưng bá thiên tộc người giơ cao lên vũ khí trong tay, lớn tiếng kêu gào chạy hướng Ngạo Vũ Bang thành viên. Cái này tên Lô Mãng, may mắn cũng là như thế này. Nhìn thấy ba thiên tộc người đều xuống tới, trong núi có sói không thể không mang theo tộc nhân cũng đi theo. Hủy đi ngạo vũ bang chủ sở. Bạch sắc liên hoa mang theo tộc nhân theo sát phía sau. Ám ảnh 001 tộc nhân toàn bộ tiến vào ẩn thân trạng thái, tìm kiếm có thể tiếp cận linh thạch khe hở, chỉ cần lén vào đến linh thạch bên cạnh, lấy hiện tại linh thạch lượng máu khả năng một kích liền có thể đánh nát. Ngăn trở bọn hắn, bảo hộ linh thạch. Thượng quan linh nghiên đầu tiên là triệu hồi ra khô lâu thủ vệ. Sau đó lại triệu hồi ra một cái uy phong lẫm lâm vong linh long, vong linh long xuất hiện đưa tới một trận nhỏ bạo động, long dù chỉ là một đống xương đầu tạo thành, đó cũng là long, vong linh long hé miệng phát ra một trận gào thét, bởi vì ít hầu tất cả đều là xương cốt, thanh âm tuyệt không giống tiếng long ngâm như vậy vang dội, nhưng thanh âm của nó lại có loại quỷ dị khàn giọng cảm giác, tựa như là mấy cái xương cốt vừa đi vừa về va chạm sinh ra thanh âm, để cho người ta nhịn không được một trận ghê răng. Chiến trường là thuộc về nam nhân địa phương, Nữ nhân hẳn là đi ra. Bá khí cuồng sát trong nháy mắt vọt tới Thượng quan Linh Yên trước người, một ngực tay chụp vào Thượng quan Linh Yên cổ, không biết là muốn giết chết nàng, vẫn là muốn đem nàng ném ra chiến trường. Đối mặt xông tới tay, Thượng quan Linh Yên tỉnh táo lui lại nửa bước tùy tiện né tránh, đồng thời trong tay pháp trượng bay ra một cái bộ xương màu đen đầu. Bên người Khô Lâu thủ vệ giờ cao loan đao bổ về phía bá khí cuồng sát cánh tay. Kém chút quên ngươi là Thượng quan gia người, là ta chủ quan. Bị Nguyên Dụ bộ xương màu đen đầu tiêu ký xuất hiện tại bá khí cùng sắt đỉnh đầu, cánh tay cũng bị Khô Lâu thủ vệ chặt một chút, HP mặc dù giảm bất không nhiều, nhưng hắn thân thể các loại thuộc tính bởi vì Nguyên Dụ quan hệ bị giảm ít một chút, vì không bị Ngạo Vũ băng người chơi cùng một chỗ vây công rất chết, không thể không lui lại trốn vào tộc nhân khác sau lưng. Ta cũng là thượng quan gia người, các ngươi những này ngoài hành tinh tiểu côn trùng, hôm nay hết thảy cũng phải chết ở ta trong tay. Tuyệt trùng nam nhân tốt không có giết chết mấy cái thất tinh quân liên minh người chơi. Nói lại nói không ít. Nhắm lại mõm chó của ngươi. Trong núi có sói thực sự bị tuyệt chủng nam nhân tốt phiền không được, một bên công kích, một bên lớn tiếng mắng lên. Tuyệt chủng nam nhân tốt nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có biết nói chuyện hay không? Miệng chim kia là hình dung người sao? Chỉ có dục nhân tộc mới có thể được xưng là miệng chim, ngươi không phải là đang mắng đằng phi cựu thiên, cái kia điệu nhân đi, ta cũng cảm thấy hắn không phải là một món đồ, trên thân mộc đầy lông vũ, cả ngày bay tới bay lui, liền ỷ có một đôi cánh, một ngày nào đó Ta muốn đem hắn cánh sau lưng cho rút ra. Chương 436: Đánh linh thạch. Trong núi có sói vũ khí trong tay kèm chút rơi trên mặt đất, tuyệt chủng nam nhân tốt thực sự rất có thể nói, cái miệng đó một khắc không ngừng, không biết, còn tưởng rằng hắn dùng không phải trường kiếm, mà là miệng tại chiến đấu đâu. Ngươi làm sao run lợi hại như vậy, có phải hay không cảm thấy ta nói rất đúng, mặc dù ngươi người này dáng dấp có chút thấp, nhưng tối thiểu còn giống người, Đàng Phi Cửu Thiên lại khác biệt, bộ dáng của hắn trừ phi đem trên người lông lóc sạch. Không phải đời này cũng không thể giống người. Tuyệt trùng nam nhân tốt càng nói càng thuận mồm, trường kiếm trong tay lần nữa cùng trong núi có sói vũ khí đụng vào nhau, dành thời gian nhỏ giọng nói, ngươi chớ cùng lấy đám kia hình thù kỳ quái giống loài lan lộn, rứt khoát đầu nhập vào nhân tộc đi, rõ ràng dáng dấp như vậy giống người, làm gì luôn luôn đi theo khủng long, điều nhân cùng một chỗ bốn phía rêu giao đầu, không duyên cớ làm trò cười cho người khác. Ta muốn giết ngươi. Trong núi có sói tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Hắn chưa từng thấy như thế ghê tởm người, công khai tuyệt chủng nam nhân tốt là nói khủng long tộc cùng rực nhân tộc, vùng trộm lại đang không ngừng tổn hại lấy chân ngắn tộc. Làm sao còn cấp nhắn đâu, ngươi không nguyện ý đầu nhập vào nhân tộc coi như xong, cũng không phải vội mắt ta, ta lại không bức ngươi. Tuyệt chủng nam nhân tốt lui về sau hai bước, tạm thời tránh đi trong núi có sói phàm mang. Trong núi có sói trừng mắt đỏ bừng hai mắt, giống như là nhìn xem cừu nhân giết cha, nắm chặt vũ khí trong tay, hai đầu nhỏ chân ngắn đột nhiên đạp một cái. toàn bộ thân thể giống như là một viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Ta mới nói hai ngươi câu, ngươi liền điên rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt cảm giác thân thể giống như là bị một cỗ cấp tốc chạy nhanh xe lửa đụng phải, đập đập lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, chỉ là lần này, đỉnh đầu thanh ngáo liền giảm bớt hơn phân nữa. Cứu mạng a, tối xoay lớn, cái này giống người đổ vật điên rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt rất không có hình tượng bỏ rơi trong núi có sói chạy tới cối xay lớn bên người, tại thời điểm chạy trốn. cũng không quên mở miệng kích thích trong núi có sói. Thời Không Thuẫn, một cái tấm chắn tử trong hư không đột nhiên xuất hiện, chặn trong núi có sói công kích, tối say lớn mắt nhìn chỉ chịu đến một lần công kích cũng nhanh tiêu tán thời Không Thuẫn, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói với hắn cái gì, để hắn kích động như vậy? Cũng không nói cái gì, chính là cùng hắn hàn huyên trò chuyện ạ Liễn chủng tộc những sự tình kia, không nghĩ tới trong lòng của hắn năng lực chịu đựng yếu như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt tùy ý khoát tay áo, nhìn xem lồng ngực không ngừng chập trùng trong núi có sói. liệt đến miệng nở nụ cười. Trong núi có sói càng cho hơi vào hơn vẫn không chịu nổi, oa oa kêu cả người cao cao nhảy lên, trong tay chiến phủ từ trên xuống dưới hung ác bổ xuống. Cối xay lớn dựng lên trong tay kỵ sĩ kiếm ngăn cản được trong núi có sói công kích, cũng không quay đầu lại nói, không muốn tại kích thích hắn. Hắn giao cho người, "Ta đi tìm những tên khác." Tuyệt trùng nam nhân tốt đem phẫn nộ trong núi có sói giao cho cối xay lớn, chính hắn thì quay người tìm tới Bạch Sắc Liên Hoa. Thất Tinh quân liên minh số lượng quá nhiều. lại là không có chiến đấu qua sinh tử quân, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Ngạo Vũ Bang người liền tử thương hơn phân nữa, theo Ngạo Vũ Bang người chơi không quyết tử vong, bị bảo vệ linh thạch dần dần lộ ra. Từng cái cái bóng hư ảo trong đám người xuyên thẳng qua chậm rãi tới gần linh thạch, bọn hắn là ám ảnh tộc thích khách, có ám ảnh 001 dẫn đội, muốn lợi dụng Ngạo Vũ Bang người chơi khác chiến đấu đứng không, lẻn vào đến linh thạch bên cạnh, đánh nát linh thạch. Bang Vũ, Tiểu Lục bị Trương Lãng lưu tại linh thạch bên cạnh, nhìn phía xa chiến trường. Mặc dù rất muốn đi lên chiến đấu, có thể Trương Lãng để nó bảo hộ linh thạch, Trương Lãng nó không dám không nghe, canh giữ ở linh thạch bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn được nữa, băng xương cự long cường đại bản năng để nó cảm thấy có địch nhân tại ở gần, vô ý thức dùng ra băng vũ kỹ năng, từng cái băng truy từ trên cao hướng về mặt đất, rất nhanh ám ảnh tộc người liền bị băng truy đập nện lộ ra nguyên hình. Có hai cái rất gần linh thạch ám ảnh tộc người, dao găm trong tay chỉ cần tại hướng phía trước một điểm, liền có thể đánh nát linh thạch, cũng chính là ở thời điểm này Băng truy đánh vào trên người của bọn hắn, để huyết lượng của bọn hắn trong nháy mắt tanh không, ngã trên mặt đất biến thành một đống thi thể. Ám ảnh 001 tại băng truy hướng về mặt đất thời điểm sớm lui về sau rất nhiều khoảng cách, vừa vặn rời đi băng vũ phạm vi bao trùm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem từng cái tộc nhân ngã xuống đất tử vong, tựa như nhìn xem một đám không quá quan trọng người xa lạ. Bảo hộ linh thạch. Thượng quan Linh Yên dẫn đầu chạy hướng linh thạch, cái khác ngã vũ băng thành viên cũng đều hướng linh thạch chạy tới, lợi dụng thân thể đem linh thạch bảo vệ. không để ẩn thân ám ảnh tộc người có cơ hội ẩn núp đến linh thạch bên cạnh. Ba khí cùng sát hơi hít mắt nhìn về phía còn thừa không nhiều ngạo vũ bang đám người, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi không gánh nổi linh thạch, ngạo vũ bang trụ sở hôm nay nhất định sẽ biến mất. Muốn cho ngạo vũ bang trụ sở biến mất, nam mơ, ta nhìn ngươi vẫn là quan tâm một chút các ngươi thất tinh quân liên minh bang phái trụ sở đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt cười bị hồi tiếp tục nói, đại thân hiện tại đã tại đi thất tinh quân liên minh trụ sở trên đường. Không biết các ngươi trụ sở lưu lại nhiều ít người, có đủ hay không đại thần giết. Tuyệt chủng nam nhân tốt tại Thất Tinh quân liên minh bên trong đưa tới rất lớn tiếng vọng, lần này vì phá hủy ngạo vũ bang cùng giết chết Trương lão, cơ hồ tất cả tộc nhân đều tới, mỗi một chủng tộc trụ chủ sở đều chỉ để lại một điểm nhân thủ. Những ngày gần đây, Thất Tinh quân liên minh mỗi cái chủng tộc đều thành lập thuộc về mình trụ sở. Nếu như Trương lão thật đi bọn hắn trụ sở, chỉ bằng lưu lại số ít tộc nhân, căn bản là không có cách ngăn trở Trương lão đẳng cấp này bạn thứ 1. Nhất Thụy thập vạn niên sẽ không thật đi chúng ta trụ sở nháo sự đi, ta trụ sở chỉ để lại mấy tộc nhân, 10 vạn năm nếu là đi ta trụ sở, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh nát trụ sở linh thạch, ta đây chính là cấp 3 trụ sở, dùng thật lâu mới thăng lên. Bạch Sắc Liên Hoa do dự, không biết là cái này lưu lại tiếp tục đánh nạ vũ bang trụ sở, vẫn là tranh thủ thời gian về chính mình trụ sở phòng thủ. Ba khí cùng sát sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tuyệt Trùng nam nhân tốt, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra điểm đoan nghi, Tuyệt Trùng nam nhân tốt là ai? Làm sao có thể để hắn nhìn ra chút gì, cố ý làm ra một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt cái dạng này, bá khí cuồng sắt trong lòng không khỏi tin mấy phần. Trong núi có sói giống như từ phẫn nộ trạng thái bên trong thoát ly ra, giống to, mọi người không cần lo lắng, người này là tại nói hiếu nói vượng, 10 vạn năm bị cẩu đầu quân sư dẫn người vây quanh ở yêu tinh rừng rậm, lúc này cũng không biết chết mấy lần, hắn làm sao có thể chạy tới công kích chúng ta chủ sở? Tiểu tử, kém chút bị ngươi lừa 10 vạn năm hiện tại tự thân khó đảm bảo, coi như muốn đi cái khác chủ sở, cũng không có cách nào rời đi. Trải qua trong núi có sói nhắc nhở, ba khí cường sát cái này mới phản ứng được, trên mặt tránh qua một đạo hung quang, thân thể nhanh chóng xông tới, vừa rồi thế mà kém chút tin tuyệt chủng nam nhân tốt lời nói, cái này khiến hắn rất là tức giận. Lao tỷ, làm sao bây giờ? Nghe khẩu khí của bọn hắn, đại thần giống như rất nguy hiểm. Nghe được Trương lão gặp nguy hiểm, tuyệt chủng nam nhân tốt lần này không bình tĩnh. Chương 437: Tảng Đá Lâm. Thượng quan Linh Nghiên vẫn không nói gì, Tiểu Lục lung lay long đầu, mở miệng trước nói, có cái gì tốt lo lắng, chủ nhân rất cường đại, bọn hắn là giết không chết chủ nhân. Không sai, chúng ta hẳn là tin tưởng mười và năm, hắn sẽ không dễ dàng bị giết chết. Nói đến đây, Thượng quan Linh Nghiên lộ ra một bộ nụ cười nhẹ nhõm nói, cầu đầu quân sư muốn giết 10 vạn năm cũng không phải lần một lần hai, lần kia không phải bị 10 vạn năm phản sát, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Có một lần là thành công, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại nơi hẻo lánh phi thường không đáng chú ý Đinh Phong, cầu đầu quân sư kế hoạch giết Trương Lãng, chỉ có tại cấp 10 Lâm Phó bản trung thành công tội một lần, vậy vẫn là mượn nhờ Đinh Phong tay mới ám sát thành công. Thượng Quan Linh Yên đập tuyệt Trùng Nam Nhân tốt đầu một chút, dạy dỗ: "Vậy cũng là chuyện đã qua, sau này không thể nhắc lại, chúng ta hiện tại cũng là một bang phái." "Biết, lão tỷ." Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt ôm đầu hụi khuất gật đầu, trước mặt nhiều người như vậy bị Thượng Quan Linh Yên giáo huấn. cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lầm. Ám Ảnh Không Không một hướng cầu đầu quân sư hỏi thăm một chút, xem hết đối phương phát đưa tới tin tức về sau, âm thanh lạnh lùng nói, "10 vạn năm còn không có bị giết chết. Bên kia có cầu đầu quân sư tại, giết chết hắn là chuyện sớm hay muộn, chúng ta chỉ cần phá hủy ngạo vũ bang trụ sở linh thạch là được." Trong núi có sói huy động hai lần vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm tuyệt chủng nam nhân tốt, mặc dù không có ngay từ đầu như vậy phẫn nộ, nhưng vẫn là muốn giết tuyệt chủng nam nhân tốt. Đánh nát ngạo vũ bang linh thạch Ba khí cường sát một câu lại một lần kéo ra chiến đấu mở màn, Thất Tinh quân liên minh vây công Ngạo Vũ Bang thành viên, dù là nơi này chỉ có tứ đại chủ tộc, Ngạo Vũ Bang thành viên vẫn không có biện pháp ngăn trở bọn hắn. Yêu Tinh rừng rậm. Trứng Lãng một đường chạy trốn đi tới Yêu Tinh rừng rậm địa đồ cửa ra vào, chỉ cần thông qua trước mặt lối ra, liền có thể đến kế tiếp địa đồ, cấp 30 trở lên quái vật Tảng Đá Lâm. Dực nhân tộc trụ sở tại Tảng Đá Lâm, vừa vặn đi chiếu cố một chút, thuận tiện đem trụ sở linh thạch đánh nát. Trương Lãng trốn ở trong rừng cây, nhìn về phía trước cách đó không xa lối ra, trước kiểm tra một chút tự thân trạng thái, dung hợp kỹ năng thời gian, Cun độ nhanh đến, chỉ chờ thời gian Cun độ vừa đến, liền có thể xông đi lên chiến đấu. Dực nhân tộc trên không trung một mực giám thị lây dưới mặt đất Trương Lãng, bởi vì hắn cho ẩn nốt nhánh cây thực sự quá dày đặc, mỗi bắn ra một vòng mũi tên, nhiều nhất chỉ có thể có 1 2 cái đụng phải Trương Lãng thân thể, miễn cưỡng để hắn một mực ở vào trạng thái chiến đấu, không để hắn lợi dụng quyền trục về thành về thành. Nhưng muốn giết hắn hiển nhiên không có khả năng, một khi áp sát quá gần, liền bị Sế Trương Lãng ma pháp miểu sát, không tới gần lại không biện pháp đánh trúng hắn. Chỉ có thể dạng này rằng có nữa, chờ đợi cẩu đầu quân sư đến. Đầu lĩnh, chúng ta trụ sở ngay tại Tảng Đá Lâm, 10 vạn năm sẽ đi hay không công kích chúng ta trụ sở? Dực nhân tộc nhất phi trùng thiên có chút bận tâm Trương Lãng sẽ đi công kích nhà mình trụ sở, Vân Hà bang trụ sở linh thạch vừa bị Trương Lãng đánh nát, hắn cái lo lắng này cũng không phải là không có đạo lý. Đàng Phi Cửu Thiên kéo ra dây cùng, siêu một tiếng, một chi mũi tên bắn về phía mặt đất Trương Lãng, mũi tên tại xuyên qua dày đặc nhánh cây lúc, lực đạo bị triệt tiêu hơn phân nửa, khi nó miễn cưỡng đụng phải Trương Lãng thân thể về sau, cũng chỉ là làm cho đối phương tượng trưng giảm mất một điểm máu. Nhìn thấy chính mình một kích tạo thành tổn thương, Đàng Phi Cửu Thiên thất vọng lắc đầu nói, lối ra đối diện có dực nhân tộc đại quân trông coi, chỉ cần nhất thủy thập vạn niên dám qua khứ, chờ đợi hắn chính là Phô Thiên cái địa công kích, muốn đến chúng ta chủ sở. Hắn ít nhất cũng phải có mệnh sống sót. Đầu Linh nói đúng lắm, thuộc hạ quá lo lắng. Nhất Phi Trùng Thiên trên mặt vẻ lo lắng giảm ít một chút, sau lưng cánh một trận vỗ, đi theo cái khắc dược nhân tộc lao xuống hướng mặt đất, làm sắp tiếp cận mặt đất dừng cây lúc, kéo cung bắn tên, sau đó nhanh chóng lên, cao khoảng cách, động tác thuần thục, để Trương Lãng ngay cả phản kích thời gian đều không có. Mộc cánh chính là không giống, phi hành động tác so ta thuần thục nhiều. Trương Lãng rót một cái đỏ bình, hắn không phải là không muốn công kích không trùng đáng ghét dược nhân tộc. Mà là không có cách nào công kích, mỗi lần đối phương tiến vào phạm vi công kích thời gian đều phi thường ngắn, bên này Trương Lãng ma pháp công kích vừa phát ra ngoài, bên kia đối phương liền đã thoát ly phạm vi công kích, tại lợi hại ma pháp không thể chinh phục trên người đối phương, cũng là không tốt. Dung hợp thời gian cùng đổ đến, phía dưới nên ta đại khai sát giới thời điểm, bị các ngươi công kích thời gian dài như vậy, lại còn coi ta là đánh không hoàn thủ người a. Trương Lãng triệu hồi ra Cương Thi Vương, tình huống trước mắt, cùng Cương Thi Vương dung hợp là thích hợp nhất. Cương Thi Vương không chỉ có tốc độ nhanh, thời khắc mấu chốt còn có thể mọc ra cánh phi hành. Dung hợp. Cương Thi Vương nhanh chóng dung nhập vào Trương Lãng trong thân thể, từng đạo hố vàng lá bùa chống rông xuất hiện tại trên quần áo, thân thể các loại thuộc tính đạt được tăng lên rất nhiều. Dung hợp sau khi hoàn thành, Trương Lãng thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng yêu tinh rừng rậm kế tiếp địa đồ chạy, bởi vì chạy tốc độ quá nhanh, sau lưng xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Nhất Thụy thập vạn niên muốn đi tảng đá lâm, chuẩn bị phục kích hắn. Đàng Phi Cửu Thiên nhìn thấy Trương Lãng chạy, lập tức cho ngồi chờ tại tảng đá lâm người bên kia phát tin tức, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phát xong tin tức Đàng Phi Cửu Thiên, chào hỏi bên người tộc nhân nói, "Đi, vây công nhất thủy thập và Nghiên, hôm nay nhất định phải đem hắn giết ra bảng đẳng cấp." Nói xong, nhanh chóng hướng Trương Lãng phương hướng bay đi, trên tay hắn còn cầm một cây nguyễn rựa dây thử. Cái khác dược nhân tộc toàn bộ cùng sau lưng Đàng Phi Cửu Thiên, bay về phía yêu tinh rừng rậm cửa ra vào, một bên phi hành vừa thỉnh thoảng kéo cung xạ kích trên mặt đất chứng lãng. Dung hợp sau chứng lãng tốc độ thật nhanh, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, cho dù là có mấy mũi tên bắn tại trên thân, đối lượng máu của hắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, một bên rót lấy đỏ bình, một bên hướng lối ra chạy. Chạy qua ngắn ngủi chạy, chứng lãng đi tới lối đi ra, biết đối diện khả năng có mai phục, thở sâu, làm tốt đối mặt bị công kích chuẩn bị bước vào lối ra, quang mang lóe lên, đủ loại công kích đối diện bay tới. Sóng xuống kích Không có thấy rõ ràng tình hình xung quanh, Trương Lãng đầu tiên là giơ chân lên hung hăng dẫm trên mặt đất, một cỗ hơi mở sóng xung kích từ trước người lấy hình quạt phương thức phát tán ra, trước hết nhất bị xung kích đợt công kích đến dược nhân tộc, trực tiếp ngã trên mặt đất treo, đằng sau bị công kích đến mặc dù không có tử vong, nhưng đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bất hơn phân nữa, cái này một cái kỹ năng chỉ ít giết chết 10 cái dược nhân tộc. Lúc này, Trương Lãng cũng rốt cục thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, trước mặt dược nhân tộc thô sơ dàn lực đoán chừng có chừng 2300 cái. Có cầm cung tiễn bay ở không trung, có cầm pháp trượng núp ở phía xa, cũng có cầm đao kiếm đứng ở gần bên. Đây là Trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy Dực Nhân tộc cái khác chức nghiệp, trước đó hắn vẫn cho là Dực Nhân tộc sẽ chỉ kéo cung bắn tên, không nghĩ tới còn có cái khác chức nghiệp. Chương 438: Biến thân. Giết a. Dực Nhân tộc không ngừng tiêu gạo công kích Trương Lãng, đủ loại kỹ năng toàn bộ hướng Trương Lãng trên thân chào hỏi, cứ việc Trương Lãng dung hợp cương thi vương phòng ngự lượng máu cao nhiều, cũng chịu không được nhiều như vậy công kích. Biến hóa. Cánh xuất hiện sau lưng Trương Lãng, cấp tốc vút mấy lần, thân thể nhanh chóng hướng về hướng lên bầu trời, tại cất cánh đồng thời hướng mặt đất ném đi một cái núi lửa bạo, một cái liệt diễm tường, phàm là bị hai cái quần công ma pháp đụng phải rực nhân tộc, cơ hồ đều là miểu sát. Đáng tiếc những trang bị kia, Trương Lãng không thôi mắt nhìn rực nhân tộc tuân gia trang bị, trong đó có mấy cái kim sắt trang bị, nếu không phải sợ bị rực nhân tộc quần đầu chí tử, hắn thật muốn xuống dưới đem tất cả trang bị đều nhặt lên tại tiếp tục chạy trốn. ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tới gần trụ sở. Đàng Phi Cửu Thiên xuất hiện tại Tảng Đá Lâm, vừa hay nhìn thấy Trương Lãng hướng trụ sở phương hướng bay, đuổi bám chặt theo. Cái khác dược nhân tộc mặc kệ là cầm cung tiễn, vẫn là cầm pháp trượng cùng đao kiếm, toàn bộ mở rộng ra cánh sau lưng bay về phía bầu trời, cùng một chỗ truy kích Trương Lãng mà đi, cả mặt đất bên trên đồng bạn nổ trang bị đều không có nhặt lên. Cùng Cương Thi Vương dung hợp về sau, Trương Lãng không chỉ có đi tốc độ chạy rất nhanh, liền ngay cả tốc độ phi hành cũng thật nhanh. Sau lương dược nhân tộc trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào đuổi kịp hắn. Dược nhân tộc trụ sở tọa độ ở đâu? Phi hành trên đường, Trương Lãng cho Truy Phong Vạn rậm gửi đi một cái hỏi thăm tin tức, hắn chỉ biết là dược nhân tộc trụ sở tại Tảng Đá Lâm, nhưng tọa độ cụ thể ở nơi nào nhưng lại không biết. Tảng Đá Lâm khả không nhỏ, khắp nơi là bãi đá vụ lập núi thấp cô, muốn tìm được dược nhân tộc trụ sở có chút độ khó, chỉ có thể tìm không gì không biết Mịch Phong lâu tìm hiểu tin tức. Tin tức gửi đi quá khứ không bao lâu. Tiếng tít tít liền vang lên. Ngươi có thể nhất định phải đánh thắng trận này bàn chiến, ta sau này có thể hay không vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu ngày tốt lành, muốn hết xem ngươi rồi. Tin tức cuối cùng có một tọa độ. Trương Lãng không biết truy phong vạn dặm ý tứ trong lời nói, hắn đánh thế nhưng là bàn chiến, làm sao còn cùng vợ con hắn có liên quan hắn rồi, không hiểu lung lay đầu. Bây giờ không phải là nghi sự tình khác thời điểm, tranh thủ thời gian nhìn về phía phía sau tọa độ, cùng trước mắt địa đồ đối chiếu một cái, điều chỉnh phương hướng. trực tiếp hướng rực nhân tộc trụ sở bay đi. Đâu lĩnh, nhất thủy thập vạn niên hướng phía chúng ta trụ sở đi. Nhìn thấy Trương Lãng thay đổi phương hướng, Nhất Phi trùng thiên biến sắc lên tiếng kinh hô. Đàng Phi Cửu Thiên mặt trầm, dùng sức vút cánh, an ủi, không cần lo lắng, hắn thời gian biến thân rất ngắn, chờ sau đó thời gian biến thân giải trừ về sau, liền không có cách nào phi hành. Đàng Phi Cửu Thiên không chỉ một lần cùng Trương Lãng chiến đấu qua, đối dung hợp kỹ năng ít nhiều có chút hiểu rõ, biết năng lực này không thể bền bỉ. Bởi vậy không phải rất lo lắng cái này, nhất làm cho hắn lo lắng chính là một cái khắc biến thân năng lực, cái kia biến thân kéo dài thời gian thế nhưng là rất dài. Tại MP sắp hao hết thời điểm, Trương Lãng sớm giải trừ dung hợp kỹ năng, rơi vào trên mặt đất, liên tục rót mấy cái lam bình, hướng phía dược nhân tộc trụ sở chạy tới, hiện tại hắn chỗ đứng, khoảng cách dược nhân tộc trụ sở đã rất gần, có thể thấy rõ ràng dược nhân tộc trụ sở toàn cảnh. Không hổ là mặt cánh, chính là sẽ tìm địa phương. Trương Lãng nhìn thấy dược nhân tộc trụ sở Không nhịn được lẩm bẩm hai tiếng, Dược nhân tộc chọn trụ sở là tại một cái chùi lủi trên đỉnh núi, cả tòa núi thấp ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá, có tối đa nhất mấy cây không đáng chú ý cỏ dại, ngay cả một viên ra dáng cây tối đều không có. Dược nhân tộc trụ sở liền xây ở dạng này một cái trên đỉnh núi. Rất nhanh, Trương Lãng đi tới trụ sở trước, pháp trưởng bên trong một đạo hỏa diễm sói lao ra đánh vào trụ sở trên cửa, bình thường siêu cường lực công kích mới khiến cho đại môn thật dài thanh máu giảm bất một tia. Ban chiến quả nhiên không phải một người đánh, coi như lực công kích của ta tại thế giới thứ 3 tối cao, muốn đánh nát cái đại môn này tiến vào trụ sở bên trong, chí ít cần cả biệt giờ. Nhìn thấy chính mình cho trụ sở đại môn tạo thành mức thương tổn, Trương Lãng hơi có vẻ thất vọng lúc đầu, lúc này bên người đột nhiên đổi mới một cái quái vật. Đá hoa cương quái, đẳng cấp 32, lấy ăn tảng đá mà sống, lực phòng ngự vật lý rất cao, lực công kích vật lý phi thường cao, tốc độ di chuyển chậm chạp, bình thường ngụy trang thành tảng đá. sẽ công kích qua khứ hết thảy sinh vật. Đá hoa cương quái dáng vẻ tựa như là một khối đá mọc ra tay chân cùng đầu lâu, nhìn xem có chút khó chịu, cháng kiện tứ chi rất có lực lượng, nhưng thân thể của nó cũng rất lại bình, giống như là một khối trải trên mặt đất sàn nhà gạch, đầu lâu là một hòn đá chừng bằng nắm tay, mặt ngoài mơ hồ có lấy nhân loại ngũ quan, không phải rất rõ ràng, nếu như không nhìn kỹ, rất có thể sẽ đem đầu lâu của nó nhìn thành một khối đá bình thường. Đổi mới ra đá hoa cương quái trước tiên thấy được bên người trưởng lão, giơ cao lên một cái tráng kiện đại thủ, đột nhiên đập xuống. Đại hỏa cầu. Trương Lãng hiện tại cấp 31, một cái cấp 32 quái vật bình thường căn bản là không để vào mắt, tiện tay một cái đại hỏa cầu thuật trực tiếp miêu sát. Đá hoa cương quái vừa ngã trên mặt đất, xiêu, xiêu thanh âm liền từ không trung truyền tới, từng cái mũi tên xuất hiện tại trương Lãng dưới chân, có cá biệt mũi tên trực tiếp bắn ở trên người hắn, giảm máu chỉ số từ trương Lãng đỉnh đầu bay ra. Nhất Thụy Thập và Nghiên, người chạy không thoát. Đàng Phi Cửu Thiên Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Trương Lãng, theo hắn đến, chủ sở bên trong cũng bay ra mấy cái dược nhân tộc, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài trụ sở mặt Trương Lãng. Trương Lãng nâng lên một cái tay vỗ vỗ trụ sở đại môn, bình tĩnh nói, ta cũng không có nói muốn chạy. Ngươi muốn làm cái gì? Dự cảm không tốt tại Đàng Phi Cửu Thiên trong đầu dâng lên, vội vàng lên tiếng nói, giết hắn. Dược nhân tộc thu được đầu lĩnh mệnh lệnh, tất cả tộc nhân bắt đầu bận rộn, cử Ly Sa công kích trực nghiệm, trực tiếp trên không trung phát động kỹ năng. Cận chiến chức nghiệp thẳng đến mặt đất mà tới. Lúc đầu nghĩ tối nay tại dùng, hiện tại xem ra chỉ có thể hiện tại sử dụng. Trương lãng để tay tại cự nhân trên hai lưng, nhẹ rộng thì thầm, cự nhân biến thân. Tia sáng kỳ dị bao phủ lại trương lãng thân thể, sau đó quang mang biến lớn đến khoảng 10 mét, làm quang mang thối lui về sau, một cái cao 10 mét cự nhân xuất hiện. Đàng phi cựu thiên, vận khí của ngươi thật không tốt, thất tinh quân liên minh mỗi một chủng tộc đều có chính mình trụ sở. Làm sao hết lần này tới lần khác liền để ta tìm được ngươi trụ sở đâu? Bởi vì thân thể cự đại hóa nguyên nhân, chư lão thanh âm cũng biến thành phi thường to, giống như là sét đánh thanh âm chấn động đến màng nhĩ ông ông chực hưởng. Đàng phi Cửu Thiên mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, nhất thủy thập văn nghiền, không nên quá đắc ý, ngươi biến thân thời gian có hạn, làm biến thân giải trừ về sau, chính là ngươi tử vong thời điểm. Liên sợ các ngươi không cho đến lúc đó. Chư lão nâng lên một chân rất nhẹ nhàng liền phóng qua cao hơn 2m trụ sở với tường. Trực tiếp đi hướng cất giữ linh thạch gian phòng, trong tay pháp trượng tản mát ra một cô ánh sáng nóng bỏng mang, núi lửa bạo, liệt diễm tường, đại hòa cầu, hòa cầu, gián nước, có thể công kích ma pháp toàn bộ dùng ra, trước sau đánh vào cất giữ linh thạch gian phòng mặt. Trương 439, Toái Linh Thạch Biến thân cự nhân trương lãng các loại thuộc tính gia tăng một ngàn, đây cũng không phải là một con số nhỏ, thuộc tính gia tăng để lực công kích của hắn càng là đến một cái phi thường khoa trương tình trạng. Từng cái thương tổn cực lớn trị số từ gian phòng mặt bay ra, cả tòa gian phòng phảng phất đều tại ma pháp vênh kích hạ run rẩy. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn công kích trụ sở không thành? Nhất Phi trùng Thiên nhìn xem lúc này Trương Lãng, Hưu Tâm muốn xuống tới, nhưng ở nhìn thấy từng cái dược nhân tộc chết tại Trương Lãng phản kích phía dưới về sau, không khỏi do dự, những cái kia xông đi lên dược nhân tộc cho dù là công kích tại Trương Lãng trên thân, cũng không có cách nào cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. ngược lại là trương lãng phản kích, đều không ngoại lệ toàn bộ là miểu sát. Đàng Phi Cửu Thiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói nói, hiện tại nhất Thụy thập vạn Nghiên đã không phải là chúng ta có thể dễ chết, hết thảy chờ cẩu đầu quân sư tới lại nói. Dược nhân tộc tại tử vong hơn phân nửa về sau, rốt cục nhận rõ sự thật, không có cái kia tộc nhân tại dám tùy tiện tiến lên, toàn bộ xoay quanh ở trên không chờ lấy cẩu đầu quân sư đến. Trương Lãng có thể không cần quan tâm nhiều, Dược nhân tộc không công kích hắn vừa vặn Dạng này hắn mới có thể chuyên tâm công kích cất giữ linh thạch dân phỏng, về sau chỉ dùng ma pháp công kích cảm thấy chưa đủ nhanh, dứt khoát ngay cả chân tay đều đã vận dụng, lại là chân đạp, lại là năm đấm nện. Quan sát trực tiếp người lúc này cũng náo nhiệt, lần trước tại cầu đấu quân sư trụ sở, Trương Lãng đã từng biến thân qua một lần, nhưng lúc kia nhưng không có người hiện trường trực tiếp, coi như ngẫu nhiên có người ghi chép video cùng chụp hình, vậy cũng không có nhìn trực tiếp tới càng thêm trực quan. Ngõa, ta một mực biết quần cộc ca có thể biến thân Nhưng chưa hề biết hắn sẽ còn biến thành cự nhân, cái này cũng thái ngưu xoa đi, như thế lớn hình thể, thế giới thứ ba còn có người chơi là đối thủ của hắn sao, ta đột nhiên đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục dục vọng. ủng hộ lầu một, nhất thủy thập vạn miên quá cường đại, để rất nhiều người đối thế giới thứ ba đã mất đi hương thú, nhất định phải tiêu giảm thuộc tính, không phải sẽ sói mòn rất nhiều người chơi. Lầu một cùng lầu hai là ả lì ẻn gián điệp, quần cọc ca là hệ ngân hà kiêu ngạo, các ngươi chính là hâm mộ sự cường đại của hắn. Nếu như các ngươi cũng có bản sự này, chắc chắn sẽ không ở chỗ này gọi bậy gọi. Lâu Ba nói đúng, lâu một cùng lâu hai là loại kia không nhìn nổi người khác đồ tốt, cũng bởi vì người khác cường đại hơn bọn hắn, đã cảm thấy không hợp lý, có bản lĩnh đường đồ à? Thế giới thứ 3 thế nhưng là miễn phí vận doanh không thu phí cho chơi, ta không tin ngươi còn có thể tìm một cái so thế giới thứ 3 còn tốt chơi trò chơi. Ủng hộ quần cục ca ngược sát gia Li En, ta muốn gia nhập ngạo vũ bang. Ngạo Vũ Bang lập tức liền muốn bị Vĩ Đại Khủng Long tộc tiêu diệt, ngươi muốn gia nhập Ngạo Vũ Bang, còn không bằng gia nhập Long Đảng Bang tới thực tế một chút." Vạn Nam Trảo Phúng Quái Cổn Cạ lại bắt đầu kéo cừu hận. Ngay tại Hướng Dực nhân tộc trụ sở đuổi cầu đầu quân sư nhìn thấy Cổn Cạ phát tin tức, huy động móng vuốt đập tại Cổn Cạ trên đầu, thấp giọng nói: "Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, còn chê ngươi kéo cừu hận không đủ nhiều sao?" "Là, cầu đầu quân sư." Cổn Cạ hỷ khuất ông đầu, đi theo đại bộ đội chạy nhanh. Hai hàng vũ tử Mau chạy ra đây đáp lời, lão tử muốn giết ngươi 100 lần, đơn đấu cái chủng loại kia. Một cái người chơi tại hệ ngân hà khung chat bên trên gọi hô lên. Cổ Cá nhìn thấy đoạn này tin tức, rất muốn ra âm thanh ứng chiến, nhưng khi hắn nhìn thấy cậu đầu quân sư ánh mắt vô tình hay cố ý quét tới lúc, chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy cái tin tức này, tiếp tục chạy về phía trước đường. Gian phòng kia lượng máu thật đúng là dày a. Trương Lãng đang công kích vài phút về sau, cất giữ linh thạch gian phòng tanh máu mới giảm bất hơn phân nữa. Đại thần Chu Sở Linh Thạch nhanh giữ không được. Ngay tại Dực Nhân tộc trụ sở gian phòng sắp bị đánh vỡ thời điểm, Tuyệt trùng nam nhân tốt cho Trương Lãng gửi đi một đầu tin tức. Không gánh nổi coi như xong, dù sao kia cũng không phải thật chủ sở. Trương Lãng không có ý định tiến đến Ngạo Vũ bang trụ sở hỗ trợ, coi như đi cũng không giúp đỡ được cái gì, Thất Tinh quân liên minh nhân số nhiều như vậy, nếu là hắn đi giết người ngược lại là có thể, nhưng muốn nói bảo hộ Linh Thạch, độ khó thực sự quá lớn, còn không bằng tại Thất Tinh quân liên minh hậu phương làm phá hư. Tuy chúng nam nhân tốt nhìn Trương Lãng tin tức về sau, sắc mặt đảm đạm nói, đại thần nói trụ sở không gánh nổi coi như xong. Hắn tới cũng không được tác dụng quá lớn, linh thạch quá yếu đuối, dựa vào một người căn bản không có biện pháp bảo hộ. Thượng quan Linh Yên nhìn một vòng bốn phía, ngạo vũ bang nhân số càng ngày càng ít, bởi vì trụ sở truyền thống trận bị phá hư nguyên nhân, mỗi chết một cái đều muốn tự rất xa hoàng thành chạy tới, mấy cái hạch tâm bang phái thành viên sớm đã đem điểm phục sinh thiết trí tại Thiên Không Huyền Thành, nhưng cho dù là từ Thiên Không Huyền Thành chạy tới, cũng cần thời gian nhất định. Tuyệt trùng nam nhân tốt lắc đầu nói, "Không được, ta nhất định không thể để cho tòa này trụ sở biến mất, coi như đại thần không ở nơi này, ta cũng muốn bảo hộ tòa này trụ sở." "Bản Long ủng hộ ngươi, chủ nhân để cho ta bảo hộ linh thạch, chỉ cần có bản Long tại, liền nhất định sẽ thủ hộ linh thạch không bị công kích." Tiểu Lục tựa như tìm được chi âm, hai cái trong mắt bên trong tràn đầy ánh mắt tán thưởng. Tuyệt trùng nam nhân tốt thần sắc kiên định đứng tại linh thạch bên cạnh. Cùng cái khác ngạo vũ bang ba người chơi đem linh thạch một mực bảo hộ ở ở giữa. Nhìn thấy ngạo vũ bang những người còn lại thấy chết không sờn biểu lộ, ba khí cùng sắt vô ý thức nhẹ gật đầu, đối tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn dâng lên một tia hảo cảm. Công kích. Hảo cảm về hảo cảm, cái này chiến đấu vẫn là phải chiến đấu, ba khí cùng sắt cũng không phải một cái nhân từ nương tay chủ, theo mệnh lệnh của hắn, thất tinh quân liên minh phát khởi sau cùng công kích, ngoại trừ ngạo vũ bang người bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy Ngạo Vũ Bang Linh Thạch bị đánh nát chỉ là vấn đề thời gian, cho dù là Ngạo Vũ Bang người ở bên trong cũng có cho rằng như vậy. Tằng Đá Lâm, theo một cái đại hỏa cầu đánh vào gian phòng, vang một tiếng, kết giữ linh thạch gian phòng rốt cục bị chướng lãng phá vỡ, một trận bụi đất dâng lên, che khuất ánh mắt, theo bụi đất chậm rãi trở xuống mặt đất, lộ ra một cái chậm rãi chuyển động linh thạch. Đầu linh. Nhất phi trùng thiên kích động muốn xông đi lên, một khi linh thạch bị đánh nát, trừ phi trận này bang chiến thắng lợi, không phải Dực nhân tộc trụ sở liền sẽ biến mất." Đàng Phi Cửu Thiên bình tĩnh nói, "Không có việc gì, trận này bang chiến, Ngạo Vũ bang nhất định sẽ thất bại, coi như linh thạch bị đánh nát, bang chiến kết thúc về sau, cũng sẽ khôi phục bộ dáng lúc trước." Trương Lãng tùy ý liếc một cái linh thạch, pháp trượng bên trong bay ra mấy đạo ma pháp, trước sau đánh vào linh thạch bên trên, theo một trận ken két âm thanh, linh thạch vỡ thành đầy đất bột phấn, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tiếp xuống nên đi khác trụ sở đi dạo một chút. Đánh nát Dực nhân tộc trụ sở linh thạch Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành, vừa định sẽ mở, một đạo múi tên liền xuất tại trên người Hán, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, không cách nào sử dụng quyển trục về thành, chỉ có thể đem quyển trục về thành thu lại. Nhất thủy thập văn niên, người biến thân thời gian không nhiều lắm. Cầu đầu quân sư mang theo đại bộ đội đi tới Trương Lãng cách đó không xa, một đôi mắt hơi hiếp. Trương 440, bị vây. Trương Lãng cư cao lâm hạ nhìn xem trên đất cầu đầu quân sư, Hán hiện tại trường cao 10 mét, nhìn xem cao 3 mét khủng long tộc. Sát thực có một loại cừ cao lâm hạ cảm giác, thanh âm như sét đánh quát, thừa dịp thời gian biến thân còn không có kết thúc, trước tiên đem ngươi giải quyết. Nói xong, Trương Lãng trực tiếp di chuyển hai chân, phóng tới cầu đầu quân sư, hắn lúc này thế nhưng là cao 10 mét cự nhân, một cước bước ra chính là đến mấy mét, trong nháy mắt liền đi tới cầu đầu quân sư trước mặt. Cầu đầu quân sư thế mà không có chạy, tỉnh táo nhìn xem Trương Lãng đi vào trước mặt, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng xương mù màu đen. Làm xương mù màu đen biến mất về sau, cầu đầu quân sư đã biến thành tay cầm liêm đao tử thần hình thái. Núi lửa bạo. Một cục đá to lớn đột nhiên xuất hiện tại cầu đầu quân sư đỉnh đầu, chỉ ở không trung trôi lơ lửng 1 giây đồng hồ, sau một khắc, liền lao két lên đánh tới hướng mặt đất. Voeng một tiếng, hòn đá chính xác đập vào cầu đầu quân sư trên thân, hỏa hồng sắc hòn đá tứ tán bay khỏi, đập nện tại mấy cái thất tinh quân liên minh trên thân, thương tổn cực lớn giá trị trực tiếp đem bọn hắn chốc nhoáng giết chết. Vậy mà không chết? Trương Lãng nhìn xem cẩu đầu quân sư, không chỉ có không chết, trên đầu tanh máu cũng không có giảm bớt, tựa như là không có bị công kích đến đồng dạng. Hắc hắc, không nghĩ tới sao, ta biến thân có thể miễn dịch hết thảy tổn thương, mặc kệ ngươi trở nên lợi hại cỡ nào, cũng không thể giết chết được ta. Một thân bộ xương cẩu đầu quân sư nhìn xem thực sự quỷ dị, trên giới hàm đóng mở ở giữa, phát ra thanh âm khàn khàn rất, nghe để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn xem không ai bị nổi cẩu đầu quân sư, Trương Lãng khệ miệng hơi vẻ. Chậm rãi mở miệng nói, thời gian này khẳng định rất ngắn. Ngắn thì thế nào, chỉ cần có thể đợi đến ngươi thời gian biến thân qua khứ, liền có thể giết ngươi. Cậu đầu quân sư không có nghĩ đến cái này kỹ năng mới dùng một lần, liền bị Trương Lãng nhìn ra sơ hở, trước người hắc khí bốc lên, chỉ chờ Trương Lãng thời gian biến thân kết thúc, liền có thể phát động công kích. Trương Lãng mắt nhìn thời gian biến thân, còn lại 1 phút sau, biến thân một khi giải trừ, hắn có thể sẽ bị Thất Tinh quân liên minh giết chết, trên đỉnh đầu có dục nhân tộc xoay quanh. Chạy trốn chiêu này xem ra là không làm được, vậy cũng chỉ có thể đại khai sát giới, giết nhiều một cái, đợi lát nữa áp lực liền sẽ giảm bớt một chút. Núi lửa bạo, liệt diễm tường. Hai cái công kích ma pháp thi triển ra đi, trong nháy mắt giết chết mấy cái thất tinh quân liên minh, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng bốc lên, phàm là đụng phải đều sẽ bị miểu sát. Hiện tại Trương Lãng liền cùng một cái vô địch sát thần không sai biệt lắm, trôi đến không trời mảnh giáp, ngoại trừ cầu đầu quân sư, từ khi hắn biến thành tử thần hình thái về sau, không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, mặc cho Trương Lãng ma pháp đánh vào trên thân, ngay cả một tia máu đều không có giảm bớt. Nhiều lần, Trương Lãng đều chẳng muốn công kích hắn lãng phí thời gian, cải thành công kích cái khác thất tinh quân liên minh. Theo tử vong thất tinh quân liên minh càng ngày càng nhiều, trên mặt đất bày khắp nhiều loại trang bị, phàm là tản mát ra kim sắc quang mang trang bị, Trương Lãng có thể thuận tay mò được đều sẽ xoay người nhặt lên bỏ vào ba lô. Hình thể quá lớn cũng không tốt, xoay người nhặt thứ gì đều phiền toái như vậy. Tại Trương Lãng nhặt lên không biết thứ mấy kiện kim sắt trang bị về sau, hắn hình thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng dừng lại tại bình thường lớn nhỏ. "Nhất Thụy thập văn nghiền, ngươi biến thân kết thúc, tiếp xuống nên chúng ta giết ngươi thời điểm." Cột cạ không biết núp ở chỗ nào, vừa rồi Trương Lãng thế mà không có phát hiện hắn, thẳng đến biến thân cự nhân giải trừ, hắn mới bật đi ra. Trương Lãng trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, "Biến thân kết thúc về sau, cậu đầu quân sư, Giang Thượng Hoa Khai, còn có rảnh rỗi bên trong đàng phi Cửu Thiên đều xuống tới." chỉ có thể chạy đến vậy coi như kia. Trương Lãng thở sâu, thả ra bốn cái triệu hoán thú cùng sủng vật tiểu tinh linh, tiểu lục bị hắn lưu tại Ngạ Vũ Bang trụ sở thủ hộ linh thạch. Bốn cái Huyên Thú Sa Mạc Ngốc Ngừng, Sa Mạc Quái, Naga Ma Sà, Cương Thị Vương chia bốn phương tám hướng đem Trương Lãng bao vây vào giữa, tiểu tinh linh mới vừa xuất hiện, liền cùng dực nhân tộc đánh lên, các loại ma pháp không ngừng từ tiểu tinh linh pháp trượng bên trong bay ra đi, cấp 31 tiểu tinh linh nhẹ nhõm miểu sát hơn 20 cấp dực nhân tộc. chỉ cần là bị nàng ma pháp động phải dục nhân tộc, trực tiếp lại biến thành một bộ đối hướng mặt đất thi thể. Còn muốn dễ dụ sao? 10 và 5. Biến thành bộ xương cẩu đầu quân sư trên dưới hầm vừa đi vừa về đóng mở, vũ khí trong tay lượi hái tử thần tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ hắc khí. Trương Lãng huy động pháp trưởng miểu sát hai cái đến gần thất tinh quân liên minh, nghe vậy nhìn về phía cẩu đầu quân sư, thần sắc buông lòng nói, cũng không thể đứng tại chỗ chờ chết đi, ta cũng không thích đứng tại chỗ không lúc nức. Hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, coi như ngươi không thích vẫn là sẽ bị giết chết. Giang Thượng Hoa khai theo sát tại cầu đầu quân sư bên người, nàng rất rõ ràng cân lượng của mình, căn bản không phải là đối thủ của Trương Lãng, cho nên rất tự giác trốn ở cầu đầu quân sư bên người, để Trương Lãng không có cách nào vượt qua cầu đầu quân sư công kích đến nàng. Trương Lãng móc móc lô thai, rất vô tội mở miệng nói, kỳ thật giữa chúng ta cũng không có quá lớn kiểu hận, căn bản không cần thiết đà sinh đà tử, các ngươi nói đúng không? Ngươi sẽ không coi là bằng hai câu nói liền để bản quân sư buông tha ngươi đi. Cầu đầu quân sư lộ ra một bộ miệt thị tiểu dung, đôi mắt nhỏ hạt châu không ngừng chuyển động, trong tay lươi hái tử thần đã giơ lên. Trương Lãng cười nói, biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, cho nên phía dưới chính là liệu mạng thời khắc. Bốn cái huyền thú đồng thời phát động kỹ năng, sa mạc ngốc ngừng tiếng kêu to đột nhiên vang lên, trong nháy mắt choáng váng mấy cái thất tinh quân liên minh, sa mạc quái quần công, kỹ năng theo sát phía sau, bốn phía kích xạ hạt cắt miểu sát một mảng lớn. Nạ gà ma xả không có quần công kỹ năng, nhưng lực công kích của nó cao, thân thể trên không trùng xuyên tới xuyên lui, không ngừng đổ sát lấy bốn phía thất tinh quân liên minh, cương thi vương dơ chân lên chính là một cái quần công song sung. Kích, sau đó đầu lâu bay ra ngoài, cắn lấy một cái thất tinh quân liên minh trên cổ, còn không có đem đối phương máu hút khô, trước hết bị cắn tại trên cổ đầu lâu hù hôn mê bất tỉnh. Sát khí ngút trời! Cầu đầu quân sư huy động lười hái tử thần, một đạo hắc khí tử liềm đao bên trong bậc hưởng ra. Hắc khí trên không trung phảng phất biến thành một cái mở ra giữa tận miệng rộng khô lâu thú, hung hăng cắn lấy naga gã ma xà trên thân, một cái cự đại giảm máu chỉ số từ naga gã ma xà đỉnh đầu bay ra, còn lại Thất Tinh Quân liên minh nhắm ngay cơ hội này, rất nhiều công kích đều tập trung ở naga gã ma xà trên thân, naga gã ma xà phát ra một đạo trước khi chết tiếng ai minh, từ không trung rơi vào trên mặt đất chết rồi. Dã hỏa này vậy mà trước giây giết ta huyên thú. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh Trương Lạng quay đầu vừa hay nhìn thấy nạ gã ma xà thân thể biến mất, hắn là huyền ma sư, nếu là bên người không có huyền thú, đó cùng đồng dạng ma pháp sư không có gì khác nhau, cầu đầu quân sư chính là thấy được điểm này, mới đối huyền thú hạ thủ. Giết chết nạ gã ma xà về sau, cầu đầu quân sư cười lạnh một tiếng, lần nữa đem trong tay liêm đao nhắm ngay xa mà quái, mở miệng nói: "Sự cường đại của ngươi đến từ huyền thú, chỉ cần đem ngươi bên người huyền thú đều giết chết, lúc kìa Ngươi nhiều nhất chính là một cái công kích cao một chút ma pháp sư mà thôi." Nói xong, một đạo hắc khí từ lươi hái tử thần bên trong vọt ra, mục tiêu trực chỉ xa ma quái. Chương 441: Tử vong. Xa ma quái bị công kích đến về sau, so naga gã ma xà còn không bằng, đỉnh đầu tanh máu trong nháy mắt tanh hùng, naga gã ma xà tốt xấu còn giữ vững được một chút. Xem ra chỉ có thể chết một lần. Trương Lãng mắt nhìn trong túi đeo lưng trang bị, tốt trước khi tới chuẩn bị kỹ càng. Rất nhiều vật có giá trị đều cất giữ trong trong nhà kho, lo lắng duy nhất chính là thôn phệ sáo trang, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể sợ chết không mặc đi, dù nói thế nào Trương Lãng cường đại cùng thôn phệ sáo trang cũng có nguyên nhân rất lớn. Cầu đầu quân sư cười gần nói, có phải hay không rất tuyệt vọng, ha ha, tiếp xuống sẽ càng thêm tuyệt vọng. Lần này cầu đầu quân sư công kích nhắm ngay Sa Mạc Nóc Ngư. Oanh một tiếng, hắc khí đập nện tại Sa Mạc Nóc Ngư trên thần, cái khác thất tinh quân liên minh công kích theo sát phía sau. Tự động tác của bọn hắn nhìn, bình thường khẳng định không ít luyện tập, không phải giữa bọn hắn phối hợp không có khả năng quen như vậy luyện. Sa Mạc ngốc nghếch hét thảm một tiếng, liền chết đi như vậy, hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng huyền thú cương thi vương. Dung hợp kỹ năng thời gian cũn đầu còn chưa kết thúc, không có cách nào dung hợp, Trương Lãng chỉ có thể nhìn từng cái huyền thú bị giết chết, hắn không dám đem huyền thú thu lại, nếu như đem huyền thú thu lại, chết liền sẽ là hắn. Liệt Diễm Tưởng Trương Lãng tại cầu đầu quân sư dưới chân thả ra một cái liệt diễm tưởng, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cầu đầu quân sư đỉnh đầu thanh máu bắt đầu giảm bớt, không biết lúc nào, hẳn cái kia không giảm máu thuộc tính giống như không có. Trước hết giơ người, nhìn thấy công kích đối cầu đầu quân sư có tác dụng, Trương Lãng liên tục phóng xuất ra mấy cái kỹ năng, trước sau đánh vào cầu đầu quân sư trên thân. Cầu đầu quân sư khả năng không nghĩ tới máu của mình sẽ giảm bớt, còn chưa kịp phản ứng, đã biến thành một cỗ thi thể. Làm thi thể của hắn ngã xuống đất về sau, bộ xương lại biến thành cẩu đầu quân sư bộ dáng. Cẩu đầu quân sư mặc dù bị Trương Lãng giết chết, nhưng hắn cuối cùng phát ra công kích vẫn là đánh vào Cương Thi Vương trên thân, thất tinh quân liên minh các loại kỹ năng trước sau rơi vào Cương Thi Vương trên thân, Cương Thi Vương lượng máu là bốn cái huyền thú bên trong nhiều nhất, giữ vững được rất dài một một lát mới ngã trên mặt đất. "Chịu chết đi, ngươi cái này hèn hạ nhỏ yếu nhân tộc." Lăng cái cuối cùng huyền thú Cương Thi Vương sau khi chết Một đạo thanh âm tức giận sau lưng Trương Lãng vang lên, cuồn cả cơ trường kiếm từ phía sau vọt lên. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Trương Lãng lấy lại tinh thần lúc, cuồn cả trường kiếm trong tay đã đâm vào trên người hắn. Lúc sắc vòng sáng, một đạo nhàn nhạt lục sắc xương mù tràn ngập tại Trương Lãng chung quanh thân thể, cuồn cả đỉnh đầu xuất hiện một cái tiêu ký, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều biến sắc, một hồi đỏ, một hồi lục, một hồi hắc, như cái tắc quệ hoa, các loại mặt trái trạng thái tư vị cũng không tốt thụ. Hỏa cầu, đại hỏa cầu Trương Lãng tranh thủ thời gian rót hai cái đồ bình, thuận tay cho Cổ Lạc cả hai cái ma pháp, Cổ Lạc còn chưa hiểu thân thể trạng thái, liền bị Trương Lãng miểu sát trở về thành. Phụ trách đánh giết Trương Lãng chính là Thất Tinh quân liên minh bên trong ba cái chủ tộc, Khủng Long tộc cầu đầu quân sư cùng Cổ Lạc đã tử vong, Dực Nhân tộc Đằng Phi Cửu Thiên cũng tại cùng Tiểu Tinh Linh chiến đấu bên trong cốt, hiện tại còn thừa lại cũng chỉ có Giang Thượng Hoa Khai cái này xả tinh tộc đầu lĩnh. Giang Thượng Hoa Khai rất có tự mình hiểu lấy, trốn ở đội ngũ sau cùng vương. chính là không lên đến đây, Trương Lãng muốn giết nàng đều không có cách nào. Tiểu Linh, đem vật kia giết cho ta. Trương Lãng không có cách nào vượt qua Thất Tinh Quân liên minh đi đánh giết Giang Thượng Hoa Khai, nhưng Tiểu Tinh Linh có thể a. Tiểu Tinh Linh nghe được Trương Lãng mệnh lệnh, vỗ cánh từ trên cao vọt xuống dưới, làm tiến vào phạm vi công kích về sau, từng cái khác biệt ma pháp rơi trên người Giang Thượng Hoa Khai. Giang Thượng Hoa Khai vốn cho rằng trốn ở đội ngũ sau cùng Phương rất an toàn, Không nghĩ tới cùng giực nhân tộc đánh nhau tiểu tinh linh lại đột nhiên bay tới, một trở tay không kịp, thanh máu thanh không tử vòng trở về thành. Giết chết tam đại chủng tộc đầu lĩnh về sau, Trương Lãng cũng không có cảm thấy mảy may nhẹ nhõm, Thất Tinh quân liên minh y nguyên còn giống vừa rồi đồng dạng không sợ chết công kích Trương Lãng. Những này alien đúng là điện tử, đầu lĩnh đều đã chết, còn liều mạng như vậy. Huyền thú đối Trương Lãng tới nói không chỉ có là cường đại lực công kích, đồng thời còn là sống sót tiền vốn, hiện tại huyền thú đều bị giết chết. Liên đối lấy tình cảnh của hắn cũng biến thành mười phần nguy hiểm, từng cái giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu của hắn phiêu khởi, mặc kệ là rốt đỏ bình vẫn là tiểu tinh linh trị liệu thuật, cũng không có cách nào đem hắn máu đủ lại. Trương Lãng chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ là thất tinh quân liên minh, tùy tiện thả một cái ma pháp đều có thể giết mấy cái, nếu như bây giờ không phải bàn chiến, chỉ bằng hắn giết chết nhiều như vậy người chơi, sau này một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều muốn đợi tại chữ Đỏ Tôn. Tại trải qua một trận kịch chiến về sau, Tiểu Tinh Linh cũng bị giết chết, chỉ còn lại có Trương Lãng một người đau khổ trảo trống. Không đúng, bọn hắn hẳn là có thể giết chết ta, vì cái gì một mực không có giết ta, tựa như là cố ý lưu cho ta một điểm cuối cùng máu giống như. Trương Lãng lần nữa chuốt xuống một cái đỏ bình, trong mắt xuất hiện một tia không hiểu, sau đó một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu sáng lên, bật thoát lên, nguyên rủa dây thừng, bọn hắn muốn đợi Đảng Phi Cửu Thiên đến. Đúng lúc này, nơi xa một điểm đen dần dần trở nên rõ ràng. Đàng Phi Cửu Thiên cầm trong tay nguyên rựa dây thường bay tới, tốc độ của hắn thật nhanh. Không được, không thể chờ Đàng Phi Cửu Thiên chạy đến. Trương Lãng không tại rót đỏ bình, trong tay pháp trượng biến thành khảm đao hình thái, như cái chiến sĩ đồng dạng xông về Thất Tinh quân liên minh. Theo chỗ giữa của hắn gần, Thất Tinh quân liên minh xuất hiện một vẻ bối rối, mới vừa rồi còn là một cái pháp sư, đảo mắt biến thành một cái cận chiến chiến sĩ, bối rối lạ hẳn lạ. Đối mặt vọt tới trước người Trương Lãng, Thất Tinh quân liên minh theo bản năng tăng nhanh công kích. Trương Lãng lại là một lòng muốn chết, không, coi uống thuốc, không, coi trốn tránh, đang chịu đựng các loại công kích thời điểm, nhìn về phía chạy tới Đàng Phi Cửu Thiên, hướng về phía đối phương khoát tay áo, hé miệng làm một cái gặp lại khẩu hình, HP thanh không ngã xuống đất tử vong. Đàng Phi Cửu Thiên đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, giống như một trận gió lao xuống hướng mặt đất, trong tay dây thường nhanh chóng ném đi xuống dưới, tại nguyên rủa dây thường sắp đụng phải Trương Lãng thi thể lúc, thi thể sớm một bước biến mất tại không trung, thật chỉ thiếu một chút xíu. Dây thừng tựa như là dán thật chặt tại trương lãng trên quần áo giống như. Gê tầng a, chỉ giết hắn một lần, thiện nghi hắn. Đàng Phi Cửu Thiên náo náo nhặt lên trên đất nguyên rủa dây thừng, mà âm trầm lớn tiếng ra lệnh, đi ngạo vũ bang chủ sở. Thất Tinh quân liên minh lợi dụng quyền trục về thành từng cái về thành, sau đó thông qua truyền tống trận đi vào hoàng thành, đang chạy đi Bạch cốt chi địa ngạo vũ bang chủ sở. Cầu đầu quân sư thu được Đàng Phi Cửu Thiên báo cáo, mặc dù có chút đáng tiếc không có thể sử dụng nguyên rủa dây thừng giết nhiều mấy lần trương lãng. nhưng cũng không có cảm thấy quá thất vọng, chỉ cần có thể đem lão Vũ bang trụ sở cho hủy đi, cũng giết nhiều mấy lần Trương Lãng không sai biệt lắm. 10 vạn năm cái này bị giết chết. Choi Choi Nam Hải không thể tin được dụi dụi con mắt, liên tục xác nhận Trương Lãng là thật bị giết chết, lúc này mới vững tin trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Chương 442, bị giết. Sơn Gia Mãng Phu cảm thán nói, 10 vạn năm cũng là người trời, đương nhiên sẽ chết, bất quá, hắn chết trước đó giết thất tinh quân liên minh là thật nhiều. Cơ hồ toàn bộ là miêu sát, nếu là hắn không chết, thật là có khả năng một người giết sạch tất cả thất tinh quân liên minh. Nghe lão đại tiểu nói này thật là có khả năng này, 10 vạn năm công kích quá cao, nhất là kia hai cái quần công ma pháp. Choi Choi Nam Hải trong đầu xuất hiện vừa rồi trương lãng đồ sát thất tinh quân liên minh hình tượng. Sơn Gia Mãng Phu cười nói, 10 vạn năm chỉ là bị giết một lần, bang chiến còn chưa kết thúc, ngạo vũ bang chủ Sở Linh Thạch đến bây giờ còn không có bị đánh nát, trận này bang chiến đến tột cùng ai là bên thắng? Hiện tại thật là có điểm nhìn không gian. Choi Choi Nam Hải nhìn về phía trực tiếp màn hình, một mặt lo lắng nói, "Ngạo Vũ ba người không nhiều lắm, lúc này mười vạn năm còn có thể chạy tới sao?" Ai biết được. Sơn Giả Mãng Vu khệ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Trương Lãng phục sinh địa phương là tại Hoàng thành, phục sinh sau Trương Lãng tranh thủ thời gian xem xét trên người trang bị, phát hiện thôn phệ sáo trang không có rơi, lúc này mới thật dài thở phào, bởi vì Tử vong, Tiểu Lục cũng trở về đến sủng vật không gian. Bang chủ Cứu mạng a. Táo Muốn Ăn Sống nhìn thấy xuất hiện tại điểm phục sinh Trương Lãng, như cái hài tử giống như chăm chú lôi kéo Trương Lãng góc áo, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía cách đó không xa Cổ Kim Như Ngộng. Trương Lãng quay đầu phát hiện là Táo Muốn Ăn Sống, chỉ vào đỉnh đầu hắn đẳng cấp không dám xác định nói, "Cấp 15, ngươi làm sao biến thành cấp 15 rồi?" "Đều là nữ nhân kia, nàng muốn đem ta giết trở lại Tân Thủ Thôn, bang chủ, ngươi có thể nhất định phải cứu ta, lúc trước lập Cổ Kim Như Ngộng những lời kia, đều là ngươi dạy ta." Vì không bị giết trở lại Tân Thủ thôn, ta muốn ăn sống tại chỗ bán trứng lãng. Cổ Kim Như Mộng nghe vậy hơi híp mắt nhìn về phía trứng lãng, mị nhãn như tơ nói, "Nhất Thụy Thập và Nghiên, tại sao muốn vu oan người nhà danh dự, người ta lại không đắc tội ngươi?" Trứng lãng cảm giác Cổ Kim Như Mộng con mắt rất hấp dẫn người ta, phảng phất ngay cả toàn bộ tâm thần đều bị hút vào, hai chân vô ý thức đi về phía trước hai bước, đột nhiên đầu góc tê dận, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, nghi hoặc nhìn hai bên một chút, cuối cùng ánh mắt nhìn nói với Cổ Kim Như Mộng: chạy đến ta bang phái tới làm nổi ứng, còn nói không có đắc tội ta, có phải hay không muốn chờ ngươi đem ta giết trở lại Tân Thủ thôn, mới xem như đắc tội ta à? Thế mà có thể phá ta huyễn thuật, thật mạnh tinh thần lực. Cổ Kim Như ng ng ng nhìn từ trên xuống dưới chướng lãng, toàn bộ trong vũ trụ nổi danh cường giả, nàng hầu như đều nhận biết, nhưng trước mắt này cá nhân nàng nhưng từ chưa nghe nói qua, lên tiếng dò hỏi, ngươi là ai? Ngươi ngu rồi, ngay cả ta cái bang chủ này cũng không nhận ra, kém chút quên, là trước bang chủ Ngươi đã bị đá ra băng phái? Trừng Lãng ruốt ruột huyết thái dương, vừa rồi trong đại náo kia cố nhói nhói cảm giác còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Cổ Kim Như ngẩng sắc mặt lạnh mấy phần, nghiêm mặt nói, "Ta hỏi là tại trong thế giới hiện thực, ngươi là ai? Mặc dù ngươi nhìn xem rất xinh đẹp, nhưng ta thật không thích như ngươi loại này loại hình, chúng ta vẫn là không muốn tại thế giới hiện thực gặp mặt tốt." Trừng Lãng cố ý xuyên tạc Cổ Kim Như ngậm lời nói, một mặt ghét bỏ nhìn xem Cổ Kim Như ngậm. Cổ Kim Như ngậm nâng lên một cái xinh đẹp tay Làm ra muốn bóp trương lãng cổ động tác, Ôn Nhu nói: "Ngươi nếu là tại không thành thận, ta lại sẽ bóp chết ngươi nha." Bang chủ, nàng thật sẽ bóp chết người, phía trước thật nhiều thứ ta đều là bị nàng một chiêu này không hiểu thấu mang ra hoàn thành, chỉ cần ra khu vực an toàn, HP lập tức thanh không trong nháy mắt tử vong. Nhìn thấy cổ kim như ngậm động tác, ta tá muốn ăn sống dọa đến rụt cổ một cái. Trương lãng nhỏ giọng nói: "Ngươi chính là như thế bị nàng giết tới cấp 10 làm sao?" Đúng vậy a bang chủ, Ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta. Nói lên đẳng cấp của mình, ta muốn ăn sống sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, không chỉ có là đẳng cấp rất xuống cấp 15, trên người trang bị cũng cơ hồ rơi sạch, đây chính là hắn từng chút từng chút tổn, có hay là hắn dùng nhiều tiền mua. Trương Lãng đồng tình vỗ vỗ, "Ta muốn ăn sống bà vai." Lư khí trầm trọng nói, "Yên tâm, có cơ hội ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Bang chủ, kỳ thật ta cảm thấy báo thù cũng không phải trọng yếu như thế. Có thể hay không cho mấy món ngươi không muốn kim sắc trang bị, trên người ta đều rơi sạch sẽ. Ta muốn ăn sống đây là nghĩ tử trên thân chương lãng kiếm tiền đâu. Trên người của ta cái gì cũng có, chính là không có trang bị. Chương lãng dừng lại một chút, lại bổ sung, cùng kim tệ. Ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có giúp ngươi giết nhiều mấy lần cổ kim như ngộng, tốt nhất là đem nàng cũng giết tới cấp 15. Chương lãng bộc bộc năm tay, một bộ muốn động thủ tư thế. Ta muốn ăn sống xuất thủ kéo lại chương lãng, tối đầu nhỏ giọng nói: cũng không cần đem Cổ Kim Như ngậm giết tới cấp 15, tùy tiện xuất thủ giáo huấn hai lần là được rồi. Ta đi, ngươi không phải là bị nàng giết ra tình cảm tới đi. Trương Lãng không dám tin chỉ chỉ táo muốn ăn sống, vừa chỉ chỉ Cổ Kim Như ngậm. Táo muốn ăn sống một đại nam nhân, trên mặt thế mà xuất hiện một điểm màu đỏ, hơi có vẻ bất an thấp giọng nói, còn chưa từng có một nữ hài như thế theo đuổi ta, ta chạy đến đâu bên trong nàng đuổi tới chỗ nào, ta tại kia phục sinh, nàng liền xuất hiện kìa, loại cảm giác này thật thật kỳ diệu. Ta nói ngươi làm sao không lọt gặp đâu, nguyên lai là bị giết tới nghiện. Trương Lãng im lặng lắc đầu, mở miệng nói, đã các ngươi một người muốn đánh một người muốn bị đánh, vậy liền không có ta chuyện gì, các ngươi bận điệu, ta đi trước. Bang chủ, ngươi không thể đi. Táo muốn năn sống nghe xong Trương Lãng muốn đi, lại một lần nữa kéo hắn lại. Trương Lãng cau mày nói, không để cho ta giết Cổ Kim Như Ngộng, ta lưu tại nơi này còn có thể làm cái gì? Bang chủ, ngươi có thể hay không đừng để Cổ Kim Như Ngộng đang đuổi giết ta? Cấp bậc của ta chỉ có cấp 15, tại giết tiếp, thần sẽ trở lại Tân Thủ thôn. Ta muốn ăn sống chết bắt lấy Trương Lãng không buông tay. Trương Lãng đau đầu nói, ta có thể làm sao, ngươi không phải thích bị nàng giết sao, rước khoát để nàng đem ngươi giết trở lại Tân Thủ thôn, đến lúc đó nói không chừng nàng sẽ đuổi tới Tân Thủ thôn đi. Không được, ta không thể đi Tân Thủ thôn, ta thế nhưng là ngạ vũ bang thành viên, tại sao có thể bị giết trở lại Tân Thủ thôn đâu? Ta muốn ăn sống dùng sức lập đầu. Ngươi là sợ đi Tân Thủ thôn? Không gặp được Cổ Kim Như ngậm đi. Trương Lãng liếc mắt xem thấu Táo Muốn Ăn sống tâm tư, một khi bị giết trở lại Tân Thủ thôn, không lên tới cấp 10 là không có cách nào rời đi. Táo Muốn Ăn sống cười hắc hắc nói, "Bang chủ Anh Minh, hai người các ngươi hỗn đản, thật coi ta không tồn tại à?" Cổ Kim Như ngậm tức giận đến toàn thân phát run, hai tay đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, phân biệt chụp vào Trương Lãng cùng Táo Muốn Ăn sống cổ. Đối mặt Cổ Kim Như ngậm công kích, Trương Lãng không có phản kích cũng không có né tránh, bình tĩnh đứng tại chỗ. Chậm rãi mở miệng nói, nơi này chính là hoàn thành, là khu vực an toàn, không muốn lãng phí sức lực. Theo Trương Lãng lời nói, Cổ Kim Như ngậm tay đi tới Trương Lãng cùng táo muốn ăn sống trên cổ, vốn nên cái này bóp lấy hai người cổ tay, cũng không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhìn thấy hai người không bị thương chút nào bộ dáng, Cổ Kim Như ngậm không thể không nắm tay thu hồi lại. Chương 443, mạch nhanh tinh nhân. Trương Lãng sở lên cổ, thầm nói, một cái nữ hài tử thô bạo như vậy, Thật không biết người thích nàng cái gì. Táo muốn ăn sống đồng dạng sờ lấy cổ của mình, nhỏ giọng nói, "Ta liền thích nàng như vậy dứt khoát tính cách, nói động thủ liền động thủ, không, có một tia nói nhảm." "Ngươi cái này thụ ngược đãi cuồng." Trương Lãng nghiêng qua Táo muốn ăn sống một chút, không quan trọng khoát tay một cái nói, "Hai người các ngươi chơi đi, ta còn có việc đâu, ngạo vũ bang chủ Sở Linh Thạch đều sắp bị đánh nát." "Mơ tưởng đi." Cổ Kim Như ngột ngăn cản muốn đi Trương Lãng, ánh mắt của nàng tản ra tia sáng kỳ dị. Trầm chú nhìn Trương Lãng con mắt, Ôn Nhu nói: "Theo ta đi." Bang chủ, không thể nhìn con mắt của nàng, sẽ bị nàng không hiểu thấu lấy tới ngoài thành rất chết. Táo muốn ăn sống vội vàng đung đưa Trương Lãng bả vai, muốn đem hắn tỉnh lại. Cổ Kim Như ngậm cười lạnh nói: "Vô dụng, trên đời này có thể phá ta huyễn thuật có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta không tin hắn như thế một người trẻ tuổi có thể phá mất ta huyễn thuật." "Ngươi muốn giết, giết ta, đừng giết Bang chủ." Táo muốn ăn sống ngăn tại Trương Lãng trước người. Muốn ngăn cản hắn đi theo Cổ Kim Như Mộng đi ra Hoàng Thành. Cổ Kim Như Mộng vất tay đem Tao Muốn Ăn Sống đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói, giữa chúng ta sổ sách còn không có co coi xong đâu, về sau có rất nhiều cơ hội tìm ngươi, bây giờ lập tức rời đi, ta muốn đem đẳng cấp này bảng thứ 1 giết trở lại Tân Thủ Thôn. Bang chủ, mau tỉnh lại a, ngươi nếu như bị giết trở lại Tân Thủ Thôn, ta liền thành hệ ngân hà tội nhân. Tao Muốn Ăn Sống không có cách nào ngăn cản Cổ Kim Như Mộng, chỉ có thể lôi kéo Trương Lãng muốn đem hắn vừa đi vừa về tới. Cổ Kim Như ngậm khinh bị nói, ngươi không chỉ một lần bị ta dùng huyền thuật mang ra hoàn thành, ngươi cảm thấy mình có thể ngăn cản ta sao? Không thể ngăn cản cũng muốn ngăn cản, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đem bang chủ mang ra hoàn thành. Ta muốn ăn sống ôm thật chặt ở trước lãng, muốn ngăn cản hắn đi lên phía trước. Trứng lãng đẳng cấp vượt qua táo muốn ăn sống quá nhiều, coi như bị ôm, cũng có thể rất nhẹ nhàng đi lên phía trước, từng bước một cứ như vậy mang theo táo muốn ăn sống hướng hoàng thành lối ra đi đến. Cổ Kim Như ngậm đi ở trước nhất. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Táo muốn ăn sống một mực ôm Trương Lãng không buông tay, khinh miệt cười nói, "Đã ngươi muốn theo tới, vừa vặn hai cái cùng một chỗ giết, đem hai người các ngươi đều giết trở lại Tân Thủ thôn, nhìn các ngươi sau này còn dám hay không đang nói linh tinh." "Bang chủ, ngươi mau tỉnh lại a, tại bất tỉnh liền muốn ra hoàng thành." Vì đánh thức Trương Lãng, Táo muốn ăn sống vung đầu nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Trương Lãng đầu. "Tiểu tử ngươi vậy mà đánh lén bang chủ, là không phải là không muốn sống?" Mắt thấy táo muốn ăn sống nắm đấm liền muốn đánh tại trương lãng đỉnh đầu, trương lãng đột nhiên nâng lên một cái tay chặn táo muốn ăn sống nắm đấm. Táo muốn ăn sống kinh hỉ nói, bang chủ, ngươi đã tỉnh. Vốn là không có việc gì, chỉ là nghĩ bồi tiếp các ngươi chơi đùa. Trương lãng ngáp một cái, vẻ vải rối lưng một cái, tránh thoát một chút bả vai nói, còn không buông tay, ngươi sẽ không thích ta đi. Táo muốn ăn sống nghe vậy tranh thủ thời gian buông tay ra, vẻ mặt thành thật nói, bang chủ nói đùa, ta làm sao có thể thích nam nhân đâu. Ngươi không có chúng ta huyền thuật, cái này sao có thể?" Cổ Kim Như Mộng nhìn thấy Trương Lãng hành động tự nhiên, một mặt bộ dáng giật mình. Trương Lãng nghiêng đầu khó hiểu nói, "Thật kỳ quái sao, ta tử vừa mới bắt đầu liền không trúng trong miệng ngươi cái gọi là huyền thuật, cũng không biết ngươi cái gọi là huyền thuật là cái gì, cái trò chơi này bên trong còn có thể sử dụng huyền thuật sao? Thật sự là hiếm lạ. Có thể khám phá ta huyền thuật, ngươi không thể nào là hạ người vô danh, ngươi đến tụt cùng là ai?" Cổ Kim Như Mộng nhìn xem Trương Lãng, Trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến những năm này, vũ trụ từng cái chủng tộc xuất hiện cường giả, làm thế nào cũng nhớ không nổi có như thế một vị trẻ tuổi như vậy cường giả tuyệt thế. Trương Lãng lắc đầu, rũa ra ba ngón tay nói, "Đây là ngươi lần thứ 3 hỏi ta, coi như ta nói, ngươi cũng sẽ không nhận biết ta, vẫn là không tính nói. Không có khả năng có thể phá mất ta huyền thuật người, tại trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần ngươi nói ra tên của mình, ta không có khả năng không biết." Cổ Kim Như ngậm giống như rất cố chấp muốn biết Trương Lãng thế giới hiện thực danh tự. Trương Lãng gãi đầu một cái, trong đầu linh quang lóe lên, cười nói, "Đã ngươi không phải phải biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, Mạnh 10 vạn, ừm, là cùng đầu ta đỉnh cái tên này không sai biệt lắm danh tự." Mạnh 10 vạn, vũ trụ các đại chủng tộc cường giả bên trong ngược lại là có hai cái họ Mạnh, nhưng tuổi của bọn hắn đều vượt qua trăm tuổi, không thể nào là trước mắt tên ghê tầm này, chẳng lẽ là hậu nhân của bọn họ không thành? Cổ Kim Như Mộng cẩn thận đối chiếu trong trí nhớ cường giả danh tự, trải qua sàng chọn, cuối cùng chỉ còn lại có 2 cái họ mạnh cường giả bởi vì dòng họ Miễn Cường cùng Trương Lãng có chút liên hệ. "Ngươi là mạch manh tinh nhân." Cổ Kim Như Mộng nhìn chằm chằm Trương Lãng con mắt, muốn nhìn hắn là phản ứng gì. Nghe được Cổ Kim Như Mộng lời nói, Trương Lãng kém chút phun ra một ngụm máu huyết, sau đó ngậm lại cũng liền bình thường trở lại, khủng long tộc đều có thể mở miệng nói chuyện, hành tàu tại nhân tộc tinh cầu bên trong. xuất hiện một cái mạch manh tinh, cầu cũng rất bình thường. Khu khu Trương lão ho khan hai tiếng nói, không sai, ta chính là mạch manh tinh nhân, thật không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Bang chủ, ngươi thật là mạch manh tinh nhân sao? Cái kia chủng tộc động một chút lại sẽ meo meo gọi, ta làm sao không nghe ngươi meo meo kêu lên? Táo muốn ăn sống thế mà tin tưởng, tới gần Trương lão bên hai, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trương lão nghiêng đầu, tựa hồ muốn nghe xem hắn phát ra mèo kêu thành âm. Trương Lãng dạng mặt lại ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Ta đương nhiên sẽ meo meo gọi, chỉ là ngươi chưa từng nghe qua mà thôi." "Nguyên lai like là dạng này a." Táo muốn ăn sống không có việc gì nhẹ gật đầu. Trương Lãng hận không thể một cước đem hắn đạp bay, thật không biết giá hỏa này đang suy nghĩ gì. Cổ Kíp Như ngẩng lắc đầu nói, "Ngươi không phải mạch manh tinh nhân." "Vì cái gì?" Trương Lãng không hiểu. "Bởi vì ngươi bộ dáng, mạch manh tinh nhân mặc kệ là nam hay là nữ, mỗi một người dáng dấp đều phi thường đáng yêu." trĩnh dạng của ngươi nha cổ kim như ngậm muốn nói lại thôi, xem kia ánh mắt tại Trương Lãng trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Trương Lãng bất mãn nói, ta đối với mình tướng mạo vô cùng tin tưởng, ngươi nếu là dám nói lung tung, ta thế nhưng là sẽ trợn mặt. Táo muốn ăn sống tới gần Trương Lãng bên hai, nhỏ giọng nói, "Bang chủ, ngươi cái dạng này thật không giống mạch manh tinh nhân, mạch manh tinh nhân chính là nổi giận cũng là rất nhanh rất nhanh, ta đã từng thấy qua một lần mạch manh tinh nhân, bộ dáng kia liền thân vì nam nhân ta đều kém chút bị hỏa tàn mất." Ngươi cút ngay cho ta đi một bên." Trương Lãng đem táo muốn ăn xuống đẩy ra, trong đầu tưởng tượng lấy mạch mạnh tinh nhân bộ dáng, hắn chưa từng gặp qua mạch mạnh tinh nhân, chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng. Cổ Kim Như ngẩng biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Coi như ngươi là mạch mạnh tinh nhân, hôm nay cũng phải bị ta giết trở lại Tân Thủ thôn. Ngươi cái này trở mặt cũng quá nhanh đi." Trương Lãng phiền muộn lắc đầu, nhìn xem trước mặt cái này dài như cái tiểu la lỵ Cổ Kim Như ngậm, trong đầu kìm lòng không được nổi lên thượng quan linh yên bộ dáng, cảm thán nói: vẫn là thượng quan linh nghiên tốt. Chương 444, sắp kết thúc. Đã mất đi chơi tiếp tục hứng thú, Trương Lãng xoay người cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, "Ta muốn đi ngạo vũ bang chủ sở, hai người các ngươi tiếp tục chơi đi." "Chậm rãi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi." Cổ Kíp Như ngậm chưa từ bỏ ý định chạy đến Trương Lãng trước mặt, gương mặt xinh đẹp tới gần Trương Lãng gương mặt, bởi vì khoảng cách quá gần, lẫn nhau hô hấp ở giữa phun ra nhiệt khí đều đến trên mặt của đối phương. Huyền thuật không thành, đổi thành sát thú. Trương Lãng vô ý thức nuốt nước bọt, cảm giác một mùi thơm vị thẳng hướng trong lỗ mũi vọn. Cổ Kim Như ngẩng ánh mắt xuất hiện lần nữa tia sáng kỳ dị, lần này quang mang so trước đó càng tăng lên, thổ khí như la nói, "Ta không tin ngươi có thể phá mất ta huyễn thuật, hôm nay nói cái gì ta đều muốn giết ngươi một lần." Làm không được sự tỉnh, cũng không cần miễn cưỡng chứng minh. Trương Lãng nâng lên một cái tay, chống đỡ lấy Cổ Kim Như ngẩng đầu đem nàng đẩy về sau một chút khoảng cách, sau đó vỗ vỗ hai tay. Tiêu Sái lách qua Cổ Kim Như ngậm hướng Hoàng Thành Đại Môn đi đến. Táo Muốn Ăn Sống nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, biểu lộ cảm xúc nói, "Rất đẹp a, ta nhất định sẽ giết ngươi." Cổ Kim Như ngậm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không biết là tức giận hay là bởi vì nguyên nhân khác. Táo Muốn Ăn Sống giơ chân lên muốn lặng lẽ rời đi nơi này, mặc dù hắn rất muốn cùng Cổ Kim Như ngậm đợi cùng một chỗ, nhưng là tại làm cho đối phương giết tiếp, hắn liền thật muốn về Tân Thủ Tôn. "Ngươi có thể chạy sao?" Cổ Kim Như ngậm không biết lúc nào đứng ở táo muốn ăn sống trước mặt. Hắc hắc, ta không muốn chạy. Táo muốn ăn sống nghĩ mà sợ lui lại mấy bước. Tại hướng ngoài cửa thành chạy, Trương Lãng mắt nhìn bang chiến tiến hành thời gian, khoảng cách 3 giờ còn thừa lại mười mấy phút, lúc này cũng không cần thiết tại đi thất tinh quân liên minh, cái khác trụ sở đảo loạn, người còn chưa tới chỗ, nói không chừng bang chiến thời gian liền đã đến. Ngạo Vũ bang chủ sở. Tuyệt trùng nam nhân tốt rảnh thời gian mắt nhìn bên người Ngạo Vũ bang thành viên, từ khi Tiểu Lục rời đi về sau, Bảo hộ linh thạch độ khó lập tức tăng lên rất nhiều, nhất là ám ảnh tộc những cái kia khó lòng phòng bị thích khách, từng cái xuất quỷ nhập thần, chỉ có thể dùng thân thể đem linh thạch vây quanh, không phải ám ảnh tộc người lúc nào cũng có thể lẻn vào đến linh thạch một bên, đột nhiên xuất thủ đánh nát linh thạch. Chu sở còn có thể kiên trì sao? Ta lập tức quá khứ. Chạy bên trong, Trương Lãng đang bang phái bên trong phát cái tin tức. Đại thần mau tới, cũng nhanh không kiên trì nổi. Tuyệt trùng nam nhân tốt tại loại này vạn phần nguy cấp tình huống dưới. Còn có thể phân tâm cho Trương Lãng phát tin tức, tại Nạo Vũ bang chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Trương Lãng thu hồi nói chuyện phía bảng, nhìn về phía sa mạc Ngọc Gừng triệu hoán thời gian cù độ, phát hiện có thể triệu hoán, lập tức triệu hồi ra sa mạc Ngọc Gừng, thân thể ly khai mặt đất, vừa vặn rơi vào xuất hiện sa mạc Ngọc Gừng trên lưng. Lam Trương Lãng chạy tới lúc, Nạo Vũ ba người đã chết gần hết rồi, còn sót lại mười mấy người vây quanh ở linh thạch bốn phía, Liêu Mạc muốn ngăn trở Thất Tinh quân liên minh công kích linh thạch. Núi lửa bạo, liệt diễm tường. Vừa tiến vào công kích khoảng cách, Trương Lãng liền ném ra hai cái quẩn công ma pháp, sau đó thân thể trên không trung liên tục lăn lộn vài vòng, Vượng Vững vàng, vàng Vàng đứng ở ba khí cuồng sát cách đó không xa, một cái gián nước trước hết để cho cậu đầu quân sư định thân, sau đó hai cái hỏa cầu đập tới. Ba khí cuồng sát ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, cứ như vậy bị Trương Lãng miểu sát, giết chết ba khí cuồng sát về sau, Trương Lãng không có dừng lại, một cái ma pháp tiếp lấy một cái ma pháp, trước hết nhất bị giết chết chính là mặt khác hai cái đầu lĩnh. Trong núi có sói cùng bạch sắc liên hoa, chỉ có ám ảnh 001 ở vào ẩn thân trạng thái, không, có bị Trương Lãng giết chết. Đại thần vì võ. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn thấy Trương Lãng trong thời gian ngắn miểu sát thất tinh quân liên minh ba cái đầu đầu, cao hứng giơ lên nắm đấm. Trương Lãng không ngừng đánh giết bốn phía thất tinh quân liên minh người trời, lớn tiếng nói, còn có không đến 10 phút đồng hồ, chỉ cần giữ vững linh thạch, lần này bang chiến thất bại chính là bị đánh nát linh thạch Vân Hà bang cùng thất tinh quân liên minh. Liên sợ ngươi thủ không được cái này 10 phút đồng hồ. Cầu đầu quân sư mang theo Thất Tinh quân liên minh đi tới Ngạo Vũ bang trụ sở, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi biến thân, cơ hội đã dùng hết, tiếp xuống ngươi dự định làm sao giữ vững Ngạo Vũ bang trụ sở linh tịch đâu?" "Thật đúng là âm hồn bất tán a, lần sau ta nhất định tự mình đi bái phòng Long Đẳng giúp trụ sở." Trưởng lão nhìn thấy cầu đầu quân sư đến, cảm thấy trầm xuống, hiện tại Ngạo Vũ bang nhân viên thực sự quá ít, mà cầu đầu quân sư mang tới Thất Tinh quân liên minh số lượng cũng không ít. Cầu đầu quân sư rút ra trường kiếm, cười lạnh nói: "Liền sợ ngươi không có cơ hội này." Nói xong huy động trường kiếm, phía sau hắn thất tinh quân liên minh toàn bộ kêu gào phóng tới ngạo vũ bang trụ sở linh thạch. Dung hợp. Trương Lãng cùng sa mạc quái nhanh chóng dung hợp, còn lại huyền thú cùng hai cái sủng vật cũng triệu hoán đi ra, tiểu lục cùng tiểu tinh linh tại linh thạch phía trên ngăn cản dục nhân tộc công kích, huyền thú tại linh thạch bốn phía phòng bị thất tinh quân liên minh công kích linh thạch. Cùng sa mạc quái dung hợp sau, Trương Lãng liên tục phóng thích mấy cái quần công kỹ năng. Thất Tinh Quân Liên Minh trong nháy mắt tử thương một mảng lớn. Tạm dừng công kích, 10 vạn năm cái này biến thân thời gian rất ngắn, chờ hắn thời gian biến thân quá khứ, tại động thủ đánh nát linh thạch. Cầu đầu quân sư ngăn trở Thất Tinh Quân Liên Minh tiếp tục xông về phía trước, khóe miệng liên tục phát ra cười lạnh. Huyễn Ma sư nhược điểm rốt cục vẫn là bị phát hiện. Trương Lãng nhìn xem dừng ở xa xa Thất Tinh Quân Liên Minh, khẽ thở dài, hắn đã sớm biết Huyễn Ma sư nhược điểm, đó chính là dung hợp thời gian không có cách nào khống chế, một khi dung hợp cũng chỉ có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, chỉ cần đối phương cô y kéo dài khoảng cách kéo dài thời gian, vậy liền không có cách nào. Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Lãng cũng không có xông vào Thất Tinh Quân Liên Minh đội ngũ bên trong đại khai sắc giới, dung hợp sau hắn cũng không phải vô địch, chỉ cần công kích của đối phương đủ nhiều, như thường có thể miểu sát hắn. Đại thần, làm sao bây giờ, chúng ta người thực sự quá ít, căn bản không có biện pháp giữ vững linh thạch. Tuyệt trùng nam nhân tốt đi vào Trương Lãng bên người, nhỏ giọng hỏi thăm. Trương Lãng nhìn xem nhìn chằm chằm Thất Tinh quân liên minh, cười khổ nói, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ xung dưới, bang chiến thời gian sắp kết thúc rồi, hy vọng có thể giữ vững Linh thạch không bị đánh nát đi. Vân Hà bang đám người kia quá ghê tởm, nếu là sớm biết bọn hắn cùng Thất Tinh quân liên minh kết minh, chúng ta cũng có thể tìm người kết minh. Tuyệt trùng nam nhân tốt 10 phần tức giận huy động mấy lần nắm đấm. Trương Lãng vô vô tuyệt trùng nam nhân tốt bả vai, an ủi, không cần sinh khí, coi như Linh thạch bị bọn hắn đánh nát, lại có thể thế nào? Đừng quên, cái này cũng không phải chúng ta chủ sở, chờ bang chiến thời gian vừa đến, chuyến vẫn là Thất Tinh Quân Liên Minh cùng Vân Hà Bang. Đúng a, chiếu cô lấy thủ chủ sở, kém chút quên chúng ta chủ sở không ở nơi này. Tuyệt trùng nam nhân tốt trên mặt lo lắng không có, cười hì hì lấy nhìn về phía cầu đấu quân sư, thật muốn sớm một chút nhìn thấy tuyên bố bang chiến kết quả sau cầu đấu quân sư sắp mặt, khẳng định rất khó coi. Tại khó coi cũng là một tấm khủng long mặt, đối chúng ta nhân tộc tới nói nhìn không ra biến hóa gì. Liên cung nhìn thấy tiểu Miêu tiểu cẩu một cái bộ dáng. Trương Lãng không khỏi cũng nhìn về phía cầu đầu quân sư, trong mắt hắn, cầu đầu quân sư chính là một cái cao 3 mét khủng long mà thôi. Chương 445, viện trợ. Côn Cạ đi vào cầu đầu quân sư bên người, hằm hằm nói, "10 vạn năm một mực nhìn về bên này, khẳng định có âm mưu gì." Lúc này mặc kệ hắn có âm mưu gì đều vô dụng, Nạo Vũ bang linh thạch nhất định. Cầu đầu quân sư nói rất có lòng tin, Phản Phất đã thấy Nạo Vũ bang trụ sở hủy diệt dáng vẻ. lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị công kích, 10 vạn năm biến thân thời gian nhanh đến. Còn có 3 phút, chỉ cần chống nổi 3 phút, liền có thể bảo trụ linh thạch. Trương Lãng giọng điệu cứng rắn nói xong, dung hợp trạng thái liền giải trừ, mắt nhìn bên người mấy cái náo vũ bang thành viên, đến trình độ này cũng không hề từ bỏ náo vũ bang chủ sở, những người này cũng xem là không tệ. Thượng quan Linh Yên ánh mắt phức tạp đi vào Trương Lãng bên người, nhỏ giọng nói, "Ta âm thầm cùng đại ca Tinh Thần bang kết minh, muốn để bọn hắn người tới hỗ trợ sao?" Bọn hắn ngay tại cách đó không xa. "Tốt, mau để cho bọn hắn người tới, mặc dù đây là một cái giả trụ sở, nhưng cũng thành lập nhiều ngày như vậy, bị đánh nát quá đáng tiếc, cũng không biết bang chiến kết thúc về sau, hệ thống vẫn sẽ hay không để nó khôi phục nguyên trạng." Trương Lãng lo lắng không phải là không có đạo lý, đây chỉ là một phòng chế trụ sở, linh thạch bị đánh nát về sau, hệ thống rất có thể sẽ không khôi phục. Thượng Quan Linh Yên gửi đi một tin tức, sau đó đứng sau lưng Trương Lãng, dưới đầu rủ xuống nhìn dưới mặt đất. không biết đang suy nghĩ gì. Cầu đầu quân sư chờ Trương Lãng dung hợp kỹ năng biến mất về sau, lập tức mệnh lệnh thất tinh quân liên minh triển khai công kích. Đúng lúc này, từ đằng xa chạy ra một chi đội ngũ chỉnh tề, bước tiến của bọn hắn nhất trí, đội hình chỉnh tề, hơn 100 người ngoại trừ đi lại cùng vũ khí trang bị va chạm thanh âm bên ngoài, không còn có thanh âm khác. Là tinh thần bang, bọn hắn đến giúp đỡ ngạo vũ bang thủ chủ sở. Cổn ca nhận ra đột nhiên xuất hiện đội ngũ, không chỉ có là hắn nhận ra được, những người khác cũng nhận ra được. Bởi vì dẫn đội thực sự quá chói mắt, Vô Địch 01, đây chính là tinh thần bang nhân vật số 2, chỉ cần hơi hiểu rõ thế giới thứ 3 từng cái bang phái thế lực người đều biết hắn là ai. Cầu đầu quân sư cười lạnh nói, hiện tại lúc này, liền xem như tinh thần bang người đến cũng vô dụng, cho ta song, đánh nát ngạo vũ bang linh thạch. Ngăn trở bọn hắn. Vô Địch 01 huy động một cái tay, từ phía sau hắn đi ra một đội kỵ sĩ, cầm đồng dạng chế thức tâm chắn, đồng dạng chế thức kỵ sĩ kiếm, động tác thuần thục chạy đến linh thạch bên ngoài. Dựng lên tấm chắn, huy động kỵ sĩ kiếm, rất nhẹ nhàng liền chặn thất tinh quân liên minh công kích. Sau đó lại có một đội nhân mã chưa từng địch không một sau lưng đi ra, bọn hắn là cầm đao, kiếm, búa, truy chiến sĩ, nhanh chóng đi vào kỵ sĩ bên lề, công kích những cái kia muốn công kích kỵ sĩ thất tinh quân liên minh, tại về sau là pháp sư cùng mục sư, pháp sư đang chạy bên trong phóng thích ra ma pháp, mục sư thì đem trị liệu thuật chính xác rơi vào từng cái giảm bất HP kỵ sĩ cùng chiến sĩ trên thân. Lao ca ngươi thật lợi hại. đem trong bang phái người huấn luyện liền cùng quân đội đồng dạng. Nhìn thấy tinh thần bang động tác, Trương Lãng đối thượng quan vô địch rất là bội phục, một bên nhìn cách đó không xa công kích, một bên khen ngợi thượng quan vô địch. Thượng quan Linh Yên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng bóng lưng, thấp giọng nói, "Một ngủ mười và năm, nếu có một ngày ta làm chuyện sai lầm, ngươi sẽ trách ta sao?" "Ngươi nói cái gì đó?" Trương Lãng không hiểu thấu nhìn về phía Thượng quan Linh Yên, không biết trong lời nói của nàng ý tứ, quay đầu phát hiện trong mắt nàng tựa hồ có nước mắt. trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng an ủi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thật. Thượng quan Linh Yên lần nữa truy vấn. Trương Lãng vô ý thức vươn tay xoa xoa Thượng quan Linh Yên khóe mắt sắp chảy ra nước mắt, gật đầu nói, "Thật. Vậy ta an tâm." Thượng quan Linh Yên phun ra một ngụm trọc khí, thân thể giống như lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Trương Lãng tò mò hỏi, "Ngươi làm sao? Vì sao lại không hiểu thấu hỏi ta loại vấn đề này?" "Không có gì." Thượng quan Linh Yên rủi rủi con mắt Nhìn xem trước mặt chiến đấu, gặp thượng quan Linh Yên không có việc gì, Trương Lãng không có đang đổi hỏi, quay đầu tiếp tục nhìn cách đó không xa chiến đấu, thượng quan Linh Yên nhìn chằm chằm Trương Lãng cái hốc, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Vô Địch Không Một mang theo hai người đi vào Trương Lãng bên người, cười nói, mười năm năm, chúng ta lại gặp mặt. Đa tạ ngươi mang người đến giúp ngạo vũ thủ chủ sở. Trương Lãng đối tinh thần ba người rất có hảo cảm, tinh thần ba người ở bên trong đều là một chút đáng giá tôn kính người. Trường cai có thể thản nhiên đối mặt sinh tử cũng không phải cái gì người đều có thể làm được, tựa như lần trước trợ giúp thượng quan vô địch làm thành lập bang phái nhiệm vụ, áp giải tiêu sa, trên đường đi mấy người chỉ là bởi vì thượng quan vô địch đơn giản một câu, cũng không chút nào do dự đem đẳng cấp của mình cho về không, đây cũng không phải là người nào cũng có. Thế làm đến. Vô địch không một khách khí nói, coi như chúng ta không đến, ngươi đẳng cấp này bảng thứ 1 cũng có thể tự vững chính mình chủ sở, chúng ta bất quá là đến dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngươi đầy coi như nói đùa, phàm là các ngươi tại đến chậm một bước, đằng sau ta linh thạch đều sẽ bị đánh nát." Trương Lãng đang khi nói chuyện phát hiện đi theo vô địch 01 bên người hai người, đi tới phía sau mình, từ đối với thượng quan vô địch tín nhiệm, Trương Lãng cũng không có suy nghĩ nhiều. Vô địch 01 cười ha ha nói, "Chúng ta khách khí như vậy khách tới khí đi cũng có vẻ có chút làm kiêu, bang chiến thời gian sắp kết thúc, thế giới thứ 3 trận đầu bang chiến phe thắng lợi là thuộc về ngạo vũ bang. Còn có 2 phút đồng hồ, hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố." Trương Lãng mắt nhìn bang chiến thời gian, lập tức liền sắp kết thúc rồi, chỉ cần thời gian vừa đến, Vân Hà bang còn có Thất Tinh quân liên minh liền sẽ thua trận lần này bang chiến, Vân Hà bang trụ sở sẽ trực tiếp biến mất, mà xem như Vân Hà bang liên minh bang phái, Thất Tinh quân liên minh từng cái chủng tộc trụ sở sau đó hàng một cái cấp bẳng, hạ xuống cái nào đẳng cấp tất cả vật tư đều sẽ trở thành lạ vũ bang, nghĩ tới đây, Trương Lãng còn có chút nhỏ hưng phấn, đây chính là bảy cái bang. Phái vật tư Hẳn là xe đối với thiên không huyền thành kiến thiết có chút trợ giúp, mặc dù không lớn, nhưng nhiều ít cũng có thể điểm xuất phát tác dụng. Chính như Trương Lãng nói, tinh thần ba người chơi tố chất phi thường cao, từng cái cùng cái người máy, lúc nào cái này phòng thủ, lúc nào cái này công kích, những người này động tác liền cùng một người, không, có người xuất hiện mảy may sai lầm. Thất Tinh quân liên minh bên này không sai biệt lắm bị Trương Lãng giết một mấy lần, tại đối mặt tinh thần bang thời điểm, trong thời gian ngắn không có cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Cầu đầu quân sư mặt tâm trầm, hận không thể trực tiếp xông lên đi đánh nát Ngạo Vũ Bang Linh Thạch, nhưng phía trước có tinh thần ba người ngăn trở, không có cách nào tiến lên. Bay lên cửu thiên, lập tức đem Ngạo Vũ Bang Linh Thạch đánh nát. Cầu đầu quân sư không thể tiến lên, đành phải mệnh lệnh không trung bay lên cửu thiên, hy vọng dược nhân tộc có thể từ không trung đánh nát Ngạo Vũ Bang Linh Thạch. Bay lên cửu thiên khó xử mắt nhìn Linh Thạch, hắn không phải là không muốn lao xuống đi, mà là bởi vì có hai tên gia hỏa ngăn trở hắn, để hắn không có cách nào xuống dưới. Chương 446: Sau cùng giằng co. Tiểu Lục dong đưa cái đuôi, lớn lối nói, "Tập Mao chim, mơ tưởng từ bản long thân bên cạnh tiến lên, chỉ cần có bản long tại, liền sẽ không để các ngươi bọn này tập Mao chim xuống dưới công kích trụ sở linh thạch." Tiểu Tinh Linh gật đầu phụ họa nói, "Tiểu Lục nói rất đúng, không thể để cho bọn hắn xuống dưới công kích linh thạch." Đàng Phi Cửu Thiên khí phát ra một đạo kêu to, nếu như không cẩn thận phân biệt, thật rất giống tiếng chim hót, cánh sau lưng dùng sức vỗ, kéo ra dây cùng, "Xiu, xiu." Siêu liên tiếp ba đạo mũi tên bắn xuống, một cái bắn về phía Tiểu Linh, bị nàng linh xảo thân thủ tránh khỏi, một cái bắn về phía Tiểu Lục, thân thể to lớn của nó cứng rắn bị đánh một cái, một cái cực ít mức thương tổn từ đỉnh đầu của nó phiêu khởi, đối với nó tới nói ảnh hưởng phi thường nhỏ, cuối cùng một cây mũi tên bắn về phía mặt đất linh thạch, bởi vì khoảng cách quá xa, tại sắp đụng phải linh thạch thời điểm, vượt ra khỏi công kích khoảng cách, tiêu tán trong không khí. Còn dám đánh lén bạn Long, hôm nay liền để ngươi biết bạn Long lợi hại. Bị Đàng Phi Cửu Thiên công kích, Tiểu Lục tức giận gầm thét một tiếng, băng vũ kỹ năng dùng ra, từng cái băng truy xuất hiện ở trên không, sau đó giống như là trời mưa đồng dạng hướng về không trung rực nhân tộc. Đàng Phi Cửu Thiên một bên chôn tránh từ trên trời giáng xuống băng truy, một bên liếc quát, toàn lực công kích linh thạch. Nói xong, thân thể của hắn nhanh hướng xuống phóng đi, không để ý không trung rơi xuống băng truy, cái khác rực nhân tộc theo sát phía sau, từng cái rực nhân tộc bị băng truy đánh trúng, biến thành bạch quang bay về điểm phục sinh. Tiểu Linh tại Linh Thạch phía trên, phóng thích từng cái ma pháp đánh giết lấy Dực nhân tộc, Dực nhân tộc có thể là bởi vì biết phi hành nguyên nhân, tốc độ rất nhanh, nhưng huyết lượng của bọn hắn lại vô cùng ít ỏi, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh giết tử vong. Tiểu Lục phát ra một trận tiếng long ngâm, thân thể to lớn tùy theo vặn vẹo, như thiểm điện đi vào Linh Thạch phía trên, lợi dụng thân thể chặn tất cả Dực nhân tộc bắn về phía Linh Thạch núi tên, Tiểu Linh trị liệu thuật không đúng lúc nghi rơi vào Tiểu Lục trên thân, hai cái sủng vật phối hợp phi thường ăn ý. Ám Ảnh 001 Ám ảnh tộc không là lợi hại nhất thích khách sao, đi đem ngạo vũ bang linh thạch đánh nát. Bây giờ không có biện pháp, cầu đầu quân sư chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ám ảnh 001 trên thân. Ám ảnh 001 không có cự tuyệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa linh thạch, thân thể dần dần trở nên mơ hồ, tiến vào ẩn thân trạng thái, phía sau hắn Ám ảnh tộc người từng cái cũng đều tiến vào ẩn thân trạng thái. Ám ảnh tộc bọn này hành tẩu trong bóng đêm sát thủ động, mục tiêu của bọn hắn khẳng định là linh thạch. Vô địch 01 phát hiện ám ảnh tộc tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt biểu lộ. Trương Lãng nhắm mắt lại cảm thụ một chút hoàn cảnh bốn phía, khắp nơi đều là tiếng đánh nhau, không có cách nào cảm ứng được gần thân bên trong ám ảnh tộc người, không khỏi lo lắng nói, bọn hắn có thể hay không vượt qua tinh thần bang thành viên đến công kích linh thạch. Tinh thần bang sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Vô địch 01 tại trước mặt trong hư không điểm mấy lần, hẳn là tại gia lễ. Khi hắn thu hồi nói chuyện phiếm bảng về sau, Trong chiến đấu tinh thần bang thành viên hậu phương mục sư thả ra một cái kỹ năng, một cái tản mát ra chướng mắt bạch quang kỹ năng. Chiếu minh thuật, mục sư cấp 25 kỹ năng, có tỉ lệ nhất định chiếu xạ ra tiềm phục tại bốn phía địch nhân, là thích khách cận thân thuật khắc chế kỹ năng, mặc dù có nhất định xác suất thành công, nhưng tinh thần bang cũng không phải chỉ có một cái mục sư, mà là mười mấy cái cùng một chỗ sử dụng chiếu minh thuật, trong lúc nhất thời lấy ngạo vũ bang trụ sở linh thạch làm trung tâm, chiếu minh thuật vậy mà tạo thành một đạo quang minh vòng tròn. từng cái chiếu minh thuật điệp ra có thể phòng ngừa, có lọt lưới thích khách chui vào tiến đến. Theo chiếu minh thuật sử dụng, ám ảnh tộc người từng cái lộ ra thân ảnh, mỗi khi một cái ám ảnh tộc người xuất hiện lúc, nên đón hắn đều là mấy cái kỹ năng, thẳng đến chiếu minh thuật kết thúc về sau, ám ảnh tộc cũng kém không nhiều chết xong, ngoại trừ một mực không hề lộ diện ám ảnh không 001. Sát thứ, Sa Chi Vũ. Trương Lãng một mực lưu ý lấy ám ảnh không 001, không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Vô ý thức chỉ huy sa mạc quái thả ra hai cái quần công ma pháp, bắn ra bốn phía hạt cắt cũng không có đem ám ảnh 001 đánh ra tới. Không phải là sợ, không dám tới đi. Nghĩ tới đây, Trương Lãng lắc đầu, Lựa Khí kiên định nói, ám ảnh 001 không phải nhát gan người, khẳng định tại cái này bốn phía cái nào một chỗ ẩn nốt. Hố cắt cạm bẫy. Vì để phòng ván nhất, Trương Lãng để sa mạc quái tại linh thạch một bên bày ra một cái hố cắt cạm bẫy, hố cắt cạm bẫy phạm vi có hạ. không phải hắn thật muốn dùng Hố Cắt Cạm Bẫy đem linh thạch bao vây lại. Ám Ảnh 001 vận khí thực sự chẳng ra sao cả, Hố Cắt Cạm Bẫy phạm vi chỉ có thể bao trùm tại linh thạch một cái phương hướng, hết lần này tới lần khác dám ảnh 001 chọn chính là cái này phương hướng, tại sắp tới gần linh thạch thời điểm, bị dưới chân đột nhiên hạ xuống Hố Cắt làm ra ẩn thân trạng thái. Hỏa cầu, đại hỏa cầu, hỏa diễm sói. Nhìn thấy Ám Ảnh 001 lộ ra thân ảnh, Trương Lãng không có chút nào khách sáo, ba cái dưới ma pháp đi. Ám ảnh 001 ngã trên mặt đất biến thành bạch quang bay mất, trên mặt đất lưu lại một cái hiện ra hào quang màu tím truy thủ. Từ xác trang bị, phát đạt. Ngăn chặn vui sướng trong lòng, Trương Lãng vừa định xoay người lại nhặt, một cái còn nhanh hơn hắn thân ảnh cấp tốc xuất hiện, thanh truy thủ thu vào trong túi leo lưng. Thấy rõ ràng đoạt trang bị ra hỏa, Trương Lãng lớn tiếng nói: "Đinh Phong, ngươi quá không có suy nghĩ đi, ngươi thế nhưng là ta giết. Trang bị là ta nhặt." Đinh Phong không có một chút đem trang bị lấy ra ý tứ. Ngươi đi." Trương Lãng im lặng vỗ vỗ cái trán, cùng gia hỏa này tranh luận có thể làm người ta tức chết, biện pháp tốt nhất chính là đừng nói chuyện cùng hắn. Bang phái chiến còn có 1 phút đồng hồ, lần này Thất Tinh quân liên minh muốn chọc giận điên rồi. Vì để cho chính mình dễ chịu điểm, Trương Lãng nghiêng đầu sang chỗ khác không đang nhìn đỉnh phòng, hướng phía cầu đầu quân sư la lớn, "Bang chiến các ngươi phải thua." Mười và năm, chờ đáp ý quá sớm, không tới một khắc cuối cùng, còn chưa nhất định phương nào thắng lợi đâu. Cầu đầu quân sư chuyển động đôi mắt nhỏ hạt châu, huy động trường kiếm trong tay bổ về phía tinh thần bang thành viên. Đến bây giờ còn không nhận thua, liền sẽ mạnh miệng. Trương Lãng không quan trọng nhún vai, bang phái chiến còn lại mấy chục giây, chỉ cần thời gian vừa đến, Vân Hà bang còn có Thất Tinh quân liên minh liền sẽ bị hệ thống nhận định thất bại. Cầu đầu quân sư, chúng ta thật phải thua. Cột cả mắt nhìn bang chiến thời gian, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đã không có thời gian, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận cũng vô dụng. Cầu Đầu Quân Sư cười tàn nhẫn gửi, trong mắt lóe lên một đạo dị dạng quằn mang, âm thanh lạnh lùng nói, không đến cuối cùng một khác, ai cũng không biết người thắng cuối cùng sẽ là phương nào. Cổn Cả nghe vậy nhìn về phía Cầu Đầu Quân Sư, khắp khuôn mặt là không hiểu, không biết hắn vì sao lại nói như vậy, không nhịn được nghĩ nói, hẳn là Cầu Đầu Quân Sư còn có chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ cảnh tượng này, thời gian chỉ còn lại có mấy chục giây, nếu là có chuẩn bị ở sau cũng nên dùng đến, vì cái gì đến bây giờ còn không dùng ra tới? Cổn gã lung lay đầu của mình, thực sự không nghĩ ra cậu đầu quân sư còn có thể có biện pháp nào, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vũ Bang Linh Thạch, nếu là ánh mắt có thể đánh toé linh thạch, Ngạo Vũ Bang Linh Thạch sớm bị đánh nát vô số lần. Chương 447, Chương lãng chết. Chương lãng ma sát cái cằm, tính toán nói, bang chiến qua đi, Vân Hà Bang trụ sở là khẳng định sẽ bị giải tán, tất cả vật tư đều thuộc về Ngạo Vũ Bang tất cả, Thất Tinh quân liên minh mỗi một chủng tộc trụ sở đều sẽ hạ xuống một cấp. mà hạ xuống cấp nào vật tư cũng về ngạo vũ bang tất cả, cứ tính toán như thế đến, trận này bang chiến lão vũ bang giống như kiếm lời không ít a, mỗi một cái tử vong rất cấp nhân viên cho chút bồi thường, hẳn là cũng có thể còn lại rất nhiều. Càng nghĩ càng vui vẻ, cuối cùng Trương Lãng khệ miệng chảy ra chảy nước miếng đều không có phát giác. Thời gian không sai biệt lắm. Vô địch không một tình lình nói một câu nói như vậy. Trương Lãng vô ý thức tiếp lời nói, "Đứng vậy a, bang chiến thời gian lập tức liền phải kết thúc. Có thể tiếp xuống phát sinh hết thảy" để hắn không thể tin được là thật. Bang phái nhắc nhở, Thượng quan Linh Yên thoát ly bang phái, tinh thần bang thoát ly liên minh trạng thái. Thứ gì? Ta khẳng định là nghe lầm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng vô ý thức ngóc ngóc lỗ tai, căn bản không tin tưởng nghe được hết vậy. Hệ thống nhắc nhở, Nhận Vân Hà Bang Minh hữu Thượng quan Linh Yên công kích, Nhận Vân Hà Bang Minh hữu vô địch 01 công kích, Nhận Vân Hà Bang Minh hữu vô địch 71, vô địch 79 công kích, người đã tử vong, có, không lựa chọn bay về điểm phục sinh phục sinh. Đến chết Trương Lãng đều không thể tin được đây hết thảy là thật, chợn trừng hai mắt nhìn về phía Thượng Quan Linh Nghiên, ai giết hắn cũng sẽ không để hắn cảm thấy kỳ quái, dù sao đây chỉ là một trò chơi, tựa như Linh Phong, trước đó quan hệ cũng coi như có thể, nhưng ở cấp 15 phó bản như thường giết qua hắn, Trương Lãng lúc ấy ngay cả sinh khí đều không có sinh khí, nếu là hắn muốn ý, hắn cũng có thể giết Đinh Phong, có thể Thượng Quan Linh Nghiên khác biệt, Thượng Quan Linh Nghiên đối Trương Lãng tới nói là một cái người hết sức đặc biệt. Vì cái gì? Trương Lãng tại không có đổ xuống trước đó, dùng giọng chất vấn khí hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc cùng không hiểu, giờ phút này hắn tâm không hiểu đau lợi hại, loại cảm giác này tựa như là bị người mà mình tín nhiệm nhất bán, nhất là người này vẫn là nhất làm cho Trương Lãng để ý thượng quan linh nghiền, hắn vốn nghĩ chờ mình có thể rời đi trò chơi thời điểm, liền hướng đối phương nói rõ hết thảy, nhưng bây giờ giống như không có cái kia cần thiết. Bởi vì cậu đầu quân sư cho chỗ tốt đủ nhiều. Vô địch 01 thanh em không biết lúc nào biến cùng ám ảnh tộc rất giống. Khẩu khí lạnh lùng giống như là tại kể ra không quan hệ sự tình cần yếu. Trương Lãng không dám tin nói, là thế này phải không, ngươi vì cái gọi là đủ nhiều chỗ tốt, liền có thể không chút do dự ra tay giết ta. Vâng. Thượng quan Linh Yên sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn xem biến thành thi thể Trương Lãng, không có người phát hiện nàng giấu ở trong tay áo tay, thật chặt giữ tại cùng một chỗ, bởi vì quá mức dùng sức, năm đấm đều tại mơ hồ run rẩy. Xem ra ta không có ngươi nhận tâm à, nếu có người để cho ta giết ngươi, Mặc kệ hắn ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ không đáp ứng. Trưng lãng cười khổ hai tiếng, trong lòng loại kia đau đớn càng rõ ràng, nhịn không được nói nhỏ. Từ khi tiến vào trò chơi về sau, ta mỗi thời mỗi khắc đều tại thích hứng lấy cảm giác đau đớn. Tại tân thủ thôn bị lục mạn thiên giết hơn một ngàn thứ, mỗi một lần đều cùng thật đã chết rồi. Về sau bị quái vật công kích, mỗi một lần đau đớn đều rất chân thực. Có thể ta xưa nay không nghĩ tới, nguyên lai còn có so chết càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này thật để cho người phi lòng. Ha ha, Nhất Thụy thập và Nghiên, không nghĩ tới đi, trên đời này không có khủng long tộc làm không được sự tỉnh, hiện tại ngươi có phải hay không rất hối hận cùng khủng long tộc đối nghịch. Cầu đầu quân sư đi tới Trương lão trước thi thể, từ khi Trương lão bị giết về sau, bốn phía chiến đấu liền đình chỉ, Ngạo Vũ bang sống sót mấy người không biết làm sao nhìn xem phát sinh hết thảy, không biết nên làm thế nào, liền ngay cả luôn luôn nói nhiều tuyệt chủng nam nhân tốt giờ khắc này đều trở nên phi thường yên tĩnh. Ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy. Trương Lãng cũng không trở về thành Phục Sinh, thi thể nằm trên mặt đất, một đạo cái bóng hư ảo từ trên thi thể rời đi, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chằm chằm, cậu đầu quân sư bình tĩnh nói, "Ta thừa nhận xác thực không nghĩ tới ngươi có thể thu mua tinh thần bằng cùng." Thượng quan Linh Nghiên. Cậu đầu quân sư cười ha ha nói, "Vì giết chết ngươi, ta thế nhưng là bỏ ra rất rất nhiều, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, sau này tên của ngươi lại cũng sẽ không xuất hiện tại đẳng cấp trên bảng." Đàng Phi Cửu Thiên nhanh chóng đi vào chuông lãng thi thể bên người, trong tay nguyền rủa dây thường ném đi xuống dưới, làm dây thường đụng phải chuông lãng thi thể về sau, vừa đi vừa vẩy về cuốn quanh. Biến thành hư ảnh chuông lãng bình tĩnh nhịn, vẫn không có lựa chọn về thành, hắn lúc này trong đại nào trông rỗng, trước mắt tất cả những gì chứng kiến phảng phất đều không phải chân thực, trong lòng loại kia cảm giác đau đớn để hắn cảm thấy ngạt thở, một cái tay che lấy lồng ngực, một cái tay nắm nút cổ, muốn miệng lớn hô hấp, nhưng mặc kệ hắn ra sao dùng sức chính là không có biện pháp hô hấp đến một tơ một hào không khí, xung quanh thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái chân không. Không có không khí khu vực. Không có người nhìn thấy trong hư không trương lãng hư ảnh đều đang nhìn trên mặt đất trương lãng thi thể, nguyên rủa dây thường tại trước mắt bao người quấn ở trương lãng trên thân, ấn nói hẳn là đem hắn phục sinh mới đúng, có thể trương lãng thi thể không có động tĩnh chút nào, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, tại dùng một sợi dây thường. Cầu đầu quân sư sợ trương lãng bay trở về thành phục sinh. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh Đảng Phi Cửu Thiên tại dùng một đầu nguyên rủa dây thừng. Đảng Phi Cửu Thiên từ trong túi đeo lưng xuất ra một đầu đồng dạng dây thừng, đối chương Lãng thi thể ném đi xuống dưới, kết quả giống như lần trước, dây thừng chính xác rơi vào bên trong chương Lãng trên thân thể, nhưng y nguyên không có một chút tác dụng nào, chương Lãng thi thể nằm trên mặt đất không có động tĩnh chút nào. A. Biến thành hư ảnh chương Lãng rốt cục nhẫn nhịn không được loại kia ngạt thở cảm giác, hé miệng phát ra hô to một trận, xung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên mặt đất trương lãng thi thể, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, âm thanh khác cũng không có truyền tới. Thật là khó chịu, thật là khó chịu. Đây là trương lãng lúc này nhất lời muốn nói, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra miệng, hé miệng không cách nào phát ra âm thanh, nghi hô hấp cũng không có cách nào, thân thể bởi vì cực độ khó chịu, trở nên bắt đầu vật vẹo, hai mắt trợn trừng, trên cổ mạch máu từng cái nổ lên, thân thể chậm rãi hướng không trung dâng lên, rất nhanh liền đi tới trên tầng mây. A. Đến trên tầng mây, Trương Lãng Thanh Âm cuối cùng từ trong miệng rống lên, đau đớn vẫn còn tiếp tục, toàn bộ thân thể phảng phất tại bị người dùng vô số chùy thủ vừa đi vừa về cắt chém, mặt ngoài thân thể thậm chí xuất hiện một tầng vết máu, mắt hai, miệng, trong mũi cũng chảy ra nóng hồi huyết dịch, máu tươi từ trên thân thể nhỏ xuống, hướng mặt đất rơi đi, tại còn chưa đạt tới mặt đất thời điểm, liền bị hệ thống đổi mới. Trên đất người không có cách nào nhìn thấy trên tầng mây sự tình, bọn hắn còn tại nghiên cứu trên mặt đất Trương Lãng thi thể. Nguyên rủa dây thường dùng mấy đầu, trước lãng thân thể đã không có phục sinh, cũng chưa có trở về thành, liền như thế một mực nằm trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, Ngạo Vũ bang cùng Vân Hà bang ở giữa bang chiến kết thúc, phe thắng lợi vì Ngạo Vũ bang, Vân Hà bang trụ sở tất cả tài nguyên về Ngạo Vũ bang tất cả, Vân Hà bang minh hiếu trụ sở đẳng cấp giảm xuống một cấp, rớt xuống cấp nào tất cả tài nguyên về Ngạo Vũ bang tất cả. Chương 448: Sau cuộc chiến. Cầu đầu quân sư đánh nát Ngạo Vũ bang trụ sở linh thạch về sau, Lòng tràn đầy hoan hỷ chờ lấy hệ thống tuyên bố hắn tin tức thắng lợi, kết quả chờ tới lại là như thế một tin tức, giống to, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh nát Ngạo Vũ Bang Linh Thạch, chúng ta không có thắng ban chiến. Ngươi ngay cả Ngạo Vũ Bang trụ sở ở nơi nào cũng không biết, còn muốn đánh nát Ngạo Vũ Bang trụ sở Linh Thạch Thượng Quan Linh Yên lạnh lùng nhìn về phía cầu đầu quân sư, lựa chọn tối lui ra khỏi Vân Hà Bang quân liên minh. Vô địch không một tại rời khỏi quân liên minh về sau, thần sắc cung kính nói, đại tiểu thư Thuộc hạ dẫn người đi trước. Ừm. Thượng quan Linh Nghiên gật đầu, nếu không phải Thượng quan vô địch nhiều lần yêu cầu, nàng tuyệt đối không có khả năng giết Trương Lãng. Tinh thần ba người đi, tựa như bọn hắn tới thời điểm như thế đột nhiên. Cầu đầu quân sư toàn thân tản ra một cố dọa người sát khí, hắn là thật phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng quan Linh Nghiên nói, ta dùng một cái cấp thấp thần khí để Thượng quan vô địch đáp ứng ta đối phó ngạo vũ bang, hiện tại ngạo vũ bang thắng bang chiến, giao dịch giữa chúng ta không thành công. Ngươi có phải hay không cái này đem thần khí trả lại cho ta. Chúng ta đã đem nhất thủy thập vạn niên diệt, về phần bang chiến thắng thua, đó là ngươi sự tình, liền đối phương trụ sở ở nơi nào, đều không có dò nghe, liền tùy tiện mở ra bang chiến, đại danh đỉnh đỉnh, cầu đầu quân sư cũng không gì hơn cái này. Thượng quan linh yên tâm tình bây giờ thật không tốt, tâm tình không tốt nói chuyện đương nhiên sẽ không khách sáo. Cầu đầu quân sư đang còn muốn nói chút gì, đột nhiên cảnh vật xung quanh một trận biến hóa, nguyên bản rách mướp ngạo vũ bang chủ sở Hiện tại biến thành một vùng phê tích, không có chút nào trụ sở ảnh tử. Chuyện này là sao nữa, rõ ràng thắng bang chiến, chủ sở lại biến mất. Cầu đầu quân sư ánh mắt càng phát ra âm trầm. Thất Tinh quân liên minh cũng không dám tới gần lúc này cầu đầu quân sư, sợ bị thay bay vào gió, ngạo vũ ba mọi người tại bang chiến kết thúc về sau, bởi vì giả trụ sở linh thạch bị đánh nát, đều bị hệ thống truyền tống đến thiên không huyễn thành. Thế rồi thứ 3 trận đầu bang phái chiến tranh cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Rất nhiều quan sát trực tiếp người đều không thể nào hiểu được Ngạo Vũ Bang là thế nào đánh thắng Bang Chiến, có chút thua tiền người chơi càng là hô to lấy hệ thống ra lận, Tinh Phong cũng không để ý tới dạng này người, cho dù là bọn họ kêu la rùng rời khỏi trò chơi làm gì hiệp. Lao tỷ, vì cái gì giết chết đại thần a? Thằng đến xuất hiện tại Thiên Không Huyền Thành, tuyệt chủng nam nhân tốt mới lấy lại tinh thần, cho thượng quan Linh Yên gửi đi một tin tức, phát hiện nàng đã hạ tuyến, nghĩ nghĩ, tuyệt chủng nam nhân tốt cũng nguyên địa hạ tuyến. Dự định đi thế giới hiện thực hỏi thăm. Lục Mạn Thiên giống như là đã sớm biết Ngạo Vũ Bang sẽ rắn mất đầu, xoa nắn hai tay từ phụ thành chủ đi ra, thân là Thiên Không Huyền Thành Phó thành chủ, đối Ngạo Vũ Bang cũng có nhất định quyền hạn, dù nói thế nào Thiên Không Huyền Thành cũng là Ngạo Vũ Bang chủ sở. Chuyện này bang chiến đánh xuống, thật đúng là không thiệt tỏi à, các loại vật tư có thể tăng tốc Thiên Không Huyền Thành tiến thiết. Lục Mạn Thiên một bên xem xét hệ thống phân vật tư, một bên tính toán làm sao lợi dụng những vật tư này, đang nhìn xong vật tư về sau, Bắt đầu triệu tập ngạo vũ bang bang chúng, đối những cái kia tử vong rất cấp rơi trang bị bang chúng cấp ra bồi thường thỏa đáng, lấy lục mạn thiên tính cách, cái này đền bù đương nhiên không biết rất nhiều, nhưng cũng không tính ít, khó được hắn hảo phóng một hồi. Một đôi đua đang nghe bang chiến kết thúc hệ thống nhắc nhở về sau, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, không thể tin được Thất Tinh quân liên minh thất bại, nhưng Vân Hà bang chủ sợ biến mất thời khắc nhắc nhở lấy hắn, đây là sự thực, trận này bang chiến Vân Hà bang thua, không chỉ có là Vân Hà bang thua, Thất Tinh quân liên minh cũng thua. Gê tởm, ghê tởm a. Cậu đầu quân sư không ngừng phá hư hết thảy xung quanh, thực sự không nghĩ ra vì sao lại thua bang phái chiến, cái khắc lục đại chủng tộc đầu lĩnh sắc mặt cũng khó nhìn, lần này ngay trước toàn bộ vũ trụ mắt, Thất Tinh quân liên minh thế mà thua, đối Thất Tinh quân liên minh đã kích thực sự quá lớn. Sơn gia Mãng Phu đóng lại màn hình, cười ha ha nói, thật sự là một trận kết cục ngoài ý muốn bang chiến a. Lão đại, ta vẫn không hiểu, ngạo vũ bang linh thạch đều bị đánh nát. Vì cái gì chuyển lại là Vân Hà Bang cùng thất tinh quân liên minh đâu? Chai chai Nam Hải mày nhữ lại ở cùng nhau, hắn vấn đề này, đại khái là tất cả quan sát trực tiếp người muốn biết nhất ta. Sơn Dạ Mạng Phu không tự giác nhữ mày, quả nó là nguyên nhân gì, chỉ cần cuối cùng là Ngạo Vũ Bang thắng là được. Cũng thế, tại nói thế nào Ngạo Vũ Bang cũng là nhân tộc, mà cái kia Vân Hà Bang thực sự quá kém, thế mà cùng thất tinh quân liên minh làm cùng một chỗ. Chai chai Nam Hải gật đầu, thít chặt lông mày dần dần triển khai. Sơn Gia Mãng Phu nhìn có chút hạ hệ nói, "Vân Hà bang một đôi đúa, sau này thời gian sợ rằng sẽ sống rất khổ a." Đều là hắn tự tìm. Choi Choi Nam Hải sắc mặt có chút chán ghét. Sơn Gia Mãng Phu khoẻ miệng hơi vểnh lộ ra mỉm cười, "Không có đang nói cái gì, đây hết thể tựa như Choi Choi Nam Hải nói như vậy, đều là hắn một đôi đúa tự tìm." Truy Phong vạn rậm reo hò nhảy lên, xoay người ôm chặt lấy Hoa Mãn Lâu, vui vẻ quát, "Thắng, thắng, Nạo Vũ bang thắng, ta có đầy đủ tiền, cưới lâu chủ." Được rồi, buông tay. Hoa Mãn Lâu vỗ vỗ Truy Phong Vạn giằm tay, cũng không có bận vì đối phương đột nhiên ôm lấy chính mình mà nổi giận, trên mặt biểu lộ nhìn xem rất bình tĩnh, nhưng ngự khí của nàng lại có một loại không nói ra được thẹn thùng cảm giác. Truy Phong Vạn giằm nghe vậy buông hai tay ra, hơi có vẻ bất an đứng tại chỗ, vừa rồi một kích động làm ra bình thường tuyệt đối chuyện không dám làm, bây giờ suy nghĩ một chút một trận chột dạ, ánh mắt phi hốt nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, muốn nhìn một chút nàng có hay không nổi giận. Hoa Mãn Lâu nhìn xem Truy Phong Vạn Dặm như cái làm sai sự tình hài tử, phốc một tiếng bật cười. Truy Phong Vạn Dặm không biết Hoa Mãn Lâu đang cười cái gì, chỉ có thể cùng theo cười ngây ngô. Hoa Mãn Lâu dùng chân đá một chút Truy Phong Vạn Dặm, ngưng cười hỏi, ngươi cười gì vậy? Không có. Cái gì Truy Phong Vạn Dặm lắc đầu. Nốc dạng. Hoa Mãn Lâu khinh bỉ nhìn Truy Phong Vạn Dặm, hỏi lại lần nữa, lần này thắng bao nhiêu tiền? Toàn bộ thân gia tăng lên gấp đôi, có chừng 3 tỷ kim tệ. Chuy phong vạn dặm nghĩ mà sợ phun ra hai cái, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình vẫn là quá vọng động rồi, nếu là vạn nhất ngạo vũ băng thua, hắn tất cả giá trị bản thân coi như thật bội tiến vào. Hoa Mãn lâu không có bởi vì nghe được 3 tỷ kim tệ mà kích động, thần sắc bình tĩnh nói, ở trong mắt ngươi có phải hay không cảm thấy không có tiền, ta liền sẽ không đáp ứng gả cho ngươi. Không có, không có, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy nếu là không có đầy đủ kim tiền, liền không xứng với ngươi. Chuy Phong Vạn giọng nói đến phần sau sắc mặt có chút mất tự nhiên, những năm này hắn một mực đi theo Hoa Mãn Lâu bên người, trải qua rất nhiều vống, dù tự nhiên biết Hoa Mãn Lâu không ít giá trị bản thân. Hoa Mãn Lâu duỗi ra một cái tay, đương nhiên nói, đã ngươi cảm thấy có đầy đủ kim tiền mới có thể xứng với ta, vậy liền đem tiền lấy tới đi. Ừm. Chuy Phong Vạn giọng không chút do dự, đem vừa mới đạt được khoản tiền lớn toàn bộ cho Hoa Mãn Lâu, tuyệt không lo lắng đối phương sẽ lấy tiền chạy trốn. Chương 449, Thức tỉnh Hoa Mãn lâu nhìn xem giao dịch bảng phía trên thật dài một chuỗi số lượng, có chút không thú vị thu hồi giao dịch bảng, thân thể dần dần trở nên mơ hồ, tại hạ tuyến trước đó, dùng giọng ra lệnh nói, "Hạ tuyến." "Vâng." Truy Phong vạn dặm vô ý thức đáp ứng, luôn cuống tay chân hạ trò chơi. Thế giới hiện thực, Trương Lãng chô tòa kia phòng thí nghiệm, hôm nay người đặc biệt nhiều, tất cả nhân viên công tác đều ở nơi này, mỗi người trên mặt khí sắc rất là nghiêm trọng, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cắt giữa chương lãng cái kia trong thùng chất lỏng giống như là đốt lên nước nóng, từ ngực từ từ từ không ngừng bốc lên bong bóng, chương lãng thân thể tại bong bóng bên trong vừa đi vừa về rãễ rửa lấy, tơ máu từ chương lãng trong thân thể chảy ra, đem trong thùng chất lỏng màu xanh biến nhuộm thành màu đỏ. Làm như thế, đầu óc của hắn rất có thể sẽ chết, loại này cảm giác đau đớn cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Vương Hoa Vũ nhìn xem trong thùng không ngừng rãễ rửa chương lãng, rất là lo lắng. Thượng quan vô địch khuôn mặt trầm ổn nói, "Ta tin tưởng hắn." Có thể để ngươi nói ra những lời này, xem ra hắn rất đặc biệt a. Vương Hoa Vũ thân cao cùng thượng quan vô địch không sai biệt lắm, gần người cao 2m, một thân chỉnh tề quân trang, nhưng ở khí chất bên trên lại cùng thượng quan vô địch có khác biệt rất lớn, thượng quan vô địch là loại kia tản ra bạo tạc tính chất lực lượng người, mà Vương Hoa Vũ thì cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Thượng quan vô địch nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, ta đã không có thời gian tại chờ đợi, hắn nhất định phải nhanh tỉnh lại. Nhưng nếu là vẫn chưa tỉnh lại đâu. Tại thân thể của hắn vừa khôi phục không lâu tình hung dữ, liền sử dụng dược vật để hắn tiếp nhận vượt qua thường nhân gấp trăm lần cảm giác đau đớn, ngươi liền không sợ hắn tử vong chân chính sao?" Vương Hoa Vũ trong giọng nói có một tia trách cứ. Thượng quan vô địch âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như vậy sẽ chết mất lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta đã nhìn sai người, đành phải lại đi tìm kiếm những người khác, hệ ngân hà rất lớn, luôn có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Đây mới là ta biết Thượng quan vô địch." Bất kỳ người nào tử vong đối với ngươi mà nói đều sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi." Vương Hoa Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía vật chứa phương hướng, từng bóng người đều tại vây quanh vật chứa bận rộn. Nhậm lão là trong những người này khẩn trương nhất một cái, nguyên bản hắn có chút không đồng ý thượng quan vô địch sử dụng dược vật để trương lãng tiếp nhận to lớn đau đớn, nhưng ở thượng quan vô địch nhiều lần kiên trì dưới, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, không phải hắn có thể sẽ bị thượng quan vô địch giết chết. Nhậm lão, mục tiêu thể năng lực chịu đựng đến cực hạn. Ý thức lúc nào cũng có thể sổ đổ. Lưu Nguyên Hiển nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít số lượng, trong khi bên trong một chuỗi số lượng biến thành màu đỏ thời điểm, tranh thủ thời gian nói cho Nhậm lão. Nhậm lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mắt nhìn cách đó không xa thượng quan vô địch cùng Vương Hoa Vũ, lúc đầu nghĩ đề nghị đem trong thùng dược vật rút ra ra, để mục tiêu thể không phải tiếp nhận thống khổ, nhưng khi lời đến quẹ miệng, lại bị hắn nuốt trở vào, mở miệng nói, tiếp tục gia tăng dược thể. Nhậm lão Hiện tại mục tiêu thể ý thức đã không chịu nổi muốn hỏng mất, lúc này nếu là tại gia tăng dược tề, mục tiêu trải nghiệm chết. Lưu Nguyên Hiển không thể tin được nhìn về phía Nhậm lão, tại trong ấn tượng của hắn, Nhậm lão một mực là cái nghiêm cần người, làm sao lại biến giống như bây giờ không nghiêm cẩn. Nhậm lão khua tay nói, dựa theo ta nói làm, tăng lớn dược tề, để mục tiêu thể tiếp nhận càng lớn đau đớn. Biết. Lưu Nguyên Hiển do dự một chút, ngón tay ở trên màn ảnh liên tục điểm kích, chứa chương lãng trong thùng bị rót vào tử xác dược tề. Làm tử sắc dưỡng tề tiến vào vật chứa về sau, nay đã dễ rủ rất lợi hại chương lãng, lần này động tác càng thêm khoa trương, hai tay, hai chân không ngừng dong đưa, thân eo cũng cong lại, bộ mặt biểu lộ cực độ văn mèo, trong thân thể rỉ ra tơ máu càng nhiều hơn. A. Loang thoáng thanh âm ở trong phòng thí nghiệm vang lên, một chút tương đối mà nói so sánh yếu ớt pha lê chế phẩm mặt ngoài xuất hiện vết rạn, theo thanh âm không ngừng rõ ràng, vết rạn dần dần bị lớn, giống như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc gia tăng. cuối cùng bằng một tiếng vỡ vụn thành một chỗ mảnh vụn thủy tinh. Cái này sao có thể? Đây chính là cường độ 10 cấp pha lê, coi như ta toàn lực xuất thủ cũng không có khả năng để 10 cấp miệng thủy tinh thành dạng này. Vương Hoa Vũ động dung, trên đất pha lê là đặc thù chất liệu, cho dù là vỡ thành một chỗ cũng không có sắc bén một mặt, trên đất nát mảnh vụn thủy tinh giống như là từng cái nu hòa không, có trọng lượng nhỏ tợ lật tí hạt tròn, phiêu tán ở trong phòng thí nghiệm. Thượng quan vô địch khởi mở cười nói, gia hỏa này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. rốt cục tỉnh lại, ha ha thượng quan vô địch ngự khí phi thường nhẹ nhõm, một chút cũng không có vừa rồi trầm ổn cùng lạnh lùng, xem ra hắn vừa rồi dáng vẻ hoàn toàn là giả vờ. Trong phòng thí nghiệm người ngoại trừ Vương Hoa vô cùng thượng quan vô địch, những người còn lại cả đám đều ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trong phòng thí nghiệm cái chủng loại kia thanh âm mặc dù là loan toáng, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại giống như là ở bên tai như sét đánh, để đầu của bọn hắn giống nổ khó chịu giống nhau. Thượng quan vô địch cười ha ha tiếng vang lên về sau, Loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác mới chậm rãi giảm bớt, từng cái thần sắc hoảng sợ nhìn bốn phía, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao lại có miển thủy tinh nước. Muốn ra. Vương Hoa Vũ chú ý tới vật chứa mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rạn, cái kia vật chứa thế nhưng là trong vũ trụ cứng rắn nhất pha lê chất liệu, đừng nói là hắn, chính là thượng quan vô địch muốn đánh nát cái kia vật chứa, đều phải cẩn thận chuẩn bị một hồi thời gian, mà bây giờ nó mặt ngoài thế mà xuất hiện vết rạn, mà lại cái kia vết rạn còn tại không ngừng lan tràn. Soạt một trận thanh âm vang lên, vật chứa vỡ vụn một chỗ, chất lỏng màu xanh biếc trộn lẫn lấy tơ máu còn có lể tệ chất lỏng màu tím từ trong thùng chảy ra, Trương Lãng theo những mẻ nhan sắc khác nhau chất lỏng rơi rơi trên mặt đất, như cái vừa mới được cứu vớt người chết chìm, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hoang lên đi vào thế giới chân thật. Thượng Quan vô địch thân ảnh nhoáng một cái, không thấy hắn có động tác gì, sau một khắc, liền xuất hiện ở Trương Lãng bên người, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Trương Lãng. Hừ hục, hừ hục. Trương Lãng thở hổn hển mấy khẩu khí, mới khiến cho hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh, hai tay chống trên mặt đất, ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt nói: "Ngươi người này thực sự rất dễ dàng bị người hận." "Nha." Thượng quan vô địch nhíu mày, cười nói: "Xem ra ngươi đã đoán được Linh Yên vì cái gì giết ngươi, không sai, Linh Yên là thu được chỉ thị của ta mới giết ngươi, vì chính là để ngươi mau chóng tỉnh lại, bây giờ nhìn, sự tình tiến triển cũng không tệ lắm. Để cho ta tỉnh lại có rất nhiều loại phương pháp." Làm sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng Thất Tinh Quân Liên Minh cấu kết cùng một chỗ, nếu không phải nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây, ta kém chút liền cho giảng thượng quan Linh Nghiên đầu nhập vào khủng long tộc. Trương Lãng thử nghiệm từ dưới đất đứng lên, cố gắng mấy lần đều không thành công, hai tay cùng hai chân giống không phải là của mình, hoàn toàn không nghe sai khiến. Chương 450, đi ra. Thượng quan vô địch thần sắc chỉnh trọng nói, đây là ta có thể nghĩ đến nhanh nhất để ngươi thức tỉnh biện pháp, chỉ có để đầu óc của ngươi sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. mới có thể để ngươi tỉnh lại, ngươi cùng ta muội muội quan hệ mập mờ, nàng ra tay giết chết ngươi, tất nhiên sẽ gây lên tâm tình của ngươi ba động, sau đó lại thông qua nhất định dược vật kích thích ngươi cảm giác đau thần kinh, chính như ngươi thấy, hiện tại ngươi thức tỉnh. Cũng chỉ là những ngày sau, ta có thể nghe nói cậu đầu quân sư tên kia cho ngươi một kiện cấp thấp thần khí. Trương Lãng tại tử vong về sau, mơ hồ nghe được cậu đầu quân sư nói giao dịch. Thượng quan vô địch khoát tay nào nói, vậy cũng là việc nhỏ, ngươi đã thức tỉnh chẳng lẽ liền không muốn biết thế giới bên ngoài biến hóa. Nói lên thế giới bên ngoài, Trương Lãng trong nháy mắt không bình tĩnh, loạn trà loạng choạng đứng lên, vì ổn định thân hình, hai tay đỡ lấy bên người một vật, lúc này mới phát hiện, trên người mình ngoại trừ một cái quần cục bên ngoài, tại không, có cái khác y phục, quần cục chất liệu nhìn không sai, Trương Lãng thề nhưng là mới từ trong thùng ra, quần cục hẳn là ở mức mới đúng, có thể trên thực tế nó lại dị thường khô giáo. Tốt xấu cho làm bộ y phục a. Trương Lãng xấu hổ nhìn hai bên một chút, Trong phòng thí nghiệm có không ít nữ hài, nghe được hắn câu nói này, có che miệng cười trộm, có dứt khoát quang minh chính đại cười, chỉ có Trương Lãng có chút không hảo ý quay lưng lại. Không thấy thượng quan vô địch có động tác gì, một bộ quần áo sạch liền bay tới Trương Lãng trước mặt, tại trên quần áo còn có một đầu khăn mặt, nhìn xem thần kỳ như vậy một màn, Trương Lãng bẹp bẹp miệng, cầm lấy khăn mặt lung tung ở trên người trà sát hai lần, run rẩy cầm quần áo lên liền hướng trên thân bộ. Thân thể của ngươi quá lâu không có hoạt động, cần thời gian nhất định để trứng Nhìn thấy Trương Lãng có chút không thể khống chế tay chân, Nhậm lão lên tiếng giải thích nói. Trương Lãng lên tiếng cười cười, mặc dù cái này là lần đầu tiên rời đi cái kia vật chứa, nhưng trước đó hắn không chỉ một lần gặp qua những người này, biết Nhậm lão là phòng thí nghiệm này bên trong người phụ trách. Thượng quan vô địch xoay người phân phó nói, cho hắn làm một cái toàn phương vị kiểm tra, nếu như không có vấn đề, tòa này phòng thí nghiệm liền có thể giải tán, từ nay về sau, các ngươi đều tự do, nhưng trước lúc rời đi, cần đem trí nhớ của các ngươi xóa đi. Phòng thí nghiệm nhân viên nhìn xem quay người rời đi thượng quan vô đích, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp, bọn hắn đã tại tòa này phòng thí nghiệm đợi quá lâu, đột nhiên để bọn hắn rời đi, trong lòng có một loại nói không ra cảm xúc. "Ngươi tốt, ta gọi Vương Hoa Vũ, là Vương Minh hậu nhân." Vương Hoa Vũ đi vào trương lão trước mặt, giơ ra một cái tay. Vương Hoa Vũ ngón tay rất thon dài, nhìn xem không giống nam nhân tay, mà giống nữ nhân tay, lấy lại tinh thần trương lão vươn tay cùng Vương Hoa Vũ tay cầm cùng một chỗ, thanh âm yếu ớt nói, "Ngươi tốt Ta gọi Trứng Lãng. Thật cao hứng ngươi có thể thức tỉnh, tiếp xuống để Nhậm lão làm cho ngươi một cái toàn diện kiểm tra, ngươi liền có thể rời đi tòa này phòng thí nghiệm. Vương Hoa Vũ buông tay ra, ánh mắt nhìn về phía một bên Nhậm lão. Nhậm lão rất biết điều tiến lên phía trước nói, đi theo ta. Trứng Lãng còn không có cách nào hoàn toàn khống chế lại thân thể, loạng cha loạng choạng đi theo Nhậm lão sau lưng, đi vào một cái nhìn không ra chất liệu chiếc ghế, tại Nhậm lão ra hiệu hạ ngồi lên. Một trận tiếng động rất nhỏ qua đi. Trên ghế xuất hiện rất nhiều tuyến đường, tuyến đường một đầu dán tại trương lãng các vị trí cơ thể, bên kia trên ghế, trương lãng chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận ấm áp, sau đó trên người đầu sợi liền biến mất. "Chúc mừng ngươi, thân thể khôi phục vượt quá tưởng tượng tốt." Nhầm lao tại một nửa trong suất trên màn hình vừa đi vừa về điểm kích mấy lần, xác định phía trên số liệu không sai về sau, mừng rỡ nhìn về phía trương lãng. Trương lãng nếm thử nắm chặt nắm đấm, lộp bộp một trận xương cốt giòn vang âm thanh trong phòng vang lên, nói nhỏ: Lực lượng thật là cường đại, không, có trước khi hôn mê, tuyệt đối không có lực lượng lớn như vậy. Thân thể của ngươi cường độ vượt qua người bình thường rất nhiều, ta cũng không biết vì sao lại phát sinh loại sự tình này, cũng may đây không phải chuyện gì xấu. Nghe được Trương Lãng nói thầm, nhẩm lao cười giải thích một chút. Trương Lãng từ trên ghế đứng người lên, không biết có phải hay không vừa rồi những tuyến lộ kia nguyên nhân, thân thể giống như có thể khống chế, chậm rãi rời đi cái ghế, mặc dù còn có một điểm không thể đứng. nhưng lại sẽ không giống vừa rồi như thế phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã sập xuống giống như. Nhìn thấy Trương Lãng đã có thể tùy ý hành động, Vương Hoa Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, đối với Trương Lãng thích hứng năng lực cảm thấy giật mình. "Nhậm lão, các ngươi có thể rời đi." Vương Hoa Vũ ánh mắt tại Nhậm lão cùng trong phòng thí nghiệm cái khác trên thân thể người từng cái đảo qua, ở bên cạnh hắn có một cái mang theo kính râm nam nhân, đi về phía trước một bước, sau đó thay đổi thân thể hướng Vương Hoa Vũ bên phải đi đến. Nhẩm lão cùng cái khác phòng thí nghiệm người liếc mắt nhìn nhau, đi hướng đeo kính râm nam nhân sau lưng, bọn hắn trước lúc rời đi, cần đem liên quan tới nơi này ký ức xóa đi, đây là cách đưa điều kiện. Trương Lãng hoạt động một hồi tay chân, nhìn một vòng trong phòng thí nghiệm bố trí, nói, chúng ta cũng đi thôi, ta thực sự không muốn khi nhìn đến nơi này. Đi. Vương Hoa Vũ xoay người nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng, nhìn hắn bóng lưng, để Trương Lãng không nhịn được nghĩ lên trầm mặc ít nói Đinh Phong. Thế này thì quá mức rồi. Đi qua từng đạo nặng nghề đại môn, phòng thí nghiệm phòng hộ để Trương Lãng liếu cả lưỡi, mỗi một đạo cửa độ dày đều nhanh vượt qua 1m, đại môn kim loại chất liệu xem xét liền đặc biệt cứng rắn. Vương Hoa Vũ cười giải thích nói, đây đều là thượng quan vô địch căn bài, hắn đối an toàn của ngươi rất đề bụng. Vậy cũng không có tất muốn làm như thế đi, ta cũng không phải cửa nào nhân vật trọng yếu. Trương Lãng vô vũ trong đó một đại môn, thanh âm trầm thấp nói rõ lấy cái đại môn này nặng nghề cảm giác. Vương Hoa Vũ vẻ mặt thành thật nói, Ngươi thế, nhưng là hơn 10 vạn năm trước cổ nhân, thân thể của ngươi có rất lớn giá trị nghiên cứu, ta rất đồng ý thượng quan vô địch bảo vệ ngươi phương pháp." Lời này làm sao đệ cho người ta cảm thấy lạnh bướt. Trương Lãng vô ý thức nắm thật chặt quần áo, quần áo rất hợp thể, tựa hồ còn có giữ ấm hạ nhiệt độ năng lực, tùy thời điều tiết lấy thân thể nhiệt độ, nghe được Vương Hoa Vũ nói giá trị nghiên cứu, đầy trong đầu đều là mở ngực mỗi bụng hình tượng. Vương Hoa Vũ đi ra cuối cùng một đạo đại môn, đứng ở ngoài cửa quay đầu nhìn về phía Trương Lãng sắc mặt tái nhợt. cười nói: "Yên tâm đi, ta nói nghiên cứu cùng ngươi nghĩ không giống, tối đa cũng chính là rút điểm huyết làm kiểm tra, những này vừa rồi liền đã đã làm. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ bị lấy ra nghiên cứu đâu." Trương Lãng không tự giác nhẹ nhàng thở ra, đi ra đại môn nhìn về phía thế giới bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hơn 10 vạn năm sau thế giới chân thật. Cái này ngay tại lúc này thế giới sao? Trương Lãng há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại, bầu trời rất lam, ánh mặt trời chiếu ở trên người. Để khuôn mặt của hắn cảm thấy một tia ấm áp, bốn phía có rất nhiều gọi không ra tên xanh hóa thực vật, tản ra một cỗ thực vật đặc hữu mới mẻ khí tức, tại hướng nơi xa nhìn là một tòa cự đại tường cao, Benzy đứng tại tường cao bên trên qua lại tuần tra, tường cao bên ngoài có rất nhiều nhà chọc trời, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, thô sơ giản lực đoán. Chừng mỗi một nhà đại lâu độ cao chí ít đều có mấy trăm mét, không trung thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái quái phi hành khí vụt qua. Những này phi hành khí tựa hồ không dám tới gần Trương Lãng vị trí, thà rằng đi vòng qua cũng không dám từ bên này bài qua. Chương 451, tính nửa ngày. Xuyên thấu qua đại môn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái đi sắt thông thông người đi đường, ngoại trừ người qua đường bên ngoài, cũng có bề ngoài rất rõ ràng máy móc, từ trước cổng chính đi qua, máy móc có hình người cũng có không phải hình người, để Trương Lãng hận không thể xông đi ra xem một chút những cái kia máy móc. Vương Hoa Vũ không có vội vã thúc dục Trương Lãng. Một mục trời hắn nhìn thật lâu mới mở miệng, "Ngươi bây giờ còn không thể đi ra ngoài, đi trước thượng quan vô địch chỗ nào? Hắn tựa hồ có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi." Ta trên đời này không chỗ nương tựa, cái gì cũng không biết, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của các ngươi. Trương Lãng cùng sau lưng Vương Hoa Vũ, hành tẩu quá trình bên trong, thỉnh thoảng nhìn một chút thế giới bên ngoài, nghĩ thầm nếu có thể đem trong trò chơi kỹ năng mang ra liền tốt, dạng này liền có thể mọc ra cánh bay thẳng ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài. Tại Trương Lãng lúc nghĩ những thứ này, Phần lưng của hắn sáng lên một trận hào quang nhỏ yếu, bởi vì quang mang thực sự quá yếu ớt, không cẩn thận căn bản không nhìn thấy, tại tăng thêm chương lãng sau lưng căn bản không ai, bởi vậy không có người phát hiện chương lãng sau lưng xuất hiện quang mang. Phía sau lưng thần ngựa, chương lãng bàn tay hướng về sau lưng, ngay tại tay của hắn đụng phải phía sau lưng lúc, kia cô hào quang nhỏ yếu biến mất không thấy, theo quang mang biến mất không thấy gì nữa, ngứa cảm giác cũng không có. Thượng quan vô địch liền tại bên trong, một mình ngươi đi vào đi. Không biết lúc nào Vương Hoa Vũ mang theo Trương Lãng đi tới một cái cửa trước. Đại môn phảng phất biết Trương Lãng đến, một tiếng cọt kẹt tự động mở ra, chờ lấy Trương Lãng tiến vào. Trương Lãng nhìn một chút đại môn, rất phổ thông một cái cửa, so trước đó trong phòng thí nghiệm những cái kia đại môn kém xa, độ dày chỉ có khoảng 1 tấc, chất liệu cũng là vật liệu gỗ. Trương Lãng đi vào đại môn, vừa định quay người đóng cửa, đại môn liền tự động đóng lên. Làm cái gì? Ở trong game thường xuyên đụng phải loại tình huống này còn chưa tính, thật vất vả đi vào thế giới hiện thực. Kết quả vẫn là cái dạng này. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa, Trương Lãng vô ý thức nuốt nước bọt, rón rén đi vào bên trong đi. Người đã đến. Tiếng tính trong phòng đình lĩnh truyền ra như thế một thanh âm. Trương Lãng dọa đến vô vô lồng ngực, nhìn xem phía trước xuất hiện thượng quan vô địch, cùng trong trò chơi, không có bất kỳ biến hóa nào, Trương Lãng liếc mắt một cái liền nhận ra thượng quan vô địch, may mắn nói, may mắn là gan của ta lớn, không phải không phải bị ngươi dọa cho chết. Thượng quan vô địch ngồi tại một cái mềm mại trên ghế salon. cầm trong tay một cái ly pha lê, trong chén có một loại chất lỏng màu đỏ, lung lay trong tay ly pha lê cười ha ha nói, ngươi thế nhưng là thế giới thứ 3 quần của ca, nếu là dễ dàng như vậy liền bị hủy chết, Thất Tinh Quân liên minh cũng sẽ không đối ngươi hận đến cắn răng nghiến lợi. Kia dù sao cũng là cái trò chơi, hiện tại nhưng khác biệt, đây là thế giới chân thật. Trương Lãng đi vào trước sofa, ngồi ở thượng quan vô địch đối diện, nhìn thấy trên bàn còn có một cái cái chén, rất tự giặc cầm rượu lên bình rót một chén chất lỏng màu đỏ, bưng chén lên uống một ngụm. ở vào có một loại cây lạ vị, Cao Mảy nâng cốc chén thả lại trên bàn, ghét bỏ nói, thật là khó uống, ngươi là thế nào dùng một mặt hưởng thụ biểu lộ uống xong khó như vậy uống rượu. Ta cũng không có nói đây là rượu. Thượng quan vô địch uống một hơi cạn sạch, cầm ly rượu không trên không trung chuyển vài vòng. Đây không phải rượu là cái gì, dù thế nào cũng sẽ không phải thuốc đi. Trương Lãng cầm lấy cái bình nhìn một chút phía trên nói rõ, chữ là tiêu chuẩn chữ vùng, có thể danh tự hắn căn bản xem không hiểu, chỉ ít tại đầu gốc của hắn bên trong. Không có những chữ này ký ức. Thượng quan vô địch đem ly rượu không đặt lên bàn, gật đầu nói, thật đúng là thuốc, chỉ có ta có thể uống thuốc, những người khác uống bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Không có gật ta. Trương lãng nôn khan hai lần. Không có lửa ngươi. Thượng quan vô địch tiếp tục gật đầu. Hẹ! Lần này trương lãng nôn khan lợi hại hơn, một bên nôn khan, một bên phản nản, ngươi thực sự quá không có suy nghĩ, thật vất vả tại trong thế giới hiện thực gặp mặt, thế mà dùng độc dược chiêu đại ta. Trước kia loại thuốc này chỉ có ta một người có thể uống, hiện tại lại thêm một cái người. Thượng quan vô địch chỉ chỉ Trương Lãng, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cũng có thể uống loại thuốc này, sẽ không bị hạ độc chết. Trương Lãng không yên lòng truy vấn, thật không có vấn đề sao? Ta thế nhưng là rất muốn nhìn một chút hiện tại thế giới biến thành bộ dạng gì, không muốn sớm như vậy chết. Ngươi bây giờ còn sống, chẳng lẽ không thể nói rõ hết tại sao? Thượng quan vô địch thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, Bắt chéo hai chân cùng ở trong game lánh khớp biểu lộ có chiến lệch rõ ràng. Trương Lãng nghe vậy thở phào, liên tiếp bị hù, có chút bất mãn nói: "Ngươi tìm ta đến tụt cùng có chuyện gì, không phải là vì hù dọa ta đi?" Dĩ nhiên không phải, ta không có rảnh rỗi như vậy. Thượng Quan vô địch ngón giữa cùng ngón cái dùng sức đúng tay một cái, thanh âm rất giòn, trong phòng quanh quẩn một hồi lâu mới tiêu tán. Hắn gọi tính nửa ngày, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, hai người các ngươi sẽ một mực tại cùng một chỗ. Vận khí của hắn rất tốt. hy vọng có thể mang cho ngươi đến không sai vật khí. Thượng quan vô địch chỉ hướng Trương Lãng thân thể phía bên phải, chỗ nào lúc đầu không có cái gì, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một người, một cái nhìn xem niên, kỵ rất nhỏ người. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía bên phải, khóe miệng dùng sức kéo ra, đây đã là lần thứ 3 bị hù dọa, một người mặc toàn thân áo đen hài tử đột nhiên xuất hiện ở bên người, hướng về phía ngươi nhếch miệng cười một tiếng, loại sự tình này dù ai trên thân đều sẽ bị hù đến. Ta là may mắn vương tính nửa ngày. Rất hân hạnh được biết ngươi." Tính Nửa Ngày nhìn bề ngoài như cái 10 tuổi tả hữu hài tử, nhưng nói chuyện cũng rất lão thành, chủ động giơ ra tiểu nộn tay nhỏ. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc vươn tay cùng đối phương cầm một chút, mở miệng hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "13 tuổi." Tính Nửa Ngày chăm chú trả lời bộ dáng, để Trương Lãng có loại nhìn học sinh tiểu học tại trên lớp học bộ dáng. Trương Lãng vô vô đầu, nhìn về phía thượng quan vô địch Trần chờ nói: "Ngươi không phải là muốn ta mang cho ngươi hài tử đi?" Ha ha nghe được Trương Lãng lải nói, Thượng quan vô địch cười rất vui vẻ. Tính nửa ngày sắc mặt lại rất khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến Viên Viên, một cái nắm tay nhỏ hùng hăng đập vào Trương Lãng trên đầu, thở phì phò dạy dỗ: "Ta mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng ta trí lực cùng thực lực lại vượt qua trong vũ trụ 99.99% .99 sinh vật, tiểu tử ngươi tốt nhất nói chuyện thành thật một chút, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài." Thượng quan vô địch: "Ngươi đứa nhỏ này quá bạo lực, ta là sẽ không giúp ngươi nhìn." Trương Lãng căn bản không tin tính nửa ngày lời nói, quyền đương hắn là tại nói hiếu nói vượng, xoa bị đánh đau đầu, bất mãn nhìn về phía thượng quan vô địch. "A, đây là có chuyện gì? Gian phòng làm sao lại xoay tròn a?" Trương Lãng phát hiện thượng quan vô địch tại xoay quanh, không chỉ có là thượng quan vô địch tại chuyện, cả phòng đều tại chuyện, không đúng, không phải gian phòng tại chuyện, mà là ta tại chuyện. "Lão đại, ta có thể hảo hảo sửa chữa sửa chữa mẹ nó, tiểu tử này thực sự quá khinh người." Tĩnh Lửa Ngay nhìn xem đỉnh đầu không ngừng xoay tròn chư lãng, nói lại là cùng Thượng Quan Vô Địch nói. Chương 452: Giết Cửu Vĩ Hồ. Thượng Quan Vô Địch đứng người lên thần sắc buông lỏng nói, "Quý ngươi, chỉ cần không giết chết hắn, chơi như thế nào đều được." Đa Tạ lão đại. Tĩnh Lửa Ngay lộ ra một tia trong người đồng lửa tuyệt đối không có khả năng xuất hiện gian trá tiểu dung, ngón tay có chút run run, theo ngón tay của hắn run run, chư lãng thân thể chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, Tĩnh Lửa Ngay cố ý chỉnh hắn. Mỗi lần đều để hắn kém một chút đụng ở trên vách tường, hoặc là đụng trên mặt đất, thật là chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần tính nửa ngày có chút sai sót, Trương Lãng liền thật sẽ đụng mặt mũi bầm dở. "Uy, uy, cầu đông tha." Thân thể lơ lửng giữa không trung cảm giác thực sự chẳng ra sao cả, vì không bị hù chết, Trương Lãng chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Tính nửa ngày như cái lão đại nhân giống như ngẩng đầu, nhìn xem không trung mặt hướng hạ Trương Lãng, cười hắc hắc nói, "Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Biết khả ta xuống đi. Trương Lãng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Nhìn ngươi ngoan như vậy, tạm thời buông tha ngươi tốt. Tính nửa ngày ông cụ non bộ dáng cùng hắn hiện tại bộ dáng nhìn xem rất là khó chịu. "Bành" một tiếng, Trương Lãng rơi vào trên ghế salon, thân thể tại mệt mỏi trên ghế salon vừa đi vừa về bắn ngược nhiều lần, trải qua lần này giáo huấn, Trương Lãng không dám ở xem thường tính nửa ngày, từ trên ghế xả lọn đứng lên, một mặt phòng bị đi đến thượng quan vô địch bên người, nhỏ giọng hỏi: Ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Trước mắt đứa bé này thấy thế nào đều không giống như là loại kia cần cần người chiếu cố hạng. Ưm tính nửa ngày lỗ thay động hai lần, ngón tay làm ra giống như là động tư thế. Thượng quan vô địch dùng thủ thế ngăn trở tính nửa ngày động tác, mở miệng nói, ta cần ngươi giết một người, một cái thật không dễ giết người. Cái này không được đâu, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Nghe được để cho mình giết người, Trương Lãng bản năng có chút kháng cự. Chuyện này không phải do ngươi không đáp ứng Muốn không đi giết người kia, chỉ có một cái biện pháp. Thượng quan vô địch ngữ khí lạnh mấy phần. Biện pháp gì? Tại nói thế nào, Trương Lãng hôn mê trước đó cũng bất quá là cái vừa thi đại học xong học sinh, giết người loại sự tình này với hắn mà nói thực sự có chút xa xôi. Thượng quan vô địch sắc mặt đạm mạc nói, bị nàng giết chết. A. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc cười cười, Thượng quan vô địch chưa hề nói bị ai giết chết, nhưng Trương Lãng lại biết, khẳng định là bị hắn muốn đi giết người kia giết chết, chỉ có bị đối phương giết chết. hắn cũng không cần tại đi giết đối phương. Ngân Hà 24 vương ngươi hẳn nghe nói qua, ngoài hành tinh hệ xâm lược hệ Ngân Hà sau khi chiến tranh kết thúc, mặt ngoài hệ Ngân Hà trở thành vũ trụ trung tâm, nhưng ngụ trọng, lại có rất nhiều ngoài hành tinh cường giả muốn bằng vào cường đại cá thể thực lực làm ra một ý chuyện. Thượng quan vô địch đi vào trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa, tiếp tục nói, vì chống cự những này ngoài hành tinh hệ cường giả, ta liên hợp một chút cường giả hợp thành Ngân Hà 24 vương, những cường giả này bên trong có nhân tộc cũng có chủng tộc khác, 24 vị vương giả bảo hộ lấy hệ ngân hà không chịu đến ngoài hành tinh hệ cường giả phá hư, tại thời gian mấy năm qua bên trong, giết chết vô số nghị đến hệ ngân hà quấy rối ngoài hành tinh hệ cường giả, ta nguyên lai tưởng e dè. Hàng 24 vương sẽ một mực thủ hộ hệ ngân hà, nhưng ta đoán sai sinh vật tham nhiệm, có một cái vương giả phản bội hệ ngân hà, ta muốn ngươi đi đem nàng giết chết, nói cho tất cả trong vũ trụ tất cả chủng tộc, cho dù là ngân hà 24 vương, cũng đừng hòng phá hư hệ ngân hà hòa bình yên ổn. Vân Vân. Trương Lãng giơ tay lên một mặt không xác định nói, "Nếu như ta không nghe lầm lời nói, ý của ngươi là để cho ta đi giết Ngân Hà 24 vương một cái trong đó." "Không sai, Ngạo ngạo vương, Cửu vi hồ, một cái giỏi về lợi dụng huyền thuật mê hoặc địch nhân cường giả, nàng là ta tại xâm lược trong chiến trường bắt một tù binh, xem ở tu hành không dễ phân thượng, cũng không có giết nàng, mà là để nàng trở thành Ngân Hà 24 vương một thành viên trong đó." Thượng quan vô địch nói đương nhiên, Trương Lãng lại có loại gặp trở ngại xúc động. Trương Lãng chỉ vào tính nửa ngày hỏi, nói hắn như vậy cũng là ngân hà 24 vương trong đó một vị rồi. Vừa rồi lao đại không phải giới thiệu qua sao, ta là may mắn vương. Tính nửa ngày bất mãn trừng Trương Lãng một chút. Đạt được đáp án xác thực, Trương Lãng thần sắc cứng ngắc cười nói, ta tại cái này hài. Tính nửa ngày trước mặt ngay cả sức hoàn thủ đều không có, nếu là đi giết kiểu vĩ hồ, sẽ sẽ không chết ngay cả cận cả cũng không còn. Tính nửa ngày nghe được Trương Lãng nói hài từ thời điểm, run lên ngón tay. Thẳng đến Trương Lãng đổi giọng mới hài lòng thu tay lại chỉ, lên tiếng phụ họa nói: "Cựu Vĩ Hồ là một cái rất thích giết người chết biến thái, ngươi nếu là rơi trên tay của nàng, thật rất có thể chết không còn sót một chút cặn." Thượng Quan Vô Địch: "Chúng ta tốt xấu ở trong game còn có như vậy chút giao tình, ngươi không đến mức đem ta hướng trong hố lửa đẩy đi." Trương Lãng đi vào Thượng Quan Vô Địch bên người, có chút không thể nào hiểu được hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Để hắn cái này liền tại bây giờ trên xã hội cũng không biết có thể hay không sinh tồn được cổ nhân đi giết cừu vĩ hồ, thấy thế nào đều là đi chịu chết. Thượng quan vô địch thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, bình tĩnh nói, hiện tại cho ngươi đi khẳng định là một con đường chết, có thể 1 tháng sau kết quả lại khác biệt, đừng quên, ngươi thế nhưng là sống hơn 10 vạn năm người. Sống hơn 10 vạn năm thì sao, còn không phải cái gì cũng không biết. Trương Lãng buồn bực nén miệng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, liền vội vàng hỏi Chẳng lẽ ngươi có thể để cho ta tại một tháng bên trong biến thành phi thiên độn địa cường giả tuyệt thế? Không cần ta hỗ trợ, chính ngươi liền có thể trở thành một cái cường giả tuyệt thế." Thượng Quan Vô Địch dừng lại một chút, ngón tay hướng tính nửa ngày phương hướng chỉ chỉ, nói bổ sung, còn muốn tăng thêm vận khí tốt của hắn phụ trợ. "Ngươi nhìn ta điểm này giống cường giả tuyệt thế dáng vẻ." Trương Lãng nắm chặt nắm đấm, hướng không trung đánh hai quyền, mặc dù hổ hổ sinh phong, nhưng cùng cái gọi là cường giả tuyệt thế kém cũng không phải một điểm nửa điểm. lại càng không cần phải nói phi thiên độn điệu loại chuyện này. Thượng quan vô địch rất là nói nghiêm túc, đầu óc của ngươi cùng thân thể tồn tại hơn 10 và năm, đây chính là ngươi trở thành cường giả tuyệt thế căn đoàn, đánh cái đơn giản so sánh, cho dù là một con lợn, một khi nó sống hơn 10 và năm, vậy nó cũng không phải là một đầu phổ thông heo, ngươi sẽ không cho là chính mình ngay cả một con lợn cũng không bằng đi. Ngươi cái này so sánh kỳ thật có thể không cần đánh, thật. Trương Lãng lung lay đầu. đem trong đầu một cái sống hơn 10 vạn năm heo hình tượng cho ném ra ngoài náo bên ngoài. Thượng quan vô địch nói tiếp, ngươi chỉ có 1 tháng thời gian, 1 tháng sau mặc kệ ngươi tu luyện thế nào, đều phải đi Hoang Vu Tinh cầu giết chết Cửu Vĩ Hồ. Cái này khiến ta nhớ tới bọn ta quê quán một câu rất nổi danh thành ngữ, đốt cháy giai đoạn, 1 tháng liền muốn để cho ta có được giết chết ngân hà 24 vương năng lực, mặc dù ta chưa thấy qua Cửu Vĩ Hồ, nhưng từ trước mắt cái này tính nửa ngày phỏng đoán, vậy khẳng định là cái mạnh tên biến thái. trưng lãng gãi gãi cái hốc, linh quang lóe lên, đề nghị, ngươi không phải là rất lợi hại sao, làm gì chính mình không đi giết cựu vĩ hổ. Chương 453, tiếng phổ thông. Thượng quan vô địch ho khan hai tiếng, trong mắt một đạo huyết hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ sát khí từ trong thân thể của hắn phát ra, khủng lô sát khí để trong phòng nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Liên tục làm mấy cái hít sâu, mới đem phát tán ra sát khí hấp thu vào thân thể, giải thích nói, ta bởi vì giết chóc quá nhiều, thể nội sát khí hội tụ Từ nay về sau không thể tại tùy tiện sát sinh, một khi tại sát sinh, rất có thể sẽ không chế không nổi thể nội sát khí, cho đến lúc đó, ta liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là dết chóc giá thú. Đến lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ đều không ai có thể ngăn lại ta, ta hao hết nửa đời bảo hộ hệ ngân hà rất có thể sẽ bị chính ta tự tay hủy đi, vì để tránh cho loại sự tình này, ta chỉ có thể tìm một cái truyền nhân, tính nửa ngày là một cái hiểu âm dương, nhìn sinh tử đoán mệnh người, hắn tính ra người rất có thể là truyền nhân của ta. Cho nên sát khí cự vĩ hồ sự tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi, nếu như ngươi chết, ta sẽ đi tìm kiếm cái khác chuyên nhân.